Trải qua tiền viện, xuyên qua phòng trước cùng khúc chết hành lang, thẳng đến một chỗ hậu viện mới dừng lại. Tại trong lúc đó dãy vỏ không hề tầm thường, càng tới gần kia hậu viện chỗ, kia cỗ hừng hực hỏa chúc khí tức liền càng ngày càng mãnh liệt. Dọc theo đường đến đối sở hạ thể sát tinh thần làm hao mòn thật không đơn giản. Muốn mạng chính là, chỉ toàn phàm tiên lửa còn ở bên trong cung ứng, trong ngoài giáp công. Đến hậu viện chỗ, liền không chỉ sạch sẽ phàm tiên lửa ý động, ngay cả thể nội càn khôn kiếm đều cho bỗng nhiên bạo tăng gấp trăm lần kiếm ý cho kinh động. Nhìn như phiêu miểu không thể tìm ra, nhưng gần như không thể nhìn thẳng. Kiếm ý này, chính là Chu Tức tiên kiếm chỗ diễn hóa. Vừa mắt tới, Toàn bộ hậu viện liên quan sau phòng đều bao phủ tại một tầng lụa mỏng như hồng quang bên trong, có chút mông lung, nhưng hết lần này tới lần khác đã sớm như thế áp bách chi lực. Suy suy, bước vào trong đó, cho dù có chu huyền nhạc hỏa diễm lệnh bài miễn dịch hết thảy, nhưng kiếm ý kia ba động, y nguyên có thể tùy tiện xé rách sở hà hộ thể tiên nguyên, mang đến rất nhỏ gai đau. Cấp độ này kiếm ý phá thoái hư không căn bản không đáng kể, nhưng nó tồn tại lại nhẹ như vậy đu. Toàn bộ hậu viện hoa cỏ cùng kiến trúc đều hoàn hảo, hết thảy đều không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, thật đúng là cử trọng nhược khinh tới cực điểm. Hay là? Có Chu Tức Tiên tôn thủ đoạn còn sót lại ở đây bên trong a? Không nghĩ tới, Chu Huyền Nhạc muốn dẫn lấy Sở Hà tị nạn địa phương, vậy mà là Chu Tức Tiên tôn bình thường bế quan tĩnh tu địa phương, loại này siêu việt khách quý cấp đãi ngộ, để Sở Hà có chút ngạc nhiên. Trong phòng bố trí không mượn vật ngoài tới cứ điểm, chỉ có một cái bồ đoàn ở trung ương, bốn phía đều là trống rỗng. Chu Huyền Nhạc căn dặn Sở Hà vài câu, chợt liền cáo lui. Tại cái này bên trong tu luyện, cũng biết Chu tức Tiên tôn bài, Sở Hà không khỏi mừng người, chợt cũng giật mình, cái này bên trong mặc dù tràn ngập Chu Tiên kiếm khí tức, nhưng cung cấp linh khí cũng không có mạnh hơn tiên kiếm các bao nhiêu, hơn phân nửa là làm bản thân an toàn nghĩ đi. Chỉ là tính tỏa mấy chục giây, Sở Hà liền cảm ứng được Chu Tức kiếm chúng ý nếu có như linh tính. Dù cho chỉ có Chu Tức tiên tôn một tia phân niệm ở đây, nhưng có như thế hùng hồn kiếm ý di trạch, bình thường kim tiên cao thủ chỗ nào có thể xung tới. Cũng được, Sở Hà dập tắt hết thể tưởng nghiệm, ngồi vào bồ đoàn kia phía trên đi, tính tâm linh hội trước đây đoạt được kiếm đạo linh ngộ. Bạch Hạo Thiên cùng Ngai Thiếu Khanh đều là kim tiên cấp độ đỉnh cao cường giả, lại sở trường kiếm đạo cho dù nhìn thấy bất quá chỉ là tầm mười hiệp, nhưng ở sở hà đám người trong mắt lại là mỗi chi tiết đều có tia chớp chỗ đủ để cho bọn hắn vì đó bế quan lĩnh hội mấy trăm năm. đương nhiên, có thể có được nhiều như vậy, chu tước tiên tôn tự mình chủ trì hút tới thật ảnh là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu không, kia cả hai lui tới đều là tùy tiện hủy diệt một phương hư không, ai có thể khoảng cách gần như vậy quan sát, lỗ hổng không nhiều đâu. mới được kiếm đạo lĩnh ngộ cùng chu tước kiếm ý thêm vào, để thể nội càn khôn kiếm càng thêm vọt bắt đầu chuyển động. may mắn, càn khôn kiếm này nhót đem chỉ toàn phạm tiên lửa sao động chia sẻ quá khứ, để sở Hà đối nó chế càng thêm ổn định. Càn khôn kiếm dạng này xuất từ bản năng nảy nót, đúng như linh sàng lòng lánh, mang cho sở hạ chỗ tốt, tự nhiên sẽ không thiếu. Có thể nói, càn khôn cũng là thiên địa, cũng vì âm dương, tại sở hạ trong lòng định vị, càn khôn kiếm tương lai là muốn dùng đến đối kháng tử vi thiên tuyển cùng thiên su hai đại thiên tinh, hai đại chủ tinh uy lực, trên để luyện hóa thiên quyền thiên cơ hai sao sở hạ là hết sức rõ ràng. Thiên cơ cùng trời quyền tại chủ tinh trước mặt là muốn cho nó áp chế một đầu, rất nhiều bị quan chế. Muốn nghĩ tương lai giao đấu tử vi không rơi vào thế hạ phong, sẽ không cho nó tế ra chủ tinh đến cất chế, chỉ có thể tại tốn phong chi dực hoặc càn khôn kiếm phía trên động đầu góc Nghi Tương tại càn khôn kiếm tiên thủ bên trong, cùng tử vi từng có độ sức càn khôn kiếm là thích hợp nhất, tăng thêm thuộc tính lại phù hợp hai đại chủ tinh thiên địa lực lượng, liền dùng càn khôn đến chống lại. Càn lấy dễ biết, khôn lấy dạng có thể. Càn biết vạn sự vạn vật lớn bắt đầu, nhiều lần hắn liền lâm vào trạng thái không minh bên trong, tiến hành lần thứ nhất tiếp xúc càn khôn kiếm ở giữa nhất hoạch đồ vật, để hắn đạo tâm sát quang mang kia bộc phát, minh ngộ như thể hồ quán đỉnh núi liền không dứt. Thì ra là thế, chỉ là hắn chìm vào không minh bên trong, mọi việc ra vật không còn có nửa điểm tâm thần chú ý, lúc đầu tận lực áp chế chỉ toàn phạm tiên lửa lúc này rõ ràng là từ thể nội xuất hiện, tại hắn thể đồng hồ phun trào, tinh mịn bên trong mang theo một tia màu xám. Chỉ một thoáng, hắn phản phất quanh thân dắt lên một tầng thật mỏng ánh sáng xám. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Du đang tại phòng cùng phía ngoài Chu Tước Kiếm Ý, tại lúc này cũng là đống nhiên sôi trào lên, cũng bách xuyên Quy Hải Tuân gia tiền đến, bọn chúng phong mang chỉ, thì là tỉnh toạ không biết ngoại sự sở hạ. Không sai, Chu Tước Kiếm Ý không biết thế nào, hạt đi trước đây bởi vì hỏa diễm lệnh bài đối sở hạ bao dung, lúc này đúng là đem sở Hà coi là không thể tha thứ nhân. Bởi vì sở Hà thể đồng hồ tầng kia đáng ghét hỏa diễm. Vậy mà đang điên cuồng hấp thu chu tức kiếp ý, thậm chí khiến cái này tần sinh không lâu kia linh quang sinh thấy sợ hãi cảm giác, bất luận cái gì có linh tính độ vật, đối mặt muốn thôn phệ mình tồn tại, đều sẽ không khách khí nửa phân, ngồi chờ chết. Chương 21, tam tiếp đến. Thiên địa chí lý chi diệu, cuối cùng, cho dù là đế cấp đồng dạng nhân vật tuyệt thế, cũng khó có thể hiểu thấu đáo tất cả, trưởng không tại tay, chớ nói chi là sở hà dạng này chân tiên hậu bối tiểu tử. Hắn mặc dù chìm vào phải ngộ không ngừng thanh linh chi cảnh, nhưng quá mức to lớn tin tức mãnh liệt theo linh quang về sau vào tới, tại nó trước mặt, hắn tựa như là một hạt đối mặt biển, cả hạt bụi nhỏ. Chớ nói có lực lượng chống lại, chính là dây dụ một kia cũng không thể. Nhưng là, hắn kinh lịch trải qua sinh tử ma luyện ra đạo tâm, tại lúc này là lên trụ cột vững vàng tác dụng, ngạnh sinh sinh gánh vác trước mấy đợt xung kích, không đến mức tại chớp mắt cho làm cho mê thất bản thân. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới, Càn Khôn kiếm nói bao hàm ảo diệu chân lý, vậy mà là như thế to lớn, sở hà cơ hội là cho nó làm trở tay không kịp. Cũng may mà là cái này hỗn độn, chậm chỉ toàn phạm tiên lửa liền nói trong lòng hóa ra, bốc hơi như khói, chẳng những đem những cái kia to lớn tin tức đều tổn phệ, mà lại cùng nhau đem sở hà đạo tâm đốt cái lưu ly thông đấu. Trải qua chỉ toàn phàm tiên lửa loại bỏ sau phản hồi đến hết thảy, không có giống trước đó bằng như tuyết lợn như vậy hung mãnh, mà lại như bông miên nước chảy, hòa hoãn lại không biết nó lượng, yếu ớt không dứt. Lúc đầu hắn liền ở vào không minh huyền cảnh, những này huyền ảo vọt tới hóa thành của mình, để hắn càng thêm phân tâm không được cái khác, tất cả hồn lực đều chỉ có thể dùng để phân tích cùng hấp thu được, được ngoại sự một mực buông xuống. Nhưng mà, chỉ toàn phàm tiên lửa điên cuồng hấp thu trong sân chu tức kiếm ý cùng kiếm khí, lại là dẫn phát chi phối lấy nơi này kia ý thức kháng cự. Cái gọi là thiên diễn vận vật, chu tước thiên kiếm mang theo thiên phạt chi uy, tự nhiên cực kỳ tiếp cận thiên đạo chi diệu. Nó tán xuất ra đến kiếm ý tích lũy đến trình độ nhất định, liền có thể bắt đầu sinh linh tính chi quang, tạo vật tại trong lúc bất chi bất giác, cho dù không phải chu tức tiên tôn mong muốn cũng tốt. Đối với kia dây lửa có một chút hỗn độn không do ý thức, chu tước tiên tôn là biết đến, hắn không có tận lực đi làm sao, mặc kệ tự sinh tự diệt, tuân theo tự có con đường diễn hóa. Nguyên bản tại chu tức tiên tôn cân nhắc là muốn mượn kia tia thân cận bản thân ngây thơ ý thức đến hộ vệ sở hạ, không nghĩ tới chỉ toàn phàm tiên lửa gì động vậy mà là trong đó. Kỳ thật từ phương diện nào đó đến nói, sở hạ càng giống là người xâm nhập, dù sao chỉ toàn phàm tiên lửa tại thôn phệ lấy người ta căn bản. Chu Tức kiếm ý cùng kiếm khí, trận kiếm khí cùng kiếm ý theo nó thúc đẩy, trung địa phun trào, hình thành màu đỏ gần sóng, Nào tuôn ra mà đến, muốn đem Sở Hà bà phủ, cấp độ này Chu Tức kiếm ý cùng kiếm khí, đủ để cho bình thường kim tiên cường giả chật vật không thôi. Sao liệu, hết lần này tới lần khác gặp gỡ chỉ toàn phạm tiên lửa cái này trước đây chưa từng gặp cái vật, nó ứng phó Chu Tức kiếm ý cùng kiếm khí phản kích, căn bản không có biến hóa thứ hai, hay là y nguyên cái gì đều tồn vẻ đi, giống như là khẩu vị vô cùng lớn con nã thú, thậm chí ngay cả cái ở một cái đều không đánh. Nhiều lần Tiêu tiêu ý thức linh quang mới cảm giác được không ổn, không biết lúc nào, vậy mà là dẫn lửa tiêu thân, mình cũng cho chồng còi u minh sinh ra đại lực liên lụy ném hướng tu sĩ kia trên thân đi. Không chỉ là nó, cả viện bên trong Chu Tức kiếm ý cùng kiếm khí đều cho đối phương hấp thu phải sạch sẽ đi. Thiên Lôi Tiên Tôn lần này không cáo đến đây, vì lại là chuyện gì? Tầng cương phong phía trên, Chu Tức Tiên Tôn tay áo phiêu dương, lạnh nhạt nói nhỏ. Tại trước mặt hắn hơn trăm trượng bên ngoài, một tên tu sĩ áo tím vẻ mặt tươi cười, lại sắc mặt có chút ngượng ngùng, vội vàng trả lời, nhìn Chu Tức đạo hữu ngươi nói Bạch đạo hưu sẽ phải chứng được tôn vị, chính là bản giới khó được quan sát cơ duyên, bản tôn như thế nào lại bỏ lỡ. Đột phá Kim Tiên cảnh, tấn giai Tiên Tôn, giống như hạ giới chứng thuần dương cảnh như vậy cả thế gian đều chú ý, như có thể toàn bộ hành trình quan sát, khoảng cách gần chạm đến Tiên Tâm Văn hóa, người khác thần thông pháp tắc cô động quá trình, không những đối với tại Kim Tiên cảnh trở xuống tu sĩ có lớn lao giúp ích, cho dù là Tiên Tôn cấp cao thủ thế thế, cũng có thể tự ở bên trong lấy được cùng loại đá ở núi khác xác minh chỗ tốt. Đương nhiên, lấy Tiên Tôn đại thần thông chi năng, lại không có giới bích chướng ngại ngăn cản. Tù tiện liền có thể vượt không rủ xuống chú đến nơi này hết thảy, cần gì tự mình chô đến đến như vậy dễ thấy, Thiên Lôi Tiên Tôn lấy cớ này ngược lại là có chút miễn cưỡng. Tu sĩ áo tím vì trung niên diện mạo, ngũ quan rất có uy nghi, một thân áo bào tím hào quang lưu chuyển, lộ ra 10 điểm ung dung hoa quý, thượng vị giả khí tức dị thường bậc nhân. Nhưng hắn khỏe mắt thường có sâm hàn lãnh quang ngẫu nhiên thoáng hiện, nói rõ hắn cũng không phải là dễ sống chung người. Thiên Lôi Tiên Tôn đến đây xem lễ cũng không nhưng bất quá, bản Tôn có một câu nói xấu nói trước, thuận theo tự nhiên tốt nhất, nếu có không biết tốt xấu nghĩ đục nước béo cỏ, trong tay của ta thiên kiếm cũng không phải ăn chay. Chu Tước Tiên Tôn nói nói, Sắc mặt chính là một hàn, trận trận sát ý vắt ngang 10000 giảm hư không, như xôi sùng sục kiếm ý ẩn ở trong đó, cơ hồ đem nửa phiến thiên không đều nhuộm thành nhận ẩn màu đỏ. Tại cố này ngậm mà chưa phát kiếm ý trước mặt, Thiên Lôi Tiên Tôn cười nhẹ nhàng khuôn mặt lập là cứng đờ, trước đây trốn đến qua vị đắng tại thần hồn bên trong lúc qua, để trong lòng hắn có chút lửa giận sinh ra. Chu Tước Thiên Kiếm. Chu Tước Tiên Tôn cũng mặc kệ hắn thế nào biểu lộ đều tốt, đối phương nếu là Tử Vi Tiên Tôn người bên kia, làm sao cần sắc mặt tốt với hắn. Không thiếu được, tại tương lai không lâu, lại muốn cùng đối phương làm qua một trận. Thế cục hôm nay, yêu tộc sẽ rất hiệp nghị xâm lấn, Tử Vi bên kia ngo ngoe muốn động, mấy thành thủy hỏa, nhưng chưa tới liều chết đánh cược một lần không chết không thôi cấp độ, bất quá, cũng được nhìn phương, kia kìm nén không được, hoàn toàn trở mặt cũng không phải là không có khả năng. Lúc này, Bạch Hạo Thiên đã dẫn động ba đại thiên kiếp cung đem thiên cơ diện hóa, vượt qua lời nói, thì Chu Tức Tiên Tôn bên này liền có thể nhiều đến một vị Tiên Tôn cường giả, đối với Tử Vi hoặc yêu tộc bên kia, cũng không phải cái gì tin tức tốt đến. Thiên Tôn cường giả lực lượng, đã có thể ảnh hưởng thế cục cân bằng. Trời lôi lão nhi, ngươi nhất thật là thành thật điểm, không phải hôm nay ngươi sẽ bị tay Lại tại lúc này, lại có một tiếng cười lạnh từ trong hư không truyền đến, đó lấy một bóng người màu đen chống rông hiển hóa. Là một vị áo đen trắng niên tu giả, quanh người hắn thủy khí mờ mịt, khuôn mặt cùng dáng người đều ẩn ở trong đó, người bình thường căn bản thấy không rõ, nhưng hắn uy áp cực kỳ kinh khủng, rõ ràng là cùng chu tức cùng thiên lôi hai vị tiên tôn một cái đẳng cấp. Trời một tiên tôn. Chu tức tiên tôn bên này minh hữu. Tiếp vào chu tức tiên tôn đưa tin, hắn là ngay lập tức chạy tới trợ quyền hộ pháp. Bạch Hạo Thiên đột phá cửa trước, căn hệ trọng đại, dù không được có sai lầm, cho dù hắn vì tiên tôn chi vị, cũng không dám thất lễ. Bạch Hạo Thiên có Bạch Hổ Thiên kiếm nơi tay, một khi có thể tấn thăng Tiên Tôn, chiến lực cũng không phải bình thường Tiên Tôn có thể so đo. Có thể nói như vậy, một khi Bạch Hạo Thiên hôm nay bình yên độ kiếp thành công, hai đại thiên kiếm liên thủ, Chu Tước Tiên Tôn bên này liên minh, là đủ đứng ở thế bất bại. Nhìn thấy đắc lực nhất chiến hữu kịp thời đổi tới, Chu Tước Tiên Tôn trong lòng đốc định không ít, nhưng là, lúc này bỗng nhiên cảm ứng được một cái biến hóa, để hắn không khỏi lỡ lời phát ra một tiếng a. Chợt, khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, tiểu tử này, thật đúng là không đơn giản. Chương 22, nhân quả. Tiên cung phía trên, lôi vân cuồn cuộn, Gió cương trùng điệp, lại có thiên hỏa như cái, 10000 dặm cũng là tam sắc ba phủ, ngay cả tản mát nguyên khí bên trong, cho dù mấy may, cũng ẩn có lực lượng pháp tắc tại thẩm thấu tư dưỡng. Rõ ràng là kim tiên cấp độ cao thủ muốn đột phá đến tiên tôn, phải đối mặt tam kiếp. Chưa từng nghĩ đến, trước đây hay là nhai thiếu khanh cùng Bạch Hạo Thiên liều mạng tranh đấu, đánh cho thiên hôn địa ám, pháp tắc vỡ nát, đảo mắt chính là tam kiếp tứ ủ, thiên ý khóa chặt, liền muốn thai họa 10000 dặm hết thảy. Kim tiên tam thiên ý khu động tiếp lực, đủ để bao dung 10000 dặm, diệt tất cả sinh cơ nói cách khác, ngay cả mấy ngàn dặm ngoài chu tức thần sơn đều sẽ cho tác động đến, càng đừng đề cập những cái kia khoảng cách hơn ngàn dặm ngoài vây xem cờ giả. Long tộc lão bột quay đầu quan sát nằm đang bay liên phía trên mấy không một tiếng động thiếu chủ, chợt trở lại ôm tay cao giọng đối trong kiếp vân cái kia đạo mơ hồ thân ảnh cung nói lấy, cảm ơn bạch đạo hữu dơ cao đánh khẽ. Hôm nay việc này, Long tộc một mạch sẽ ghi nhớ tại tâm. Nếu như theo bình thường tình huống đến xem, cái này một vị lão bột lớn tiếng thấy thế nào đều giống như sau này còn gặp lại, như có khả năng gấp đội hoàn trả y tứ nhưng sáng tỏ trước sau hết thầy, lại là biết ngai thiếu khanh tới cửa đến thiếu chiến là để bạch hạo thiên phải đối mặt kiếp số sớm mà tới phan có đại thần thông giả tại không có ngoại lực mấy nhiễu tình huống dưới đều có thể đem đứng trước kiếp số thời gian không chế tại nhưng trong dự liệu dù nhưng thời gian này có thể là lấy trăm năm qua tính toán dưới mắt ngai thiếu khanh chính là quấy nhiễu bạch hạo thiên về phần phải trang xáo trộn bạch hạo thiên trước đây kế hoạch vậy liền khó mà biết dạng này dự đoán không thể bảo là không tiểu như bạch hạo thiên thuận tay đem ngai thiếu khanh đánh giết về tình về lý đều không quá đáng cho nên người lao buộc kia lời nói ngược lại là thành tâm thành ý. Thiên uy ép lâm như núi, khí thế như cũ tại liên tục tăng lên. Tại vùng đất trung ương, thậm chí vượt qua thiên tiên cao thủ có khả năng gánh chịu trình độ. Không quan hệ hết thể sinh linh, nếu không thể tại thiên tâm chắc chắn thời khắc rút lui đến khoảng cách an toàn, chỉ sợ tam kiếp dư uy cũng muốn tai họa tới. Việc đã đến nước này, kia Long tộc lão buộc cũng không dám đợi lâu, lập tức cơi kia một cố lộng lấy lửa giao bay liền rời đi. đương nhiên, cũng có phản ứng không quá bén nhạy thiên nhân, chậm một bước rời đi, chậm cho Thiên uy ép tới đạo tâm tăng dã, ở giữa không trung lay động không chừng, dường như con ruồi không đầu như càng có suy sẹo cho tàn mát lái đi thiên phòng vỡ ra huyết vụ một mệnh ô hô ngay cả nguyên thần hạt giống đều không thể trốn thoát ra nhưng mà rút lui mở nguy hiểm địa vực những cái kia kim tiền nón càng thêm chú ý thì là kia một ngày nào đó không chỗ sâu về phần kim tiên tam kiếp cái gì đối với bọn hắn đến nói ngược lại có chút hào hứng ra rời cũng là bọn hắn mới có thể phát hiện kia một chỗ thiên địa vậy mà trước nay chưa từng có hội tụ sáu vị tiên tôn đó mới là phong vân tế hội kinh chấn toàn bộ tiên giới sự kiện lớn địa nguyên đại lục trên trời là ô ngông ngong nặng mây trên mặt đất lại bao phủ một tầng thật dậy xương mù xám Mặc kệ là sông núi hay là dòng sông, đều không gặp được một tia khiến nhân sinh vui sinh cơ. Ngược lại mọc ra rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật, sinh sôi phải cực kỳ hưng thịnh. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn minh nha bảy cùng quỷ sói lướt qua, mang theo trận trận gió canh, tràn ngập tử khí thiên địa. Sở Hà là phi thường chẳng ghét, nhưng lại không thể làm gì. Minh giới đã ổn định lượng giới thông đạo, lại có rất nhiều cường thủ dáng lâm đến kinh doanh trên trăm năm, giới này đã ổn. Trừ phi có thượng giới yêu tộc lực lượng như vậy, mới có thể từ trong tay của bọn hắn cướp về. Bây giờ mặc kệ là thượng giới hay là hạ giới, thế cục đều phân loạn không thôi có thể bảo trụ hạo nguyên đại lục để thanh linh tông có đặt chân yên ổn tri địa sở hà đã rất thỏa mãn cái kia bên trong còn sẽ có cái gì kế hoạch nhu lược vĩ đại bá nghiệp dạ tâm hôm nay đạo thể đường xa mà đến thì là vì chuyện riêng của mình haha ha, nghĩ đến nội quang tiên kia tại rất nhiều minh tu quỷ tu vây công dưới những năm gần đây cũng trôi qua chẳng ra sao cả nếu không tấn thăng làm hoàn toàn thể thiên ma cũng không dám đi tìm ta nghĩ đến lần này mục tiêu sở hà không khỏi hừ lạnh một tiếng ma nhiễm nội ánh sáng kia đầu tiên ma mặc dù đã có thành cửu cũng từng lấy ma niệm vượt không đánh tới nhưng trăm năm qua không có bất kỳ cái gì động tác đã thần cảnh đệ tam giai đại viên mãn sở hạ cũng là vì đó kìm nén không được trăm năm hai đại thiên tinh bản nguyên chi lực không ngừng trả lại trợ lực hùng hồn vô so lại không lâu nữa sở hạ đạo thể cũng không thể tồn tại ở hạ giới sớm muộn muốn độ kiếp phi thăng mặc dù có thể y theo tinh nguyên ẩn còn xuất lại phương pháp kéo dài một chút thời gian nhưng cuối cùng nhiều hơn không ít không xác định cũng là như thế hắn mới quyết định tới địa nguyên đại lục muốn phí tâm phí lực đem kia nhân quả kết thúc để tránh tương lai thanh linh tông bởi vậy sẽ xuất hiện cái gì hỏng tình trạng ừ, bây giờ ngươi muốn ta nhưng không có dễ dàng như vậy mặc dù cảm ứng rất mơ hồ, lúc đoạn lúc tiếp theo, nhưng Sở Hà vẫn là tìm được vị trí đại khái, tiến hành một trận thời gian ngắn khó định truy đuổi. Đối phương cảnh giới cùng Sở Hà không sai biệt lắm, cũng là hạ giới đỉnh phong cấp độ, như lấy bình thường đến nói, muốn tránh né Sở Hà, để Sở Hà tại thời gian nhất định bên trong vô công, không phải việc khó gì đến. Nhưng là trước đây hắn vượt không mà đến, cùng Vạn Vũ giao phong một phen, là cho Vạn Vũ tại nó thần hồn chi nguyên lưu lại ẩn ẩn, tại hôm nay là cho Sở Hà dùng tới trận. Sở Hà lầm bầm đối phương thời gian trôi qua không như ý, cũng là ở điểm này, cái tiêu đạo dấu vết qua hơn trăm năm, đối phương vậy mà chưa thể phát giác cùng tiêu trừ có thể thôi diện đối phương trôi qua là cỡ nào chật vật không chịu nổi nghĩ đến cũng là minh giới cùng địa nguyên đại lục thông đạo đã ổn định lại tương đương với thuần dương cảnh cao thủ có thể tự do tới lui một khi phát hiện ngộ quang dạng này dị loại đương nhiên là đuổi tận giết tuyệt bởi vì mặc kệ cái dạng gì sinh linh đối với nhộn dần vô hạn ma tộc đều là dẫn là tâm phúc đại địch kiên kỵ nhất tồn tại ngộ quang trên mặt đất nguyên đại lục giống như nhân tộc chố lo lắng nếu như cho hắn đầy đủ thời gian nói không chừng có thể ma nhiễm ra một phiến thiên địa phá vỡ toàn bộ địa nguyên đại lục thế cục càng hỏng bet sẽ là nếu như ngộ quang không tốt tiên ma cầu dẫn tới rất nhiều ma giới sinh vật minh tộc trước đây tân tân khổ khổ làm hết thảy hơn phân nửa có khả năng muốn làm vì người khác áo cưới đồ thêm thang thở xem ra có khả năng khỏi phải ta đậu thủ đột nhiên cảm ứng được hư không biến hóa khí cơ loạn động để sở hà lông mày buông lỏng không nghĩ tới tiếp cận nội quang cao thủ lúc này cũng bắt lấy một cái lỗ hổng vậy mà ngăn chặn ngộ quang song vương tại một chỗ trong hư không đánh đây có ẩn nguyên che trời pháp nơi tay mặc dù hơi có vẻ người mới vào nghề nhưng kéo xa một chút khoảng cách vây xem cũng không sợ tiết lộ hành tung bọn ngựa bắt ve bản thân cái này hoàng tứ tại hậu xem ra cũng là chuyện không tồi Nhưng mà, cùng tới gần chỗ kia, Sở Hà mới là phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy, nghiêm ngặt tính toán ra, mình tiến vào giới này, tựa hồ cũng rơi vào đối phương tính toán bên trong. Cùng loại Thiên La Địa Vong Kỷ môn đại trận, bao phủ toàn bộ địa nguyên đại lục, thưa mà khó lọt. Chương 23, Thiên Ma cầu. Cũng là đến giới này, hư không cùng ngần hư không sắp tương liên vùng hòa hoãn, Sở Hà mới là phát hiện trong cái này hảo diệu, nhưng thấy màu xám tinh mang bệnh như lưới, chồng chất đến, lúc gần lúc hiện, mặc dù tại mặt ngoài xem ra không có rất kiên cố, nhưng bên trong bên trong vật chuyện, tựa hồ thật không đơn giản. Cái này cùng đại thần thông vận hóa Như một chương rộng lớn thiên vóng bao phủ địa nguyên đại lục, bất kỳ cái gì muốn rời khỏi địa nguyên đại lục cứng giả, đều đào thoát không được đối phương cảm ứng cùng phản kích. Tuyệt đối không phải thuần dương cảnh cường giả có thể lấy ra động tĩnh, tối thiểu nhất cũng muốn tương đương với kim tiên cảnh đại thần thông giả. Chật, căn cứ những này đoạt được, Sở Hà lại diễn ra một cái tin tức, giới này gánh chịu chi lực, hẳn là cho minh giới đại thần thông giả tăng lên không ít, nếu không, đại thần thông giả ngang nhiên xuất thủ gia nhập giới này thiên cơ vận chuyển bên trong, tuyệt không có khả năng chiếm được lớn như thế quyền hạn. Dù sao, thiên ý thứ này, từ trước đến nay đều là thứ nhất thứ hai, cực kỳ khó khăn nói cách khác, địa nguyên đại lục có lẽ khỏi phải quá lâu, sẽ tăng lên vì bên trong giới đồng dạng tồn tại. nay mà không thể ở lâu. sở hà trong lòng lướt qua một hơi khí lạnh, bản thân mặc dù có thể tại hạ giới tung hành, thậm chí không e ngại bình thường thần tướng cao thủ, nhưng cũng giới hạn trong một đôi một. nếu là đối phương người đông thế mạnh, thật đúng là một con đường chết. Đáng chết, bất kể như thế nào đều tốt, đã đến, như vậy, liền gọn gàng đem hậu hoạn đều tiêu trừ đi. trong lòng hắn, giờ phút này là sát ý tăng gọn, dù cho trả giá trọng thương đại giới, hắn cũng muốn đem kia nỗ quang bôi giết sạch. đồng thời. Hắn đem một chút tin tức truyền lại qua trên mặt đất nguyên đại lục nơi khác vạn vũ, giáng lâm địa nguyên đại lục thời điểm là làm ra một chút tiếng vang, cho giới này cường giả bắt được, vì hấp dẫn sức chú ý của đối phương, sở hà liền phái đồng hành vạn vũ làm người trang. Vạn vũ có được biến hóa khó lường thiên ma thần thông, tăng thêm cảnh giới không thấp, ẩn nấp đi, tránh thoát một chút cảm ứng rất dễ dàng. Việc này để hắn tới làm phi thường thỏa đáng. Bất quá, lúc này sở hà tại ẩn nấp thần thông phương diện, so với vạn vũ đến cũng không kém cỏi. Tinh nguyên ẩn truyền thụ ẩn nguyên che trời pháp, hắn mặc dù ngay cả chút thành tựu đều không thể đạt tới, nhưng cũng đủ để giấu che thần tướng cấp cao thủ. Cho nên hắn không có bao nhiêu kiên kỵ, một đường cực nhanh tìm tòi quá khứ, tiếp cận chiến khu chỗ. Ầm ầm. Ở ngoài ngàn dặm vùng hư không kia, chính tại run rẩy kịch liệt anh minh, cương phong như tên bắn, dù cho rời xa ngàn bên trong, nhưng y nguyên chứa khiến tiên nhân tầm thường sợ hãi lực lượng. Nó bên trong lại có tử khí cùng ma khí tràn ngập, che lấp trung ương chiến trường, ngay cả thần thức đều có thể vặn vẹo đi. May mắn Sở Hà cảm ứng khí tức năng lực phi thường siêu nhiên, lập tức biết có mấy vị tu sĩ tại chiến đấu, hết thảy ba vị, hai vị minh sửa đội đang vây công nội quang, hai vị Tiêu Minh tu âm khí tức bên trong lại mang có từng tia từng sợi thuần dương khí tức, không có tu sĩ nhân tộc như vậy tinh khiết hùng hồn, nhưng cũng có thể biết bọn hắn vượt qua chín cựu lối kiếp, cũng vì cùng thuần dương cùng giai thần cảnh cao thủ. Nhưng mà, hai vị dạng này minh thần cường giả, bọn hắn đối mặt Lộ Quang, cũng là muốn liên thủ mới có thể ngăn cản, chính là liên thủ, giờ phút này cũng rơi không ít hạ phong. Điểm này để Sở Hà rất là kinh ngạc, những năm gần đây, tiếng ngộ Quang về việc tu hành mặt tiến cảnh, tựa hồ không có thua bản thân nửa điểm. Lại tại lúc này, hai vị minh thần cường giả giúp đỡ cũng là đến, theo mấy tiếng quát chói tai, trong hư không có hai đạo cái bóng lướt đi biến thành bốn người vây công nội quang, đằng sau đến minh tu, thình lình cũng là tu vi tương tự cường giả, lập tức là đem cục diện vận trở về. bên trong lại có một người như dẫn đầu đại ca, quát lạnh không ngừng, bang khí trùng thiên, đáng chết. hôm nay định đưa ngươi nghiền xương thành cho, lấy tế ta ba vị đồng bảo trên trời có linh thiêng. sở hàng nghe vậy sững sờ, khó trách kia nội quang trở nên cường đại như thế, nguyên lai like cái này hơn trăm năm qua, cắm trong tay hắn thần cảnh đệ tam giai cường giả, chí ít có ba vị, cho dù luyện hóa một nửa, cũng là cực kỳ năng lượng kinh người. thần cảnh đệ tam giai liền cắm ba vị, về phần cái khác thần cảnh cường giả, hoặc vương giai cường giả chỉ sợ sẽ càng nhiều, có dạng này trợ lực, hắn còn không có thể đột phá thiên ma cảnh, trở thành lớn thiên ma. Cái này nộ quang cũng quá kém. Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Hà lại không nhịn được nổ một ngụm. Hồ đại thống lĩnh, an tâm chớ vội, lần này hắn tuyệt đối chạy không thoát, nếu như ta không, có đoán sai, nơi đây hẳn là nơi ở của hắn đến. Lại có một vị minh thần quát trói thai. Nhìn mấy vị kia minh thần cường giả đều mặt giận dữ, ngay cả nói chuyện cũng hận không thể dùng tới âm pháp thần thông đến, bọn hắn cùng nộ quang ở giữa thật đúng là có thể dùng huyết hải thâm cựu để hình dung. Cũng dám ở chỗ này dựng thiên ma cầu. Chật, lại có hét lớn bạo khởi, bên trong mang lên từng kia từng kia kinh hãi. Ừm. Đâu chỉ bọn hắn kinh hãi, liền ngay cả Sở Hà vào lúc này cũng là giật nảy cả mình. Ngay cả vội vàng ngưng thần chú ý nào đó một chỗ. Kia một chỗ, là tại năm người kịch chiến đến lúc này, uy năng tăng vọt đến trăm dặm hư không đều không chịu nổi sụp đổ thời điểm, mới từ nào đó chỗ bí ẩn lộ ra một góc của băng sơn tới. Nhưng thấy màu đen duyên thâm ma khí cuồn quật từ vỡ vụn kia một góc chào ra, sát na liền đem số bên trong chi màu xám tử khí vỡ bờ hoặc thôn vẽ đi. Chư vị cường giả thần thức quét qua mà tiến vào, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong là như thế nào quang cảnh đủ có mấy trụ bên trong huyết hải phiêu phù ở kia phiến độc lập trong không gian chiều lật sóng chiều mang theo ám sắc uôn tạm khí tức có ám khí sát khí nộ khí máu trên biển lại có kỳ quái hồng trần cảnh tượng tại xuất hiện lấy ly hợp vui buồn lo sợ đều không một huyết hải chỗ sâu có huyết sắc ma hoa tràn ra mảng lớn lại có một hắc sắc trưởng tiểu hình thái đang vặn vẹo lấy đứng lặng trên đó mông lung khó gặp chân thân không biết thông đi về nơi đâu ly kỳ chính là đám người thần thức đoạn được hồng trần cảnh tượng nhưng đều là chính mình chuyện cũ tái hiện hết lần này tới lần khác lại là khắc cốt minh tâm sự tình để người cực kỳ dễ dàng xa vào trong đó không tốt, là chọc lưu, mọi người đừng xa vào ở trong đó. lập tức một vị minh thần cường giả phát hiện mánh khỏe, lấy lôi âm hô quát, nhắc nhở phe mình chiến hữu. chưa vị minh thần cường giả hoàn toàn tỉnh lộ lại, tâm thần mới từ bên trong rút ra ra, lại là phát hiện trước kia vây công đầu kia đáng ghét thiên ma, thừa cơ hội này là thoát ra đi, hóa thành một tia quang, ngang nhiên chui vào kia phiến tràn ngập chọc lưu huyết hải bên trong. kia bốn vị minh thần cường giả kiên kỵ chọc lưu hình thành huyết hải, nhưng có chỉ toàn phạm tiên lửa sở hạ, nhưng không có nửa điểm kiên kỵ, thần trí của hắn ý nguyên tiến thẳng một mạch, thẳng tới cầu kia trên đầu không, khóa chặt tiếp như ẩn như hiện có chút mang cũng không biết kiết như mực tinh mang là cái gì nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đến trong biển máu hết thảy tinh nguyên giờ phút này đều đang nhanh chóng mà dâng tới nó thân thức hơi dừng lại càng có thể phát hiện tinh mang phía dưới càng có một cái lục giác ba tầng tiểu tế đàn tại vận chuyển huyết hải hết thảy nguyên khí chuyển vận cho như mực tinh mang tinh mang phản hồi cho cho tiểu tế đàn mà tiểu tế đàn tinh luyện về sau thì có mang theo chút hứa bạch sắc ánh mực trải tràn ra đến chui vào cầu kia đầu bên trong đi cái này chính là thiên ma cầu a chương 24 cửu ma hóa nguyên trận không thể nghi ngờ sở hà nhìn thấy huyết hải hơn phân nửa là kiêu ngạo quang săn giết rất nhiều minh giới cường giả dùng nó ra thân tinh nguyên dung luyện mà thành tại phương kia không hiểu giới trong khu vực là thuộc về cơ sở tồn tại về phần trong lưu cũng là nguồn gốc từ những cường giả kia cho bóc ra ký ức cùng cảm xúc cùng các loại từ có thể xâm nhiễm thần thức đến xem thuộc về phòng hộ tác dụng tại trong truyền thuyết thiên ma vương điều khiển huyết hải có thể tùy tiện rửa sạch 10.000 ngàn dãm địa chỗ đến thôn phệ cùng diệt tuyệt hết thể sinh cơ dễ như trở bàn tay nhìn thấy trước mắt bình thường hư không chi lực lại có thể ngăn trở xem ra cũng chỉ có thể được cái hình thức ban đầu thôi mà thiên ma cầu tâm xác nhận viên kia màu mực mang cùng tòa kia lục giác ba tầng tiểu tế đàn Muốn muốn ngăn cản Thiên Ma Cầu song công, nhất định phải phá hủy kia hai dạng đồ vật. Bất quá từ mặt ngoài đến xem, Tựa Hồ Thiên Ma Cầu tiến độ đã tiếp cận hoàn thành, lại có huyết hải bảo vệ, nếu muốn giết đi vào hủy diệt, chỉ sợ không dễ dàng. Thiên Ma Ý chỉ rồi chất là cùng vạn yêu tháp đồng dạng, đều có thể tính làm siêu giai phá giới pháp trận. Đương nhiên, lấy cái này Thiên Ma Cầu quy mô, so với vạn yêu tháp tới là cấp độ kém không ít. Dưới mắt, càng để hơn gấp, xác nhận kia bốn vị Minh Thần cường giả, một khi Thiên Ma Cầu quán thông giới, ma giới cao thủ từ bên kia giết tới, giới này thế cục nhất định phải xoay chuyển. Chứ thiên vạn giới, ư sinh linh. Cơ hồ đều là ma giới sinh vật khẩu phần lương thực, bọn chúng có thể càng chiến càng mạnh, cướp đoạt cùng nhộn dần nhanh mãnh vô so. Một khi cùng nó va chạm, liền ngay cả rất nhiều minh quỷ chi tu căn nguyên minh giới cũng là khó mà tiêu thụ được. Đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa là biện pháp tốt nhất. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, sở hạ đem khí tức càng thêm che lấp nghiêm mật bắt đầu. Hạ quyết tâm là ngồi xem hồ đấu, sau đó tìm cơ hội cho kia nội quan một kích cuối cùng. Hán đạo thể tu hành có thành tựu, đến tận đây một thân huyệt khiếu tinh hóa gần 6.000 cái, trưởng không khí tức bản sự gần như lô hỏa thuần thành, bình thường cùng giai căn bản không thể dò đến tận cùng như hắn tăng thêm mẫn nguyên che trời phát đến chỉ sợ thiên tiên cảnh cao thủ không sợ trưởng trước bắt đến hắn độn không di mẫn trong thời gian ngắn thật là khó mà phát giác sau đó tình huống chính như sở hà sở liệu minh tu cường giả chính một đợt núi một đợt chạy đến gia nhập chiến đoàn bên trong đi hướng kia gần như độc tích huyết hải không gian trùng sát đi đúng lúc này thần hồn bên trong lướt qua vạn vũ đưa tin lúc này vạn vũ tên kia rốt cục đuổi tới bất quá lấy thực lực của hắn cùng có được khó lường thiên ma thần thông vậy mà tìm không thấy sở hà chỗ mới là nghe hỏi mà tới sở hà hơi đáp lại một câu tiếp lấy hắn lẩm bẩm lại là theo chân đến, cũng đem một chút có quan hệ hiện trường tin tức truyền lại qua sở hạ, một đám tên ngu xuẩn tiếp tục như vậy, chỉ làm cho thiên ma cầu chuyển vận nuôi phân, sớm muộn muốn chuyện xấu. cửu ma hóa nguyên trận lấy chín cái này cực số dẫn đầu, nghe tuổi hồ vô cùng ghê gớm dáng vẻ. mặc kệ nó, coi như thiên ma cầu cho đả thông, cũng không phải chúng ta nên lo lắng sự tình. hôm nay chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là ngộ quang tên kia. sở hạ nhíu mày, ý nguyên kiên chỉ sống chết mặc bay. có thiên cơ thần hỏa nơi tay, hắn căn bản không sợ cấp độ này thiên ma lại có chỉ toàn phạm tiên lửa tọa chấn không có ma nhuộn kiên kỵ chỉ đợi thích hợp thời cơ đến liền xông tới giết giải quyết dứt khoát đến tận đây huyết hải trong không gian đã là giết vào 6 vị thần cảnh đệ tam giai cường giả ở bên trong rời sông lấp biển lên chính như vạn vũ chố cố kỵ trong huyết hải quả thật có kỳ trận vận chuyển huyết sắc cùng màu đen hào quang bộc phát quỷ dị khó hiểu văn tự như liên khóa từ huyết hải chi địa bay ra khoảng trừng hơn ngàn đạo nhiều ngang nhiên đem 6 vị minh thần cường giả đều ngăn lại căn bản tới gần không được tiên ma cầu chi bên trong gánh chịu 6 người chủ muốn xung kích chi lực thì là chín đạo huyết ảnh như đúng như vạn vũ nói như vậy đều xác nhận hoàn chỉnh hình thái huyết ma, huyết ma thứ này trước đây hạo nguyên đại lục cùng lục dục thật một cuối cùng thời gian chiến tranh ngược lại là được chứng kiến một lần lúc ấy vì đó chật vật chạy chối chết tình hình không khỏi tại thần hồn bên trong thoáng hiện mang đến một tia không tốt rung động nói đến cũng coi là nhất không thoải mái hồi ức một trong mặc dù trải qua kia chiến dịch sinh tử trước mắt lớn ma luyện để sở hạ đạo tâm tu vi tinh tiến không ít nhưng khi đó cảm giác bất lực nhưng khá là sâu sắc đoạn ngắn lướt qua còn mang theo một phân loại như tư vị đương nhiên tại lục dục thật một hang ổ xuất hiện đầu kia huyết ma so với hôm nay nhìn thấy quả thực là tiểu vu gặp đại vu căn bản không phải một cái lựa cấp. Nhưng mà, nhất là ý động thì là Vạn Vũ tiên kia, hắn bắt đầu có chút vội vàng khẩn cầu Sở Hà tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt kia chín đầu huyết ma, cũng không chút nào che giấu mình, thôn phệ kia chín đầu huyết ma, hoàn thiện hắn thiên ma thân thể, sướng ngày trở thành lớn tiên ma. Lớn tiên ma, thế nhưng là sánh vai tiên tiên tồn tại, nếu là thật sự cùng hắn nói tới như vậy, cái này vọt tiên vào, tựa hồ cũng quá lớn. Sở Hà không hề nghĩ ngợi, sự chú ý của hắn, hay là Thả đang thao túng cửu ma hóa nguyên trận ngộ quang trên thân, động thủ hay không, thì là muốn nhìn đối phương có rảnh hay không khe hở thừa dị. Theo những này hạ giới cường giả tối đỉnh ra tay đánh nhau, nguyên bản ẩn vào vưu ngẩn hư không cùng địa nguyên đại lục vùng hòa hoãn khu vực huyết hải không gian lập tức bình trướng vỡ vụt, huyết hồng sắc ma khí như dòng nước xiết bay bắn ra, đem chúng quanh mấy trăm bên trong không gian đều đặt vào phạm vi bao phủ bên trong. Trận trận cao thấp cứng rắn nu kiếm tạp kỳ âm, như diễm nữ xuân gãy, lại như hung thú gầm thét, cũng là oán quỷ khóc gạo, càng giống ma vương cùng thiếu. Tiết ra mang đến khiến người lạ lướt như muốn xa vào trong đó hào giác, nhưng lại có sụp sôi giống lên trong lòng, để người sát na nhịp tim như cuồng, huyết dịch sôi trào. Chính là sở hà tạm ẩn tại trong hư không có không gian bình chướng ngăn trở nhưng vẫn là vì đó kinh ngạc đây mới thực sự là thiên ma âm trước đây chỗ được chứng kiến quá yếu chủ nhân cẩn thận ma nhiễm chi khí đây đều là trải qua mấy lần tinh luyện tinh thuần mặt hàng hắc <cười> hắc vạn vũ nhắc nhở lại ở thời điểm này truyền đến nhưng từ hắn có chút vui vẻ ý nghĩa lời nói bên trong hẳn là có thể đoán được những này tinh thuần ma nhiễm chi khí đối với hắn mà nói là thuộc về niềm vui ngoại ý muốn chính như sở hà suy đoán như vậy vạn vũ tên kia lúc này thật đúng là đối kia tinh thuần ma nhiễm chi khí ai đến cũng không có cự tuyệt âm thầm bên trong biển ăn biển uống quái thai này đã tu thiên ma chi đạo nhưng hết lần này tới lần khác còn có thể cô động dương thần tiên thể trở thành cả thế gian hiếm thấy tiên ma cũng tu hạng người cũng không biết tương lai của hắn sẽ là thế nào đúng lúc này một tiếng lo lắng hô to dường như kim thạch đột nhiên hô kích âm vang hữu lực ở trung ương biển máu bộc phát ra cái đại thống lĩnh ngươi đang chần chờ cái gì sở hà thần thức theo tiếng mà đi nhưng thấy nguyên bản 6 vị minh thần cường giả mới liên thủ phát động hợp kích trận pháp không có phản kích mấy lần liền bỗng nhiên chậm lại vận chuyển bên trong rõ ràng thêm phải vài tia tối nghĩa không thích hợp chỗ thì lại đến từ một vị thon gầy minh tu Theo đồng bạn lấy âm pháp thần thông đến hô quát, kia Thon gầy Minh Tu Linh đại tựa hồ thành Minh chút, không còn trước đó mê mang, nhưng trên mặt rõ ràng lướt qua một tia thống khổ. Chương 25, tình dục ma quân, ma nhiễm tử trong vô hình, khó lòng phòng bị. Bây giờ kia sáu vị Minh Thần cường giả lại tại kia uy năng đáng sợ cửu ma hóa nguyên trận bên trong, càng là cho đối phương trong ngoài giác công, một khi đạo tâm có thừa dịp khé hở, phản ứng dây chuyền, luân hãm bắt đầu là cực kỳ nhanh chóng. Đây chính là hoàn toàn thể thiên ma châu đáng sợ, mặc cho ngươi tu vi cao tuyệt, nếu như không có một viên Lưu Ly li thông thấu đạo tâm, lại thêm có kinh người cầm giữ chi lực, đưa ngươi ma nhiễm cũng chỉ tại trong Nhưng trên đời, có làm sao Hữu Tâm Vô Trần tu sĩ đâu? Không đúng, cho dù nội quang tên kia tu vi lại cao, nhưng hắn không có tấn giai Thiên Ma Vương, lại có gì cùng bản sự có thể chống lại 6 vị cùng giai cao thủ? La Viên kia màu mực tinh mang, rốt cục cho Yến Lặng chú ý chiến cuộc sở Hà phát hiện một chút máy khỏe, chẳng biết lúc nào, kia màu mực tinh mang đột nhiên sáng ngời lên, đồng thời ẩn có kéo thành đường vòng cung xuất hiện. Chợ nhìn, lúc này màu mực tinh mang, càng giống là một con đống nhiên mở ra mảnh mọc ra mắt. Nhưng mà, trước đây còn tại huyết hải trên không trôi nổi trọng lưu, thình lình đều bốc hơi thành khói nhẹ, từng tia từng sợi phiêu tán xen lẫn trong máu triều bên trong căn bản không đáng chú ý, hiển nhiên cái này liền là vị nào thon gửi mình thần mắc lượng nguyên nhân, phòng được máu triều xung kích, nhưng phòng không được trọc lưu xâm nhiễm, ma tinh bỗng nhiên chuyển hóa thành dài nhỏ ma nhãn, như vậy biến hóa tuyệt không đơn giản, tùy tiện ở giữa liền có thể tính toán đến một vị cùng bạn thân cùng giai cường giả. liền ngay cả sở hà thần thức tiếp cận hoặc đang chăm chú nó hơn phân nửa khác đều có thể cảm ứng được không hiểu sáng dược chi ý, thẳng tắp đâm nhập đạo tâm bên trong, để người có chút không thoải mái, có thể nghĩ hóa mắt tinh mang bên trong năng lượng còn chứa đến tột cùng là kinh khủng bực nào. phía bên kia thì là ai đâu? Xem ra, ma giới bên kia đối với địa nguyên đại lục, tựa hồ cũng có chút nhất định phải được dáng vẻ. Bất kể là ai, thủ đoạn bén nhọn như vậy hung mãnh, đối thần cảnh đệ tam giai cường giả một kích liền có thể là thủ, thậm chí có thể là thiên ma vương đồng dạng tồn tại. Ách! sẽ không xui xẻo như vậy, tại hạ giới cũng có thể đụng tới tương đương đại la kim tiên đồng dạng đại thần thông giả. Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Hà không khỏi có chút đau đầu. Tại tiên giới thời điểm, Dương Thần tiên thể cơ hồ mất mạng tại độc long cùng lôi tộc kim tiên trong tranh đấu, cũng cho ám toán một cái loạn tụy lôi châm, vì đó gặp tội cũng không cạn. Còn tốt, hạ giới từ có đủ loại hạn chế cái này cùng đại thần thông giả cũng không thể chân thân giáng lâm, tùy ý, ý làm vậy. ngay tại sở hà tâm lớn tâm lúc nhỏ, thế cục lại phải biến đổi. Ma quân tay của ngươi cũng kéo dài quá dài. một tiếng khàn giọng hư lạnh từ sâu trong hư không chấn động mà tới, một đường giả dịch không dứt, giống như ngàn trọng sóng lao nhanh, tầng tầng thế năng điệp ra, giáng lâm đến mấy trăm bên trong máu triều không gian phía trên, chính là ầm vang của phát. đông. thượn như gióng lên chống trận tiếng vang kỳ dị, lại làm tâm vô so, liên đối lấy chấn động nơi đây hư không trăm ngàn lần, nhiều lần, nguyên bản khí diễm ngập trời cửu ma hóa nguyên trận ngay tại cái này một đợt âm pháp xung kích dưới trở nên có chút lộn xộn không chịu nổi bắt đầu. Hắn ở bên trong sáu vị minh thần cường giả thừa dịp phải cơ hội thoát khốn vẫn lòng còn sợ hai không thôi, nhưng bản thân ý vào đã xuất thủ, bọn hắn cũng không dám lui xuống đi, như cũ tại máu triều xung quanh áp trận chú đóng ở. Bất quá bọn hắn nhuệ khí đã mất, cho dù lại lần nữa đối mặt ngộ quang đều chưa hẳn có thể phát huy bao lớn tác dụng. Ma quân, ma giới lợi hại nhất năm lớn thiên ma vương một trong, tu luyện ma công, am hiểu nhất dần chi đạo, chủ nhân phải cẩn thận. Vạn vũ lúc này đem có quan hệ tin tức truyền tới, thanh âm bên trong thậm chí mang lên một chút run rẩy. Hắn rõ ràng rất kiêng kỵ cái này một vị ma quân. Sở Hà không có lập tức trả lời nó, bởi vì một đợt sần hàn ý thức quét ngang mấy chục ngàn bên trong hư không, còn tại bản thân dừng lại được khác, mang đến kinh khủng y áp để quanh mình hư không ngưng kết phong cố, để hắn tại trong khoảnh khắc thân hình hiện thị rõ. Nhưng mà trốn vật vũ cũng không có may mắn thoát khỏi, cũng là tại đồng thời cho sắp xếp ra hư không, kinh biến tại sát na, để người trở tay không kịp, chậc, lại có một đạo ngập trời ý thức bại không mà đến. Cùng trước đây kia đợt sẩn hàn ý biết đối hướng vội vặn. ầm ầm, hai đạo cường hành tới điểm, không nên tại hạ giới xuất hiện ý thức đối hãm. Thình lình đem trăm dặm hư không sụp đổ ánh sập, vô biên uy năng của phát đem trước đây giao đấu minh ma song phương tạm thời ngăn cách ra. Hai vị thần thông giả cách không giao thủ, mặc dù không có chân thân giáng lâm, chỉ bằng âm pháp thần thông, nhưng Y Nguyên đem sở hạ bọn người quét sang một bên, khó mà lại đưa tay đi vào. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là một lão nhi, đã lâu không gặp. ủ rốt thiên ma âm lại lên, mang theo không cách nào phân biệt cấp tốc ngụy biến âm sắc, siêu trật ở giữa hội tụ hư không năng lượng, theo chấn động ngàn bên trong ngạ thanh âm bắt đầu, cả hai vậy mà lại là lẫn nhau lay một cái. Ha ha, ma quân chỉ bằng cái này mai lục chuyện ma tình liên nghĩ ổn định cái này một đạo thiên ma cầu a cũng quá mức người xi si nói ngọng lợi nói thanh âm khàn khàn có trùng điệp của tới lần này liên đối kia huyết hải đầu nguồn đều đặt vào bên trong đáng chết sở hà đã thừa cơ rời xa ngàn bên trong xa nhưng vẫn cảm thấy mảng nhĩ hoanh minh rất là khó chịu đang định cùng bạn vũ rời đi rời xa chỗ thị phi này lại là cho mấy vị kia minh thần cường giả vây lại cho lúc trước đối phương đại thần thông giả thuận tay từ trong hư không xa lấy ra nghĩ đến kia đại thần thông giả cũng sẽ không ăn cái gì hảo tâm xác nhận ra lệnh cho mấy vị này minh thần cường giả nhân tộc giết Một vị Ma Tiệu, thân hình cao lớn minh tu quát to, đồng thời, hắn đã là tế gia một thanh cốt chất trường đao, mang theo màu xanh lục thần quang, xé rách hư không chém tới. Gia hoàn này, thật đúng là tâm ngoan thủ loạn, tiên hạ thủ vị cường. Cũng có trách, trước đây bọn hắn xâm lấn địa nguyên đại lục, nhiệm vụ thiết yếu chính là diệt sát tu sĩ nhân tộc, chó gà không tha, lần này thấy, tự nhiên sẽ không khách khí. Hừ, muốn động ta chủ nhân, hỏi qua ta hay chưa? Thời khắc mấu chốt, Vạn Vũ tên kia chủ động tiến lên, hóa ra ba đầu sáu tay La sát pháp tướng, nháy mắt to lớn hơn 10 trượng, sáu tay siêu tấm, năm tay, chảo, cầm binh khí kỳ dị, liên tiếp lúc bước ngang nhiên đánh tan cái kia đạo cốt chất trường đao hùng manh chém bay. Không nghĩ tới, tu vi của hắn cấp độ nguyên bản còn kém bên trên một tiểu cái, vậy mà có thể cùng thần cảnh đệ tam giai đối cứng không kém cỏi, hẳn là tại hùng hồn phía trên chiếm không ít ưu thế. Nếu không phải vết sẹo đao kia mặt phản ứng nhanh chóng, nói không chừng hắn cốt chất trường đao sẽ cho vạn vũ mặt khắc cánh tay dài ôm lấy, tiến hành nhất định áp chế. La sát phát tướng, ngươi đến tuột cùng là la sát vương tọa hạ người nào? Mặt theo nhận ra kia giữ tận phát tướng, không khỏi là thất thanh. Trong lúc nhất thời, hắn không có lần nữa giao thủ ý tứ, ngược lại kéo ra khoảng cách nhất định. Liên ngay cả đồng bạn của hắn. Lúc này cũng là trận địa sẵn sàng, ngạnh sinh sinh phanh lại thế đi. Giá hỏa này có chút ý tứ. Trận, kia thanh âm khàn khàn trên chín tầng trời lại lần nữa nổ vang, lần này, nhưng không có cùng kia ma quân dây dưa, mà là khóa chặt vạn Vũ, mên ngông đè xuống. Chương 26, nộ ánh sáng vạn tượng xâm la. Hắc. Vân Vũ khỏe miệng lộ ra một tia nhếch răng cười, không lùi phản tiến bảo, vốn là hơn 10 trượng to lớn la sát pháp tướng, lại là đột nhiên chướng một vòng. Sau đó, hắn thình lình đi lên tung đi, một bước trăm trượng, siêu trật ở giữa phủ diêu ngàn trượng, ngang nhiên nên tiếp phá diệt trăm hư không thần thông chi lực. Nhưng là Đoạt tại trước mặt hắn, thì là một đạo màu đen kỳ quang, không biết nó từ đâu mà đến, rơi vào vạn vũ phía trên, quậy phịch tròn đi một vòng, thủy quang ngẫu nhiên, lại có chân bóng lỏng người khí tức tàng ra. Giống như là ảo thuật, một viên hơn 10 trượng rộng lớn thủy kính đột nhiên xuất hiện, phục có băng hàn khí tức càn quét lái đi. Thiên quyền tinh quang biến thành nước đa kính. Chủ nhân cái này một sở trường tuyệt chiêu, vạn vũ nhưng nhận ra rõ ràng, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, lấy thần thông của đối phương, chủ nhân phát động chiêu này, vậy mà có thể phát sau mà đến trước, thật là cao minh. Hoắc. Bành như cự thạch vào nước cầm vang, lại giống là kim thạch đột nhiên hô kích, viên địa rộng lớn thủy quang tầng gương, thậm chí ngay cả nửa hơi cũng không thể kiên trì nổi, chính là cho âm pháp thần thông biến thành to lớn nắm đâm đánh vỡ. Không sai, Kiêu Minh ngông âm pháp thần thông mang theo thế vận hóa, chuyển hư là thật, tại sát na hoàn thành khiến người sợ hai than biến hóa, lại hoặc có thể nói là nhằm vào kết hợp cương nhu thiên quyền nước đá kính làm ra khắc chế nhắm vào, nhất cử phá trướng. Thiên Ma Vương cấp độ cao thủ, thật đúng là nhãn lực phi thường, dù cho cách lấy trùng điệp trở ngại, mười thành lực phát không được một thành, cũng có thể trong nháy mắt phá mất sở hà thiên quyền nước đá kính. Vạn Vũ lúc này mở lời quát mạnh, cho khí phun ra, sáu tay tê xuất, ngạnh sinh sinh đón lấy viên kia cự quả đấm to, bành bành bành bành bành, vô số sụp đổ thanh âm như vạn lôi đồng loạt chấn động, phía sau rỗi ra mấy cái huyết nhận hình thành cánh Vạn Vũ, đã là sẽ rách năm đấm kia, khóa chặt nơi nào đó đánh tới. Tên Ngưu Sủng, Sở Hà những mày đưa tay khẽ vỗ, Thiên Quyền băng hỏa thương khoảnh khắc cô động mà thành, cũng là sẽ mở hư không đi theo sau. Để Vạn Vũ một người đối phó dưới mắt quang, kia cũng không phải cái gì chuyện tốt đến, cũng không biết tên kia có phải là lòng tốt làm chuyện xấu. Khắc Khắc, ngươi như đến, ta chờ ngươi quá lâu. Tại Sở Hà từ trong hư không rơi xuống lúc đi ra, Nộ Quang cũng biết hắn tồn tại, đã sớm đệ bụng. Dù cho vạn Vũ không có đánh tới, hắn cũng muốn đi tìm Sở Hà phía thức. Đến tận đây, trên trận tình hình lại là biến đổi, là càng thêm hỗn loạn bắt đầu. Hai vị đại thần thông giả giao phong cũng không có đình chỉ, bất quá bọn hắn giới hạn trong thiên ma cầu công thủ, tạm thời là không có tinh lực bận tâm Sở Hà bọn người. Mấy vị kia minh thần cường giả thì là lén lút đi theo Sở Hà hai người đằng sau, cũng không tiếp tục xuất thủ, bọn hắn ngược lại biến thành ngồi xem hồ đấu. Nộ quang khuôn mặt cùng trước đây cũng không có quá lớn khác biệt mà là một thân phật quang chuyển thành uy nghiêm ma khí màu da cực khác thôi nghĩ lúc khởi đầu lại cùng chi đối so quả thật có chút thê lương lúc trước huy sái ra đi vô thường phát ấn tại tuyệt trong khu vực hành tẩu tự nhiên cường giả tuyệt thế bây giờ lại ngay cả cận bã nhi đều không có còn lại lại để ta nhìn ngươi những năm này giải tiến bảo sở hà cười to còn lấy băng hỏa thương đâm điểm ra mấy trăm đòn hàn quang đem tiêu nộ quang bốn phương tám hướng đều khóa lại sở thí chủ quả nhiên kỳ tài ngũ trời chỉ là 100 năm liền bước vào giới này đỉnh phòng tại hạ bộ phục bộ phục ga có này thiên phú. Sao không cùng bạn tọa làm một phen đại sự? Nộ quang đột nhiên về chi, rõ ràng là một cái ra đi vô thường pháp tấn bắn ra. Cái gì? Mấy trăm đòn hàng quang đều cho đồng phát vĩ lực vận mẹo phương hướng, đều rơi vào khoảng không đi, để Sở Hà giật nảy cả mình. Một kích không được, Sở Hà vận hóa nước đá kính đem đánh tới vô thường vĩ lực đều trừ khử đi, liệt không nhanh chóng tối lui. Ra đi vô thường pháp tấn là Phật tông ba ấn, cần Phật lực mới có thể khu động, cái này nộ quang đã ma nhiễm, làm sao còn có thể đánh ra tinh thuần như thế pháp tấn, so với lúc trước nhìn thấy, rõ ràng cấp độ là tăng lên không ít. Mặc dù, đối phương pháp tấn bên trong ma khí nguy hiểm, không có nửa điểm Phật gia khí tức nhưng quá quỷ dị quả thực là phá vỡ biết tường thức sở thí chủ vì sao kinh ngạc ma đạo có thành cửu liền có thể thông vạn đạo là chư đạo chi nguyên không nói cái này ra đi vô thường phát ấn chính là kiếm này quyết nộ quang lãng nhưng mà đến một thân ánh mực lưu chuyển, uy nghiêm ma khí cô động thành tuyến 10 triệu hội tụ lại có lăng lệ khí tức mơ ảo hiển lộ ở phía sau hắn mơ hồ trong đó có một bóng người cầm kiếm mà đứng chốc lát phía sau hắn hư không anh minh chấn động nhẹ âm bay vọt phục có một đạo như tấm lụa kiếm hạ phóng lên tận trời cắt đứt hư không bay thẳng tinh hà chỗ sâu là sở Hà rất tinh tường kiếm đạo thần thông, cửu tiêu phi tiên kiếm quyết, phương gia bất thế tuyệt học, cái này con lựa chọn làm sao cũng sẽ kéo dài rung động. Tại sở Hà trong lòng như là vạn mã buông đẳng, kế tiếp theo phá vỡ lấy hắn biết. vốn cho là đến lâm thần cảnh đệ tam giai đại viên mãn bản thân đã là giới này mạnh nhất tuyệt cao thủ, lại không nghĩ tới cái này nội quang năng lực cũng không có kém bản thân một phân. Chủ nhân, hắn tu hành chính là vạn tượng ma công, có thể mô phỏng bất luận cái gì cho hắn thôn hết tu sĩ tuyệt học. Cẩn thận, lại tại lúc này vạn vũ truyền âm cùng công kích cùng một chỗ bạo khởi, phá vỡ hư không hắn chớp mắt liền rơi xuống ngộ ánh sáng phía trên lớn cửu cung huyết trận như bạo liệt ra đi bom dư ba vô số xiềng xích máu nguyên mở rộng siêu trận tựa như lấy lồng cái mấy trục bên trong âm thầm lại có đỉnh phong pháp vượt chi lực hỗn tạp trong đó huyết vong chỗ đến hư không đều vì đó cương kết vạn tượng ma công nghe được vạn vũ tên kia nhắc nhở sở hà mới là hiểu rõ trong lòng mê hoặc thì ra là thế vạn tượng ma công thế nhưng là còn tại ma công phía trên khủng bố ma quyết danh sương chư thiên vạn tượng ngàn pháp đều có thể không kém may mô phỏng pháp này tu hành người mạnh nhất thì là vạn tượng ma hoàng cũng là ma giới lợi hại nhất mấy đại cự đầu một trong pháp này địa phương đáng sợ nhất chính là liên hợp rất nhiều phân thân tôi vận đến cảnh giới trí cao có thể xâm la vạn tượng hiện ra giới vực chi lực trung điểm căn bản không phải nhân lực nhưng địa phương nói như vậy tiêu ngô quang thật đúng là địa vị không tiểu thiên kia lúc nào nắm vào như thế chỗ dựa ha ha đến sở hà toàn thân thanh quang huy diệu tinh lực phun trào một đợt xa so một đợt cường hãn trung quanh hư không đang run dậy, tựa hồ vào lúc này căn bản gánh chịu không được hắn phát lực hắn lâu mà băng phong chiến ý vào lúc này cũng là sôi trào lên tiếp theo mà muốn vô hạn bộc phát chỉ câu nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến gần 6000 nói tinh nguyên, mỗi một đạo lại tháng qua trước đây thần cảnh đệ nhị giai lúc không ít, cái này tổng lượng cực kỳ đáng sợ, tính toán ra, liền là Bình thường Phần Dương chân tiên, cũng không dám chính diện đón lấy cố lực lượng này. Hoắc, hắn tay trái nâng lên, lòng bàn tay có một sợi đỏ ngọn lửa màu đỏ lượn lên, thường hực mà đốt. Thiên cơ tinh bản nguyên biến thành thần hỏa, lại tên thiên cơ thần hỏa. Cho dù chỉ có một sợi dáng vẻ, nhưng bên trong bên trong chứa uy năng, cũng không so đốt tiên chi hỏa yếu bao nhiêu. Tương đương kim tiên cấp độ hai vị đại năng, sử dụng một loại nào đó kỳ vật có thể tại cái này giới cách không giao chiến. Tuy nói có hạ giới pháp tắc có hạn chế, nhưng y nguyên đối sở hạ sinh ra lớn lao uy hiếp, hắn đương nhiên phải tế ra đắc ý thủ đoạn, rời đi trước cái này bên trong lại nói. Nếu như có thể dùng thiên cơ thần hỏa giết chết ngộ ánh sáng, cũng tuyệt đối là hắn rất được hoang nên sự tình. Dù sao, không giết chết hắn, cũng không thể rời đi cái này bên trong. Âm kiếm âm phiêu miểu, ôn nu lọt vào thai đến, càng giống là sáo trúc du dương, dây đàn kêu nhẹ, nhưng sở hà lại là hàn mau đều nổ lên. Chưa từng quen thuộc dần mình, tiêu cửu tiêu phi tiên kiếm quyết xuất kích dấu hiệu, bành bành bành, tùy ý mà động phòng ngự Từng kia từng kia thiên quyền tinh quang cấp tốc tại một phương hướng nào đó cô động thành ba mặt băng kính, nhưng rất nhanh liền cho đối phương không gì không phá đúng kiếm ý đều động phá, ngay cả ngăn trở riêng nửa khắc không thể. Nếu không phải vạn vũ đỉnh phong pháp vực phát động ba phủ, khiến đối phương xuất kích không có như vậy thông thuận tự nhiên, chỉ sợ sở hạ căn bản không thể sớm một bước dự phán, vô cùng có khả năng vì đó bị động. Vạn tượng ma công, vậy mà là như thế ca minh, cố nhiên là bởi vì ngộ quang tu vi viễn siêu phương cửu trọng nguyên nhân, nhưng có thể tại trăm năm bên trong mấy tận chân truyền, quả thực là nghe dợn cả người. Suy đoán ra, nếu như. Bạch Hạo Thiên Vạn Kiếm về Nhất Pháp cùng Thái Bạch Kiếm đạo đều rơi vào Vạn Tượng Ma Hoàng trong tay, hắn lại có thể đem hai loại tuyệt học phát huy đến như thế nào cảnh giới, ngẫm lại liền đáng sợ. Hắc. Sở Hà khẽ quát một tiếng, chân trái hướng hư không giấm một cái. Vâng. Tựa như giấm tại thực trên mặt đất, đỏ ánh sáng trắng màn phun trào, cọ rửa quanh mình, không có cần khôn kiếm nơi tay, Sở Hà chỉ có thể xuất ra ngày xưa Hàn Viêm kiếm vực đến chỉ hoán một hai lại nói, hắn muốn không phải không địch, mà là kéo dài là đủ. ầm ầm, kiếm âm đột nhiên nhanh tật lên, Tiêu Phiêu Miệu không thể nắm lấy kiếm ảnh lại là biến thành hai đạo, ba đạo, bốn đạo thậm chí nhiều hơn. Bốn phương tám hướng vây kín mà đến, đạo đạo đều là như vậy phiêu hốt lăng lệ. Trong chốc lát, tựa hồ ngộ quang biến thành mấy cái. Cái gì? Cựu tiêu phi tiên kiếm quyết còn có thể dạng này dùng? Sở Hà nhúm mày lại là tán thưởng đối phương một câu. Tiếng ngộ quang, vậy mà thúc đẩy kia còn lại huyết ma cũng là dùng tới cựu tiêu phi tiên kiếm quyết, rất là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tâm ta thông tâm hắn thần thông, cũng không có thể làm đến cấp độ này à? Hấp. Lại tại lúc này, vạn vũ gấp rút tiếp viện đã đến, nhưng thấy máu lưỡi đao vây chuyển như vòng, vũ vậy trung điểm đủ có mấy trăm số lượng, trình phi ương dương cánh chi tư ngang nhiên giết rơi đến nhất cử ngăn lại mấy đạo kiếm ảnh là cá, bành bành tại kiếm ảnh xung kích dưới, sở hà vội vàng hóa ra hàn viêm kiếm vực, tựa như sắc hòa tan miếng băng mỏng yếu ớt như vậy, nháy mắt liền cho đối phương kiếm ý xé rách hơn phân nửa đi. hoặc sở hà không chút hoang mang, nắm chặt thiên cơ thần hỏa tay trái thu hồi, tay phải vươn ra, đột nhiên đánh ra một cái tinh hà vòng xoáy, chậm thân ảnh của hắn chui vào trong hư không đi. Ừm, mấy đạo đánh tới kiếm ảnh, nhìn như kịp thời có thể đem công kích tấn thực, nhưng hết lần này tới lần khác là khó khăn lắm vô hụt, cho kia tinh hà vòng xoáy sở sinh cường tuyệt hấp lực mang phải thân hình nghiêng một cái, nên ta. An ta một Thương. Bên ngoài hơn 10 trượng hư không mở rộng, một đạo tinh quang xông ra, tinh quang đằng trước lại là một điểm xích mang báo tố ra. Vừa lui phía dưới, Sở Hà đã khoa chặt ngộ quang chân thân chỗ, trước đây vận hóa kia một sợi thiên cơ thần hỏa, liền tại thiên quyền băng hỏa thương mũi thương bên trên. Xem ra Sở thí chủ những năm gần đây không có quá nhiều tiến bộ a. Nộ quang mỉm cười, lại là một cái ra đi vô thường pháp tuấn ấn ra. Chương 27, Đồng Quy Vũ tận. Nộ ánh sáng cái này một ấn, ủy dị vòng qua băng hỏa mũi thương, ngang nhiên đập vào trên thân thương. Vọ. muộn kim thạch thanh nhất thời, sai tự vĩ lực phân loạn bộc phát. Vô số màu đen Phạm Văn mang theo lực lượng pháp tắc từ từng cái phương hướng cắt sở hạ băng hỏa thương, chưa đưa đi vào một trượng, thân thương đã là chịu một ngàn cái làm ha mòn, vết rách tỏa ra lan tràn bảy khắp. Xem ra băng hỏa thương còn chưa đâm đến trên người của đối phương, liền sẽ trước cáo vỡ nát đi. Cái này ngộ ánh sáng, một thân phát lực coi là thật yên thâm hùng hồn vô so, dù cho cùng có được sáu nghìn nói tinh nguyên sở hạ tướng so, cũng không có kém một phân. Hán, đến tận cùng là làm sao làm được? Bất quá ngươi tuổi hồ cũng đánh giá thất ta. Sở Hà trong lòng cười lạnh nói, cách cách. Vào lúc này. Băng hỏa thương đột nhiên bạo liệt, màu đen vụn băng mang theo khí vụ bắn ra tứ phương. Bên trong ẩn có tinh hỏa đang nhấm nháy. Không nghĩ tới, không nỡ quyền băng hỏa thương cũng không thể ngăn cản Ra đi vô thường pháp ấn nửa hơi thời gian. Hắc! Nộ Quang thấy Ra đi vô thường pháp ấn hiệu quả, cười nhẹ một tiếng, tay phải hóa thành kiếm chỉ, thình lình lại là cựu tiêu phi tiên kiếm quyết diễn hóa, muốn công sở hạ không sẵn sàng. Há biết, nhìn như không có lực sát thương màu đen vụn băng, lại là mang đến khiến lòng run sợ phong cấm chi lực. Sát na, mấy trăm trượng phương viên đều cho cỗ này cường tuyệt vô cùng phong cấm hàn khí biến thành khối băng lớn. Ngươi tiến bộ, không có nghĩa là ta lười biếng. Bên trong, Sở Hà cười lạnh đáp lễ, quát lên: "Hoảng bét! Lần này đổi biến, để Ngộ Quang nhướng mày, Thiên Quyền tinh lực biến thành phong cấm chi lực, nhưng hắn không dám ở lúc này biến chiêu, ngược lại đẩy tiến vào kiếm khí bộc phát. Y Nguyên thẳng tiến không lùi, cũng chỉ có thể kiên trì, phá vỡ Huyền Băng phong cấm, nhu đổ tiếp xuống biến hóa khe hở. Nhưng hắn một kiếm đâm ra, cố nhiên trong chớp mắt phá vỡ trung quanh hơn trăm trượng trở ngại, Y Nguyên không đổi kịp kia tia tựa như tia chớp hoạt tuyến. Kia tia, tia hoạt tuyến, từ phía cạnh đánh tới, độn không mà tới, chính là công lực bất ngờ phương vị, lại tăng thêm Ngộ Quang hồi khí không kịp, là lấy Hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh ngăn chiêu này. Hừ, ngươi chính là liệu địch tiên cơ cường hãn, nhưng muốn đột phá phòng ngự lực vô cùng cao minh ra đi vô thường phát ấn, nói nghe thì dễ. Nộ Quang xem thường, hắn y nguyên một kiếm hướng về phía trước, như phi tiên lăng trận, chớp mắt liền đột phá ngàn trượng băng phong. Thinh Linh muốn lấy chiêu đổi chiêu, lưỡng bại câu thương, có lực công kích siêu cường cựu tiêu phi tiên kế quyết, lại có phòng ngự thần thông kinh khủng ra đi vô thường phàm tuấn, lại thêm nhuộm dần tại trong lúc vô hình mà công cùng quỷ dị khó lường mình tu công pháp, Nộ Quang tự nhận nay không phải tích so, cho dù đội được lưỡng bại câu thương, cũng có thể ổn ép sở hà một đầu nhưng mà hắn phần này nghĩ nghĩ lại là mang đến cho hắn nguy cơ trước đó chưa từng có vậy dường như mơ heo dưới nổi nóng nhẹ văng lên vô tự pháp tuấn chi lực luôn có tầng tầng lớp lớp cuốn dao dày đặc thình lình cho kia kia ánh lửa tùy tiện cắt vào siêu trận càng phá vỡ ngộ ánh sáng ma thể thẳng vào ngũ tạng lục phủ đi đây là lửa gì tu di ở giữa vô tận hỏa lực tại thể nội bức hơi để hắn ngũ tạng cầu thương ngay cả có thể sánh vai giai kỳ bảo cứng cỏi ma thể này cũng là cho kia bảo loạn hỏa lực đốt mấy chục cái lỗ thủng ra cuối cùng Tia cô giống như đã từng khí tức quen thuộc, mới khiến cho hắn tỉnh nộ lại. Cái này tia không chút nào thu hút hỏa diễm, vậy mà là nguồn gốc từ trước đây thấy qua thiên cơ tinh lực. Đối phương, rốt cục đã có thành yếu, cũng khó trách, có thể có được thiên cơ tinh, há lại sẽ là hơi hợt hạ người đâu. Những năm gần đây tung hành giới này vô địch thủ, giết đến thê ngang các đồng, lòng dạ cũng có chút phiêu hốt. Mặc kệ nộ quang làm sao tỉnh nộ đều tốt, thiên cơ thần hỏa trong cơ thể hắn đã hạo nhiên bùng phát, đem hắn ma thể cơ hồ phồng lên gấp đôi, từng đạo xích hồng hỏa quang từ hắn thể đồng hồ khe hở lộ ra đến, chiếu sáng quanh mình mấy trăm trượng, mười điểm gây mắt, chỉ là một chiêu. Liền muốn đem nội quang hành tiêu thần hủy đi, thiên cơ thần hỏa, vậy mà sắc bén đến tận đây. Để lần thứ nhất sử dụng nó sở hạ, có chút kinh ngạc. Này, nội quang vùng vây dây chết, hét lớn một tiếng, nhưng thấy mấy đạo huyết hồng ma ảnh đánh tới, vòng vây sở hạ, hắn là quay người tốc đi, hư không vì đó khép mở, siêu trật ở giữa, liền cho hắn rơi xuống thiên ma phía trên cầu. Hai lớn cường giả tuyệt thế cách không giao chiến, để ban đầu huyết hải chi địa, đã biến thành 10 điểm không ổn định hư không, theo cả hai giao thủ di chuyển đến địa phương khác đi, nhưng kia thiên ma cầu tại không gian loạn lưu bên trong ý nguyên ổn định tồn tại. Tại thiên ma cầu trên không, Viên kia tựa như ma nhãn tinh thần, theo nộ quang rơi xuống thiên ma phía trên cầu, đột nhiên tách ra đen như mực loại mang, vớt lên hết thảy như cuồng chiều không gian loạn lưu. Nhưng càng nhiều ma quang, thì là rơi vào ngộ quang trên thân, chui vào trong đó, cùng thể nội bạo tẩu hỏa diễm dữ lẫn nhau chống lại, càng có rất nhiều tinh thuần ma khí thiên ma cầu một bên khác vun ra, cũng là vây quanh ngộ ánh sáng. Tên kia muốn nhờ thiên ma cầu cùng lục chuyển ma tinh chi lực, tới áp chế thể nội thiên cơ thần hỏa. Hoặc làm sao để ngươi như ý? Sở Hà Tay phải năm ngón tay mở ra, lăng không lăng không ngân xuống, không tiếp chân nguyên, vô tận thiên cơ tinh quang bộc phát như nước thủy triều lập tức đem mấy đạo đánh tới huyết ảnh đánh thành cái sàng. Bây giờ Sở hạ, liền ngay cả bình thường thuần dương chân tiên tại nó trước mặt, cũng không thể chính diện chống lại hắn một thân pháp lực, chớ nói cấp độ này còn kém chút, trước đây còn thủ qua đại chiến dư ba suy yếu huyết ma, tăng thêm lại là khắc chế ma khí thiên cơ tinh quang, cho nên chỉ trong một chiêu, chính là tồi khô lạp hủ dứt khoát. Hắc. Vạn Vũ chạy đến, không có chút nào thèm quan tâm cho thiên cơ tinh quang dư kình thiêu đốt đốt đau đớn, một loạt không lọt đem huyết ma tàn ảnh đều thu nạp lên, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Ngươi hòa thượng này, nhập ma đạo, làm sao ngược lại nhát như chuột lên, thật làm cho người xem hưởng. Truyện tức Sở hà đã phá vỡ hư không, dáng lâm nộ ánh sáng trên đầu, mặc kệ ma quang như thế nào sắp bén, quả thực là đấm tới một quyền, thì phải đem nó vỡ nát thành cắt bã. Hôm nay đi tới địa nguyên đại lục, vì chính là chu diệt ngộ ánh sáng, hiểu rõ đoạn nhân quả này, sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Phải biết, kia kia cô động từ thiên cơ tinh thần hỏa, cũng không thể tại trong thời gian ngắn lại hóa ra thứ nhỉ sợi đến, cho nên cơ hội mất đi là không trở lại. Ừm. Lại tại lúc này, trong hư không chuyển đến một tiếng A, là lúc trước vị kia mà quân thanh âm. Hàn Tại Vô Ngần trong hư không cùng Minh Giới vị kia cường giả tuyệt thế giao chiến, lại còn có dư lực chú ý bên này chiến cuộc, nhìn thấy nộ quang tại mấy hiệp ở giữa liền bại vào Sở Hà trong tay, rõ ràng rất là kinh ngạc. Ngược lại không hiếm lạ, nộ ánh sáng bản sự hắn là hiểu rõ, nguyên lai tưởng rằng tại giới này đã không có có thể ngang hàng đối thủ, ai biết nhanh như vậy liền cho Sở Hà đánh cho răng rơi đầy đất đi. Thiên Cơ tinh lực, ngươi là thiên Tinh cung truyền nhân. Lại là một tiếng truyền đến, không phải Ma Quân, là vị nào gọi là một đại thần thông giả. Hơi tức, hai đạo cường hành thần tức lại quét ngang 10000 dặm hư không, khóa chặt Sở Hà mà tới. Sở Hà cảm ứng được sự biến hóa này, trong lòng được mạnh, hoàng bét, vì dứt khoát diện sát ngộ ánh sáng, vậy mà cho đối phương dạng này cường giả biết vô liếng, đến tận đây cũng chỉ có thể kiên trì, ý nguyên một quyền đánh xuống. giết Hiểu Quang lại nói, a, tại Quyền Phong phong tỏa bên trong ngộ ánh sáng, đông nhiên một tiếng hét thảm, nhưng gặp hắn thất khiếu cùng toàn thân đều có xích hồng ánh lửa thoát ra, đem hắn biến thành một hỏa nhân. Tiêu một sợi thiên cơ thần hỏa, là ngay cả thiên tiên đều khó mà tiêu thụ hỏa diễm, dù cho nội chỉ có rất nhiều kỳ pháp mang theo, lại có thiên ma cầu cùng lục chuyển ma tinh lực lượng gia chỉ, cũng là chống đỡ không nổi. Câu diện đang ở trước mắt, hai vị cũng biết tội đột nhiên một tiếng ủ ủ uy nghiêm thanh âm từ ra không rung động mà đến âm thanh nguyên chỗ có lẽ còn khoảng cách sở hạ bọn người có ngàn tỷ bên trong nhưng vô thượng uy áp lại trong nháy mắt liền đến hô liền ngay cả sở hạ kia nhìn như thật chặn đánh bên trong một quyền cũng cho ảnh hưởng phải có chỗ chạy hướng từ đó để dây ruộng nộ quang tránh thoát tình thế chắc chắn phải chết với anh minh công cơ tinh quang tại nộ quang bên người lướt qua chẳng những mang đến hiểu quang nửa người còn mạnh hơn nhưng đánh vào tiên ma trên cầu sát na tinh hỏa liệu nguyên đem chọn cái ma cầu biến thành lửa cầu không chỉ như thế bắn ra như nước thủy triều tinh hỏa Là ngay tiếp theo dưới cầu kia còn xuất lại hơn 10 bên trong huyết hải đều lũ vào, trong lúc nhất thời biển lửa bốc lên, thiếu đến trong đó ma ảnh cùng quỷ phách rối thảm không thôi, khói đặc bốc lên mê ly. Chớ nói Sở Hà, mà khác vạn vũ cùng mấy vị minh thần, còn may mắn tổn hai ba đầu huyết ma, cũng là cho một đạo trận như kỳ đến uy nghiêm thanh nghiêm chấn động đến từ hư không rơi xuống mấy trăm trượng, mới làm miễn cưỡng ổn định thân hình. Là tuần giới tiên quân a. Sở Hà trong lòng xoay chuyển, đoán được người đến người nào, nhưng thế công của hắn không có đình chỉ, đen nhánh thủy quang phá không mà ra, lượn lờ mười mấy bên trong, thình lình ngay cả lục chuyển ma tinh cùng tiên ma cẩu đều phong cấm quay người khóa chặt ngỗ ánh sáng, liệt không lại đến, song quyền cựu chuyển hỏa luân vụ vù, vù bé nhọn, ngang nhiên đập xuống. Lần này thần tiên cũng khó cứu. Hừ, cùng chết. Chỉ còn lại có tàn khu ngỗ ánh sáng, liều mạng thượng thần hỏa phun đốt. Một mặt dữ tợn, thân hình đang vặn vẹo tăng lớn dã, quần quần ma khí từ hắn sâu trong thân thể trào ra, hình thành trăm đạo cuồng vũ xúc tu, ngược lại tránh thoát thiên quyền phong cấm trí lực, ngược lại phong bế sở hà không gian trung quanh. Đồng thời, ở phía trên lục chuyển ma tinh cách cách một tiếng vỡ vụn ra đi, hóa thành một đạo màu đen nguyên trụ dáng lâm sở hà trên đầu, dưới mặt đất thiên ma cầu cũng tại cách phân giải, màu đen nát lớn đạo đạo. Những này chỉ là nhạc dạo thôi, thiên ma cầu một bên khác đầu nguồn biến hóa, mới là kinh khủng nhất. Chẳng biết lúc nào, kia vận vèo đầu nguồn, cũng chính là thông hướng ma giới một bên khác, đã là biến thành một vài ngàn trượng không gian thật lớn vòng xoáy, hư không biến chất không, gần như lô đen, cường hành thu nạp chi lực ở trong đó vô tận bộc phát ra, hơn nữa còn tại vô thượng hạn tăng vọt. Lấy sở hạ một thân tinh nguyên, cũng phải cấp kia cố cường tuyệt hấp lực bao lấy, ẩn ẩn run rẩy bất ổn, sát na rơi xuống hạ phòng. Về phần xa một chút mấy vị minh thần cùng huyết ma, càng là không tốt, nửa hơi ở giữa liền mất khống chế cho hút hướng bên trong đi, luôn hãm chỉ ở trong chốc lát. Đáng chết! muốn đồng quy vu tận a như vậy ta liền lại tăng thêm sức kịch biến trận phát sinh cơ hội không cách nào chống lại sở hạ vội vàng hóa ra tinh hà tiểu phát tướng ngạnh sinh sinh tạm thời gánh vác sa bén sau đó hắn là dẫn phát khác thuận theo thiên địa biến hóa ầm ầm nguyên bản kia gần như lỗ đen không gian vòng xoáy xuất hiện đến cái này mười ngàn dặm giữa thiên địa đã không còn gì khác nhăn sắc lại không nghĩ rằng lần này không gian vòng xoáy trên không lại có tử sắc lôi vân chống sinh ra hội tụ cũng có lôi quang tung hành trận trận minh, minh vạch phá hảm đau khổ treo chống đáng người xem xét vậy mà là kết vân chương 28 ma giới thời khắc ngẫu chốt lợi dụng Lão Thiên Gia lực lượng đến làm dối thủ đoạn này mặc dù cũ nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu nhất là tại khắc thượng giới vĩ lực mấy nhiều đến tình huống dưới càng rõ ràng hơn mặc dù không biết Thiên Ma Cầu tại sao lại như vậy biến hóa nhưng ở nó trước mặt ngay cả có được gần 6.000 nói tinh nguyên bản thân cũng không thể ngăn cản cho nó tùy ý nổ động rõ ràng không phải nộ quang có khả năng với tới cấp độ hơn phân nửa là kia ma quân dở trò quỷ cho nên Sở Hà đành phải mượn nhờ Lão Thiên Gia lực lượng trì hoãn một hai nhìn có thể hay không biến nguy thành an siêu giai cường giả cách giới đến đúng tay hạ giới sự tình vốn là rất nghiêm trọng rút lấy tuần giới thiên quân về sau, kia ma quân còn dám ra tay âm sở hạ bọn người một đêm, quả nhiên là không sợ chết, xem thiên quy tại vườn. Hừ. Vạn Vũ tiên kia thấy chủ nhân thân hóa một đạo hóng ánh tinh hà, chú không hổ thủ, vội vàng liều mạng giãy rủa, hóa thành một đạo ma diễm phiêu tán ô quang bay tới. Cũng không biết hắn khu động bí pháp gì, mới có thể tạm thời bộc phát, khiến kia sừng sững hấp lực rút ngắn cái này hơn trăm trượng khoảng cách. Sở Hà có chút vừa bực mình vừa buồn cười, dù cho không chật vật quan tới, mình cũng là muốn ngay lập tức xuất thủ đem hắn lôi mở, sẽ không để cho nó rơi vào kia không hiểu đại tuyển qua bên trong đi. Tương nghiệm ở giữa, thiệt tay một đạo tinh quang túi bay tới, lợi dụng tụ lý cản khôn chi pháp đem hắn tạm thời thu nạp bắt đầu. Bất quá đây là ngộ biến tùng quyền, nếu là chín cửu lôi cấp đi đến đỉnh phong, ảnh hưởng đến tụ lý cản khôn không gian ổn định, sở Hà sẽ ngay lập tức đem hắn vứt ra, mới mặc kệ hắn đến lúc đó chịu không gặp phải sẽ đánh. ầm ầm, tiếp vân dày đặc, mấy trăm bên trong thiên không chỉ ở hai ba hơi ở giữa liền đều cho che che lại, u ám màn trời hạ, có không ít tử sắc lôi quang bay lượn ra, đi đầu thẳng hướng sở Hà lộ ra nó giang nhanh, điều tra người độ kiếp sâu cạn, tốt một cái cơ linh tiểu tử, khẽ than thở một tiếng từ không gian vòng xoáy trung ương bay ra. Tiếng nói bên trong rõ ràng mang lên một tia thưởng thức. Sở Hạ Tại thời khắc mấu chốt, không còn tận lực che lấp mình tu vi chân chính, cũng chủ động đi cấu kết thiên tâm, để chín cựu lôi cấp trong nháy mắt xuất hiện, để thiên ý bắt đầu tiếp quản cái này, ngàn hơn bên trong phương viên không gian hết thảy. Thiên ý rủ xuống chú nơi đây, thì bắt đầu suy yếu kia đột nhiên xuất hiện. Lúc đầu giới này không nên có không gian vòng xoáy. Đáng tiếc là, cho dù có thiên ý khu động giới này, lực lượng pháp tắc quá nhiều mà đến, mấy vị kia minh thần cường giả cùng huyết ma đều không thể tránh được kiếp nạn này, đều là tại một hơi ở giữa cho hút vào trong nước xoáy đi, không biết sinh tử. Chỉ để lại vài tiếng kêu thảm ra không ngàn bên trong chỉ có sở hà biến thành kia đạo tinh quang hạo nhiên y nguyên đứng lặng vào hư không bất động minh diệu đáng chú ý cách cách mười mấy nói to bằng cánh tay tử sắc lôi quang rơi xuống đánh cho tiểu tinh hà pháp tướng có chút run rẩy bắt đầu lao thiên gia sẽ không để cho bất luận cái gì muốn độ kiếp sinh linh tốt qua có thể thừa dịp cơ hội nó tuyệt sẽ không bỏ qua lao tặc tiên hèn hạ như thế sở hà cho kia sóng lôi điện tức phải tê cả ra đầu không khỏi ở trong lòng chửi mắng một câu nhưng mà đây bất quá là mở đầu thôi ngay sau đó lục tiếp theo có tử sắc lôi quang đánh tới hình thành một đạo huy thế không kém nuôi triều vanh kích cái này sở hạ phát tướng đáng chết tiếp vân còn không có ấp ủ đến tối cao uy năng nó vậy mà là đoạt trước một bước phát động phải thừa dịp sở Hà chống lại cường tuyệt không gian vòng xoáy lúc xáo trộn sở Hà trình tự Hoặc, dưới tình thế cấp bách sở Hà chỉ có thể lại lần nữa hao phí tinh nguyên đánh ra một cái tinh hà vòng xoáy tại kia rộng bức đã lan tràn có hơn nghìn trượng chi cự hắc ám đại tuyển qua trước mặt sở Hà biến thành diễn tinh hà vòng xoáy bất quá mấy trượng lớn nhỏ cùng nó tướng so thật là không đáng chú ý thẳng như kiến cang lê cây may mắn Tinh hà vòng xoáy bộ phát xoay chuyển cấp tốc hôn quấy chi lực, ngăn tại sở hà sau lưng, có thể giảm bất kia h gám đại tuyển qua đối sở hà dẫn dắt. Như là như vậy, chỉ đợi thiên ý khu động lực lượng pháp tắc tăng cường, cầm tiếp theo suy yếu, sở hà liền có rất lớn hy vọng thoát khỏi. Ầm ầm, tại sở hà kế tiếp theo đánh ra mấy đạo tinh hà vòng xoáy hòa hoan hấp lực thời điểm, chín triệu lôi cấp cũng bắt đầu giáng lâm, đầy trời tử quang che trời, lôi nguyên mãnh liệt, thiểm điện tung hoành gào thét, sát na ngàn bên trong chi địa tận thành vực, tu sĩ tầm thường ở bên ngoài, cái kia bên trong có thể thấy rõ bên trong chân chính tình trạng, không biết đến khi nào. Tại tử quang lôi chiều lăn lộn tứ ngược bên trong, lại có màu đen một điểm mang theo ầm ầm bén nhọn âm thanh tại nhanh tất quyết tán, siêu chợt ở giữa liền tranh đến một chỗ cắm rủi nhưng chợt lại ám liếm co vào, rất nhanh liền tâm hơi đi, quả nhiên là quỷ dị so. Đồng thời, lại có một tiếng quyến cuồng tiếng cười chợt đến, Ma quân, ta hôm nay liền làm làm việc tốt người, đem cái này kẻ cầm đầu đưa cho ngươi, chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ tại tâm, ngày sau định gấp trăm lần hoàn trả. Rõ ràng là sở hà gầm hét, theo tiếng hét phẫn nộ chấn động, đầy trời thất thải kiếp vân cũng tại tiêu tán. Không nghĩ tới, cái này chín tiểu lôi cấp tới vội vàng, đi cũng là như vậy vội vàng trước sau tính toán cũng chỉ là mấy chục giây, xa còn lâu mới có được trước đây tại trên sử sách xuất hiện qua một thời gian. tiếp vân tiêu tán, hắc ám sắc không gian đại tuyển qua cũng không có bóng dáng, ra không cũng là tại có rút có gấp, thối loạn dư ba cũng không có yên tĩnh, rất nhiều khe hở cùng vết rách gần diệt không ngừng như là màu đen giống mạng nẹn, kia một khoảng trời y nguyên tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là trước đây độ kiếp cùng tranh đấu tu sĩ khí tức lại là lại một tơ một hảo, không biết đi đâu bên trong. Tiên giới Chu tức động tiên bên trong, đám chìm trong cảnh giới thăng hoa bên trong sở hạ, đột nhiên một cái giật mình, mở hai mắt ra, thoát ly thanh minh nó cảnh. Ừm hắn lại là hai mắt nhắm lại kế tiếp theo tính tu bất quá hắn một lòng tại đột phá chân tiên tiến giai thiên tiên cảnh không biết trên thân phát sinh khác một kiện đại sự tại tâm hắn cái khác trong khoảng thời gian này tự tiện hành động chỉ toàn phàm tiết lửa đã là đem nơi đây tất cả chu tức kiếm ý đều lục xoát la đi biến thành một loại nào đó nuôi phân lúc đầu từ bạch hạo thiên cùng nhai thiếu khanh trong tranh đấu đo được xúc động của mình kiếm đạo sở ngộ tích lũy thành bại đê chi thế tiếp theo mà thu được cản khôn kiếm chất ủy tu vi của hắn tiến cảnh dùng một ngày ngàn bên trong để hình dung đều lộ ra tái nhật. hắn sở dĩ không có lập tức phá quan đối mặt tiên tiếp thành cựu thiên tiên chi vị mục đích thì ở chỗ cản khôn kiếm nói tiến thêm một bước, linh quan khó được, ngẫu nhiên đạt được một tia, để nó tối đại hóa, thậm chí loại suy kéo dài càng xa mới là chân lý. Nếu như hắn giờ phút này muốn tiến giai thiên tiên cảnh, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng độ kiếp phá quan về sau, nếu muốn ở cản khôn kiếm trên đường càng vượt qua một bước dài, chỉ có thể là đợi đến đột phá thiên tiên đến kim tiên cảnh, mới sẽ còn có cái tia khả năng hậu tích bạc phát mới là chính đạo. Về phần tu vì cái gì cảnh giới đến, còn sợ xét không thăng nổi đến a? Lúc này sở hà tĩnh tu bất động, tựa như là tại mở rộng chứa giao nước dung lượng, cố nhiên hiện tại không dùng được nhưng tương lai thì có thể tích xúc càng nhiều thủy. hoặc là có thể nói một cách khác hắn xúc thế phải đầy ngày sau muốn tiến giai đến thiên tiên cảnh thậm chí có thể vượt qua hạ giai thẳng tới trung giai thậm chí thượng giai cấp độ cái này bên trong là sở hạ bản thể từ mê muội cùng đau đớn bên trong tỉnh lại dài răng giặc sóc này dài vỏ, rốt cục kết thúc nguyên bản độ chín cửu lôi kiếp đối với tích lũy có chút hùng hồn lại có chỉ toàn phạm tiên lửa nơi tay sở hạ bất quá là đi một chút tình thế mà thôi lại không nghĩ rằng tại độ kiếp thành công kia xa na vậy mà là cho vị kia gọi một vương bắt đàn an toán một cái bị nó bỗng nhiên băng diệt hư không thôn về đi, đi tới cái này không biết nơi nào địa phương. May mắn thần thể bền bị phi thường, có thể tại trong hư không vượt qua ngại, tăng thêm thời khắc mấu chốt có lớn thiên tinh hộ thể, miễn dịch không ít cỡ nhỏ không gian phong bạo, nếu không, tại hư không phiêu lưu không ngắn quá trình bên trong, nhất định là chết nhiều lần. Dù sao, thuần dương chân tiên chỉ có thể giới hạn trong hạ giới tương đối bình ổn trong hư không độn hành. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời mây đen ám trầm, chính muốn lồng một tầng hấp vụ, vận mưa to chính tại cái sau không ngừng, trung quanh có rách nát cùng hôi chua khí tức cũ so, để người nghe ngóng có nôn mửa cảm giác. Lại tinh tế tứ phương, Chỉ thấy được bên cạnh đất khô cằn, rừng thiêng nước độc, ánh mắt chiếu tới chỗ thỉnh lình nửa điểm sinh khí. Đúng vậy, thân thức cho đến, mặc kệ là núi cao hay là sườn đất đồi núi, đều không có thực vật cùng động vật. Những này còn tại cái thứ, kia một cô hết sức quen thuộc cùng chán ghét nguyên khí, vậy mà tràn ngập thiên địa này, mười điểm hùng hồn cùng tinh thuần, để hắn không phải mái tới cực điểm. Nếu như không phải có hộ thể nguyên khí từ phát ra ngăn cản, chỉ sợ kia cấp đoạt tính cực mạnh đáng sợ khí tức sẽ ngay lập tức chen chúc đến, tan giá cùng ăn mòn sở hà trên thân sinh cơ. Không sai, đó chính là ma khí. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Vạn Vũ tên kia chạy tới, quan tâm một chút sở hà, chợt hắn hít sâu một chút, trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng lướt qua, có chút không thể tin lầm bầm nói, tinh thuần như thế hùng hậu ma nguyên khí, chẳng lẽ nơi này là? người khả năng đoán đúng, nơi này khả năng chính là trong truyền thuyết ma giới. sở hà có khí lực trả lời, trước đây ma quân muốn lấy thiên ma cầu đến quán thông lỗ giới bên kia nguyên chỉ, tự nhiên là tại ma giới bên kia. tăng thêm lại hồi tưởng lại tại chín cựu kiếp lôi vành kích dưới y nguyên ngoan cố chống lại không gian kia vòng xoáy, lại thêm trước đây kia một lão nhi cười trên nỗi đau của người khác một câu cuối cùng, hết thảy đều rất rõ, hắn muốn đem sở hà đưa đến ma giới để ma quân tới thu thập sở hạ chỉ là vì sao lấy ma quân bản sự không có ngay lập tức tìm tới sở hạ cũng không biết có lẽ kia ma quân lúc ấy cũng ngay tại cho tuần giới thiên quân thu thập không thể phân thân đến mặc dù không may nhưng giờ phút này không phải thở dài thời điểm mau rời khỏi cái này bên trong tìm tới một cái tạm thời ẩn nấp dung thân chỗ lại nói bởi vì dù cho không làm gì dù cho ngăn cản ma khí ăn mòn tinh nguyên cùng thần nguyên đều đang từ từ tiêu hao không có một tia ngừng chậm dấu hiệu trong thiên địa này không có chút nào linh khí duy nhất tràn ngập nguyên khí là ma khí không phải ma giới sinh vật muốn ở trong đó sinh tồn Gian Nan trình Độ có thể nghĩ, cho dù Sở Hà là tương đương với thần tướng cấp cường giả cũng tốt, không, có ngoài định mức bổ sung, cũng không chịu nổi thời gian dài chỉ xuất không tiến bảo. Đương nhiên, nào đó người vào lúc này, tương đối Sở Hà ám trầm, không khỏi có chút quá tại đắc ý quên hình, quả thực là tại khoa tay một chân, để Sở Hà nhịn không được, hung hăng tại trên đầu của hắn vang một viên bạo lật, sơ qua trường trị 12. 2. Chương 29, đội không đi. Nơi này đã từng có cường giả giao chiến qua, mà lại là thần dáng cấp cao thủ, thần có một ít lực lượng pháp tắc lưu lại, khiến nơi này tạm thời sinh cơ toản. Rẽ rẽ Sở Hà cùng Vạn Vũ một bên bay một bên dùng thần thức tinh tế điều tra tình huống chung quanh, phát hiện tạo thành nơi đây tựa như đất khô cằn nguyên nhân. chủ nhân, kia bên trong không sai, không sai đầu của ngươi. ma khí như vậy nồng đậm, ngươi muốn ta biến thành thiên ma a? cũng là tìm tìm địa phương tạm lánh. sở hà hai người mới là phát hiện, nguyên lai đất khô cằn phế tích tình trạng chỉ giới hạn ở hai ba trăm hơn bên trong phương viên, trở ra cái phạm vi này liền có thể trông thấy kia lít nha lít nhít sinh trưởng kỳ dị thực vật cùng cái đầu lớn tiểu không một tích huyết ma vật. đây là bay dịch, quỷ giang lang, độc ngạ, vạn vũ tiên không hổ là thu hoạch được nhận truyền thiên ma đệ tử đối với những cái kia dương nhanh múa vớt đánh tới ma vật đều một một nhận biết. ở bên ngoài dạo qua một vòng, sở hà mới là minh bạch trước đây ghét bỏ điểm dừng chân ma khí nồng đậm, không nghĩ tới đi đi ra bên ngoài đến, lại so sánh một chút, chỗ cũ thật sự là thiên đường đến. lại, đành phải trở về, tại một ngọn núi tìm tới một chỗ sơn động đặt chân xuống tới, Người cũng đi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút, không nên rời đi quá xa, có thời gian liền điều tra một chút tình huống. không có túi kia ngậm ma nguyên khí mưa axit trên đầu chút xuống, tình huống là tốt hơn nhiều, sở hà quyết định lợi dụng lớn thiên tinh đến khôi phục tinh lực, thấy vạn vũ tên kia có chút lộ bộ bộ dáng, liền đuổi hắn ra ngoài. Trước đây ra ngoài nhìn thấy bay dịch cùng quỷ răng lang những cái kia ma vật thời điểm, Sở Hà đã phát hiện cặp mắt của hắn bắt đầu trở nên nóng ánh nóng ánh, làm sao không biết trong lòng của hắn là tâm tư gì. Tốt lệnh nếu như chủ nhân có dặn dò gì, ta nhất định sẽ ngay lập tức gấp trở về. Nhìn hắn lời thề son sắt dáng vẻ, Sở Hà cười cười, không nói gì nữa, chỉ là phất phất tay. Đi tới dạng này thiên địa, đối với tu luyện ma công làm chủ vạn vũ, quả thực là cá nhập biển cả mặc cho ngao du, nói không chừng cả hai tách rời ngay tại cách đó không xa. Sở Hà tính cách không thích rước thuốc người khác, nếu là ở chỗ này cùng Vạn Vũ mỗi người đi một ngả cũng không có cái gì ly kỳ. Về phần ngày sau vạn vũ trưởng thành thế nào, lại sẽ nhắc lên cái dạng gì song lớn? Vậy thì không phải là hắn cân nhắc. Dù sao, trong lòng hắn, vạn vũ mặc dù so ra kém tiểu bạch trọng yếu, nhưng cũng chí ít là hợp tác đồng bạn cấp độ này, mà không phải tùy ý nắm người hầu hoặc nô lệ. Bây giờ hắn có tiền đồ, sở hà không ngại đem kia phần z rượu trả lại. Thân thể có thành tựu, thần tăng khí tức tùy tâm cho yêu, sở hà tại tĩnh tâm khôi phục nguyên khí thời điểm, cũng không có lợi dụng pháp trận đến chế lấp. Bởi vì vừa vượt qua lôi kiếp liền cho đối phương an toàn. Sau tiếp theo lão thiên gia cho chỗ tốt không có hoàn toàn đạt được, cái này thua thiệt ngầm hồi tưởng lại để Sở Hà có chút buồn bực. Bất quá, coi như như thế, tu vi của hắn còn khó khăn lắm tấn thăng đến thần tướng cảnh trung giai, tinh hóa huyệt khiếu số lượng đánh vỡ 6000 số lượng hạn chế. Tiến vào thần tướng cảnh, hai đại thiên tinh bản nguyên chi lực phản hồi sẽ càng thêm tấn mãnh. Chỉ cần Sở Hà tu luyện tới thần tướng cảnh giới đại viên mãn, tinh hóa ra thân 9999 cái huyệt khiếu về sau, liền có thể triệt để chấp chưởng một viên lớn thiên tinh lực lượng, dù cho đối mặt bình thường kim tiên cao thủ, cũng có sức đánh một trận dưới mắt mặc dù không thể từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí đối với sở hà đến nói cũng không là vấn đề vừa mới thử qua tại cái này bên trong y nguyên có thể lợi dụng hai đại thiên tinh tạo dựng tinh lực thông đạo về phần thần nguyên khôi phục liền dùng trong nhận chứa đồ đan dược dù sao trước đây dự trữ số lượng rất nhiều tạm thời treo chống mấy chục năm bình thường tiêu hao không khó xem ngày sau sau tại giới này hành tẩu nếu có cái gì khi lấy tiêu hao tinh lực làm đầu như không cần thiết bạn thể thần nguyên muốn thông tặng như vậy coi như tại cái này bên trong nghỉ ngơi thời gian dài cũng ngại đột ngột đi tới cái này nhìn như ma giới địa phương bởi vì tu vi hạn chế cùng dương thần bên kia liên hệ cũng mơ mơ hồ hồ lên, bất quá có chỉ toàn phàm tiên lựa dựng ngay cả, nếu như có thể hao phí to lớn nguyên khí, ngược lại là có thể giữa lẫn nhau tiến hành ngắn ngủi liên hệ, cũng là phát hiện điểm này, chỉ toàn phàm tiên lựa tại sở hà thần trong lòng bí là ngày càng thêm sâu, có khi nhớ tới, hắn thậm chí có loại ý u truy cứu tới cùng xúc động. chỉ là dù sao này thần vật là bản thân đặt chân căn bản, tiết ra ngoài nhất định phải rước lấy khó mà tính toán hậu quả, hắn mới khó khăn lắm áp chế kia phần xúc động xuống tới. không biết qua bao lâu, vạn vũ tiên kia liền đến đánh gãy sở hà tu luyện, mang đến một chút để sở hà ngoại ý muốn ti tức. Vạn Vũ thừa dịp sở Hà khôi phục nguyên khí khoảng thời gian này là đem phạm vi trăm vạn giấc mơ hồ dạo qua một vòng, quá trình có mạo hiểm, đánh giết mấy vị yêu vương cùng y ma, đem nó rút hồn luyện thách, cuối cùng là đem nơi này đại khái tình huống biết rõ ràng. Nguyên lai vùng thế giới này cũng không phải là ma giới, mà là yêu tiên ma tam giới rộng lớn giám sóc địa giới, trước đây gọi phong long giới, là tiên giới phụ thuộc tiểu địa giới một trong, tại rất nhiều giám sóc địa giới bên trong là ngay cả trước trăm còn không thể nào vào được, có chút không đáng chú ý. Bất quá tại dưới mắt cái này đã từng thuộc về tiên giới phong giới, đã trở thành yêu ma hành thiên địa, tiên giới vì thoát ly yêu ma lượng giới kiềm chế thậm chí không tiếp tự vì cùng yêu ma giới tương liên mười mấy đại giới, tạm thời chặt đứt mấy phương liên hệ. Cái này bên trong thuộc về nghi ngờ thần ma quân thống trị khu vực, vị này ma quân ở trung quanh mấy trục địa giới bên trên, chính xuất lĩnh lây dưới chướng 10 triệu binh mã, cùng yêu tộc xích viêm thần đợi giao chiến. Ta cái này bên trong còn có một cái mơ hồ tin tức, chính là hướng tây ghé qua hẹn rủ cái địa giới, chính là ngày xưa Phật giới. Chỉ là nơi đó đã biến thành đám thiên ma nhạc viên. Sau cùng một cái tin tức, mới là để Sở Hà khiếp sợ, không khỏi hỏi thêm mấy câu. Nhưng bạn Vũ được đến tin tức không có càng nhiều, lật qua lật lại liền kia vài câu. Ta tạm thời không thể đi tiến giới xem ra muốn tại cái này bên trong dừng lại một đoạn thời gian sở hà chấm ngâm một chút nói như vậy vạn vũ nghe vậy hớn hở ra mặt nhưng chợt sở hà nói tới một phen để hắn mẩn người sắc mặt cứng một lát sau liền vội vàng lắc đầu trả lời một ngày vì chủ nhân liền trung thân vì chủ nhân tiểu nhân nguyện ý tại chủ nhân bên người phụng dưỡng đến sống quãng đời còn lại đó lấy hắn liền bị dạt xuống đất cúi đầu khẩn cầu khi vọng sở hà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sở hà liên quan tới hắn đi ở lúc đầu có chủ ý lúc này nói ra nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này sẽ mừng rỡ không nghĩ tới hắn lại là một mặt kinh hoàng dáng vẻ Ngược lại cầu tình không bỏ, cùng tưởng tượng bên trong sai lầm cực lớn. Sở Hà còn chưa mở lời nói chuyện, hắn ngược lại bản thân khắc sâu kiểm điểm lên, cơ hồ một bộ nước mắt câu hạ, bi thống so dáng vẻ. "Này này, tốt, ngươi không muốn đi ta cũng không ép ngươi, chỉ là ngươi ngày sau đừng hối hận chính là." Nhanh mau dậy đi, hóa hình hen gen về sau, sao bằng như thế không có cốt khí. Sở Hà làm sao không biết hắn tâm tư, trên mặt lướt qua một tia không kiên nhẫn, mới khiến cho Vạn Vũ liền đội vàng đứng lên, cung tay rủ xuống lập, muốn bao nhiêu ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Lão Di nở cử hoạt ra hỏa. Sở Hà ở trong tối bên trong thoá mạ một câu. Chương 30 Hiếu duyên liền năng tương hội. Vạn vũ gia hỏa này tuy nói có hồn linh ấn ký tại mình tay bên trong, mặc cho mình không chế, nhưng hắn tu luyện chính là thiên ma chi đạo, thần thông ngụy biến có giỏi. Ngày sau nếu là tu vi đuổi đi lên, như có dị tâm, khó đảm bảo không có nó biến hóa của hắn. Thật là, dạng này một thanh kiếm hai lưỡi, dưới mắt cảnh vật chúng quanh ác liệt như vậy, tăng thêm bận tâm tình phân, tổng hợp suy tính, Sở Hà cho rằng để hắn tự do mà đi là tốt nhất quyết định. Vạn vũ mặc dù có đôi khi đầu không hiểu nghiệm lại yêu thích chống đạo, chữ lợi vào đầu, nhưng chủ nhân đủ ủ tri ân chưa hề dám quên mảy may, không có anh minh thần võ, chí tôn bên trên chủ nhân. Vạn vũ nào có hóa hình thành người, tiên ma cũng tu cơ hội. Tục nữ nói, tích thủy chi ân khi dũng tuyển tương báo. Tiên kia qua nhiều năm như vậy, phương diện nào đó vẫn không có cải biến, vẫn là như vậy ồn nào ra mặt, dày, nói đến liền có chút thao thao bất tuyệt. Nhìn dáng vẻ của hắn, hận không thể đem ngũ tạng lục phủ đều sẽ ra cho sở hà nhìn, lấy đó sáng trung tâm. Đáng tiếc sở hà không để mình bị đẩy vòng vòng, mắt biểu lộ quát lớn hắn một tiếng, để hắn mở miệng. Bất quá, thiên xuyên vạn xuyên định không xuôi, cố nhân sở hà không tốt cái này một gụn, nhưng kia mấy câu nghe tựa hồ có chút dễ nghe. Được rồi, hôm nay chúng ta liền đi ra ngoài một chuyến đã đem trạng thái cùng đạo thể điều chỉnh tốt, tại cái này ma khí trong trời đất đợi đến lâu một chút, sở hà cũng có chút buồn khổ cảm giác, kiềm chế không ngừng. coi như đi kia yêu khí thiên địa sinh hoạt, cũng muốn so ma khí tràn ngập địa phương tốt hơn nhiều, dù sao tại xâm lược tính phía trên, ma khí cùng ma vật đều cường đại hơn quá nhiều, cho nên hắn cùng vạn vũ lần này mục đích thì là tiến về yêu tộc trận doanh bên kia. mời đạo hưu báo cho nhà ta tông chủ, nếu có duyên phận, sớm muộn sẽ gặp lại, thật duyên tận, cũng cần quá chú ý. công tôn danh kiếm nhìn qua đối diện vị kia chu tức tiên tông đệ tử, từ tốn nói, chợt liền phiêu nhiên rời đi. Một trăm năm khổ tu cùng tích lũy, đối Thái sơ kiếm đạo càng thêm tinh thông, công tôn danh kiếm chứng được thuần dương chân tiên giống như trở bàn tay dễ dàng. Hắn ngày đó độ kiếp tình cảnh, cũng là hạo nguyên đại lục từ trước tới nay rung động nhất cùng truyền tụng một màn, chỉ nhẹ nhàng một kiếm, liền đem chư thiên đủ hữu chín cựu lôi cấp chẳng diệt. Vì thế xong, tới đón tiếp công tôn danh kiếm vị kia chu tức tiên tông đệ tử, thế nhưng là thiên tiên cảnh cường giả, nhưng đối mặt công tôn danh kiếm thời điểm lại cảm giác chi đối phương như vực sâu, căn bản không biết thật sâu cạn. Nhìn qua như phiên hồng đi xa công tôn danh kiếm, hắn chỉ có thể là thầm than một tiếng. Đồng thời cũng có chút không nghĩ ra, bây giờ ngay cả thiên Tinh cung những cái kia may mắn còn sống sót tu sĩ, tại Tử Vi Tiên Tôn cấm chế, trừ phần bội, còn lại đều chuyển nhập Chu Tức Thần Sơn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Cái này cùng Hạ giới Thanh Linh Tông cùng một nhịp thở ra hỏa, lại sẽ đi cái kia bên trong hoặc làm cái gì? Lại có kia một chỗ tài nguyên tu luyện, có thể so ra mà vượt Chu Tức Tiên Tông. cong, nhắm mắt dưỡng thần bên trong sở hà du lên, nhắm hai mắt mở ra, tựa như ra khỏi vỏ kiếm mang như vậy sắp bén, ý cảnh tràn ra ngoài, chập thú tự nhiên. Khôi phục bình thường, lần này biến hóa, nói rõ lấy hắn rốt cục đem trước đây đoạt được đều tiêu hóa chúc mừng sư đệ tiến giai thiên tiên cảnh một sợi nhẹ âm phiêu vào là triệu Sơn hà hắn lúc này ở ngoài phòng trong sân chính nắm lấy một tiểu vò rượu tại khoan thai đây có làm phiền sư huynh nhớ nhung sở hà mở cửa ra ngoài vừa đi vừa cao giọng nói cũng cùng hắn lấy một vò rượu miệng lớn uống này này từ từ sẽ đến đây chính là bắt chuyện rượu ngọc tường đừng trâu gặm mẫu đơn lãng phí đồ tốt lại nói rượu này hậu kình nhưng lớn đâu triệu Sơn hà gặp hắn cái dạng này vội vàng nhắc nhở triệu Sơn hà nhắc nhở phải hơi chế lúc này sở hà trong dạ dày đã bắt đầu trận trận anh minh uống từng ngụm lớn đi xuống rượu dịch thình lình bỗng phát ra lại có tinh thuần tiên linh khí từ từng tia từng sợi rượu dịch bên trong tiêu tán cọ rửa dạ dày bích bốc hơi nguyên khí rót luôn lần theo mao mạch mạch máu công kích loại cảm giác này rất khởi tình để người mơ hồ tại sát na bình chứng lại có nồng đậm lửa thiêu đốt bồi hồi lỗ chân lông đều tại mở ra lấy phun tản ra khó mà áp chế mùi rượu nhất là cấp trên cảm giác 10 điểm liệt để sở hà nháy mắt có cảm giác mê man mơ hồ thanh minh đang trao đổi sở hà lần này bế quan đại thành cho dù không có vượt qua thiên hỏa chi tiếp Nhưng một thân tu vi có thể so đo bình thường tiên tiên. Cái này bắt chuyện rượu ngọc tương, vậy mà có thể để cho hắn cái này một vị tương đương tiên tiên cảnh cường giả quát một tiếng liền có chút mê ly cấp trên, coi là thật cao minh. Thoải mái. Sở Hà không có nghe từ Triệu Sơn Hà thuyết phục, lại là uống một hớp lớn mới coi như thôi. Ha ha, nam nhân liền nên như thế uống thả cửa, khó có thể giống một ít người nương môn như vậy nhăn nhăn nhó, nhó. Nghe được câu này, Triệu Sơn Hà đuôi lông mày vừa nhấc, nhưng cũng biết là người phương nào, liền chỉ coi làm không nghe thấy. Thanh âm là từ phía Đông tiểu hành lang kia bên trong truyền đến, Sở Hà nhận ra, Mạc Lăng thanh âm Nhưng gặp hắn bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy trách cứ cùng lưu lo không ngừng lẩm bẩm: "Tuất, ngươi Triệu Sơn Hà làm tới rượu ngập tương, vậy mà trốn ở cái này bên trong núp trộm, thật sự là không tử tế, còn uổng ta thời thời khắc khắc đối người khác nói ngươi lời hữu ích đâu, còn tốt cái mũi của ta tương đối linh. Chúng ta hảo tiểu chi nhân từ trước đến nay đều là người gặp có phần, sở tiểu đạo hữu ngươi nói có phải không?" Sở Hà sợ lấy cái mũi hắc hắc mỉm cười, từ chối cho ý kiến, có chút thi cái lệ văn an: "Ta nói ngươi không đi thay tiền tôn đại nhân hộ pháp, chạy tới nơi này làm gì?" Triệu Sơn Hà nguyên vốn không muốn phản ứng hắn, nhưng đối phương y nguyên mặt dặn mày dạy bu lại đưa tay đành phải nhịn đau chưa từng nhiều hàng tồn bên trong xuất ra một vò cho hắn. Có bạch hạo thiên tiên tồn tại, ta như vậy tiểu tiểu kim tiên liền có vẻ hơi nhiều hơn. Mặt lăng đem rượu đàn đi phòng, nhắm mắt lại tinh tế hít hà, phục mở mắt ra gật gù đắc ý lấy than thở. vậy mà có thể đem không gian pháp tắc vận hóa phải như thế xuất thần nhập hóa, luyện chế ra như thế rượu ngọc tương kia họ đỗ tay nghề, thật sự là càng lúc càng lô hỏa thuần thanh. xem ra không bao lâu nữa, cựu chuyển rượu ngọc tương cũng có thể thành công. đối với rượu ngọc tường lai lịch sở hà không có hứng thú, nhưng câu kia bạch hạo thiên tiên tôn lại là để sở hà giật nảy cả mình, phục ma vui mừng. Ngày đó, Nhai Thiếu Khanh giết tới Chu Tức Thần Sơn đến, tìm Chu Tức Tiên Tôn, chỉ vì đột phá chức hảo, chứng được tôn vị, nhưng mà Bạch Hạo Thiên nửa đường giết ra đến ứng chiến, bản ý cũng là đồng dạng. Bởi vì Chu Tức Tiên Tôn an bài, Sở Hà cũng không có biết về sau tình huống như thế nào. Nhưng Chu Tức Tiên Tông có thể bằng thêm một vị tiên tôn, thật là là thiên đại hảo sự, trước đây tình huống mình cũng biết, Chu Tức Tiên Tôn bên này chỉ cần nhiều một vị tiên tôn, đối mặt Tử Vi bên kia Liên Minh, liền có thể đứng ở thế bất bại. Bạch Hạo Thiên tiên tôn xuất quân rồi. Vậy là tốt rồi, cũng không hỏng công tiên tôn đại nhân một phen tâm huyết. Triệu Sơn Hà thần thái uy nguyên Phản Phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ như, Mạc Lăng không có tiếp lấy cái đề tài này nói tiếp, mà là nhất chuyện, chuyển đạt Chu Huyền Nhạc mang về tin tức, bên trong liền có quan hệ với Công Tôn danh kiếm. Hữu duyên liền năng tương hội, duyên cũng cần chú ý. Gia hòa này, đến tột cùng muốn đi đâu cái hung hiểm địa phương? Suy nghĩ một hai, từ Công Tôn danh kiếm lưu lại ngôn ngữ khai quật ra một chút khả năng đồ vật để Sở Hà Long mày là vì một trong nhăn Chương 31, Bạch Hạo Thiên mới thấy, Qua nhiều năm như vậy, Loan Nhi tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết nàng tại kia Phượng Hoàng một mạch còn sót lại động thiên bên trong thế nào mà công tôn danh kiếm phi thăng lên đến, lại muốn đi xa chẳng biết tại sao đi, để sở hà khó tránh khỏi có chút tịch liêu cảm giác sinh ra. bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao thiên hạ không có tiệc không tan, vì các tìm các nói, kiên trì mình muốn kiên trì, từ đây mỗi người một nơi, cũng không có cái gì ly kỳ. có lẽ tạm thời tách ra, bất quá là vì tương lai tốt hơn gặp nhau. tương đối loan nhi cùng công tôn danh kiếm hai người, sở hà trước mắt càng thêm quan tâm, thì là tinh nguyên ẩn, tinh nguyên ẩn trở về thượng giới xấu nhất, bởi vì sở hà bế quan nguyên nhân, giữa hai người cơ hồ không có cái gì tiếp xúc, vẹn vẹn truyền lại qua mấy cái tin tức. Thời gian còn lại, hắn đều ở tay tại thanh lý tử vi tiên tôn bố trí cộng ngầm, cũng bởi vì kinh lịch này qua qua mấy trận ác chiến, thậm chí có một lần trêu đến tử vi tiên tôn đích thân tới, may mắn là tại Chu Tức tiên vực, đối phương chưa dám buông tay buông chân, cho nên hữu kinh vô hiểm. Tinh Nguyên ẩn lưu lại cuối cùng tin tức thì là nói hắn tại mấy chục năm trước trận có cảm ứng, tiến vào chúng đế chi mộ khu vực bên ngoài, đến tận đây không có nửa điểm tin tức truyền về. Chúng đế chi mộ, đi chỗ nguy hiểm như vậy làm cái gì? Mặc dù sở hạ vì đó lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp, như lấy Tinh Nguyên ẩn thần thông cũng không thể giữ được bình yên hắn tiến đến chi viện lời nói cũng chỉ có thể là phá hơi mệnh diệu ngon diệu ngon mặt lăng không nớt lời tán thưởng đánh gây sở hà suy tư sở tiểu huynh đệ đánh tính lúc nào độ thiên hỏa chi kết đâu ta lão mực những ngày này đến đều nhàn rỗi có thể vì ngươi chiếu ứng một hai gia hỏa này nhãn lực không tệ cũng là nhìn ra sở hà tu vi sâu cạn bất quá lập tức hắn phát hiện một vài thứ để hắn có chút kinh ngạc thanh âm dần dần lớn lên ngươi tu hành không phải cản khôn kiếm nói a làm sao mang theo dạng này khí tức không sai hắn vậy mà từ sở hà phát ra khí tức bên trong cảm ứng được như có như không quen thuộc Nhìn ngươi ngạc nhiên, lúc ngươi tới không có chú ý bốn phía biến hóa a. Ta vị sư đệ này phúc duyên thâm hậu, khả năng kế thừa Tiên Tôn kiếm đạo chứ sao? Triệu Sơn Hà vẻ đắc ý lên mặt, cười văn nói: Đối với Chu tức Tiên Tôn thường ngày ở lại cái tiểu viện này, đi theo nhiều năm bọn hắn, tự nhiên là biết rõ bên trong huyền cơ, Triệu Sơn Hà cái này một nhắc nhở, Mạc Lăng cũng lập tức tỉnh ngộ lại, bất quá hắn trong mắt vẻ kinh ngạc là càng thêm dày đặc. Không ngừng ấp úng tự nói: nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra. Cái này, thiên đại hảo sự a. Nói đến phần sau, hắn nhưng lại bỗng nhiên kinh hô lên: Cái này sao có thể Chu Tước Kiếm nói cùng Càn Khôn Kiếm nói, căn bản là không giống nhau kiếm đạo. Tiểu tử ngươi chớ làm loạn, nếu không thần tiên khó cứu. Hắn những lời này cũng là Triệu Sơn Hà lo lắng, mặc dù trước đây cũng được chứng kiến sư tôn bàn sự, nhưng cuối cùng Chu Tước Kiếm ý cấp độ, còn tại Càn Khôn Kiếm ý phía trên, coi như ít hơn nữa, cũng không phải tùy tiện có thể làm đến cùng tan hoặc thôn vệ. Cho nên Triệu Sơn Hà lúc này cũng là đem rượu đàn buông xuống, con mắt nhìn lại sợ hạ. Lúc ấy Chu Tước Tiên tôn báo cho việc này lúc, trong lòng của hắn cũng có một chút suy đoán, bất quá càng nghĩ, hắn cảm thấy có khả năng nhất thì là Càn Khôn Kiếm bản thể đem những cái kia Chu tức Kiếm ý phong ấn đi. Một khi bước vào thuần dương chân tiên cảnh giới, nếu như không có kinh thiên cơ duyên, tu luyện phương hướng liền cơ bản xác định ra, tùy tiện không thể thay đổi. Theo cảnh giới tăng lên, đa số tiên nhân cao thủ chỉ có thể một con đường đi đến tận, cả huyền dịch trường tuyệt đối là phí sức không có kết quả tốt sự tình. Bởi vì, bản nguyên thần thông tính chất biệt lập theo tu vi tinh tiến vào, tính chất biệt lập là phi thường đáng sợ, nếu là không có áp chế qua bản thể thực lực ngoại lực can thiệp, cưỡng ép tu hành cái khác thần thông, lưu ở mặt ngoài có tốt, nhưng tinh độ sâu nhập lời nói, vì đó đưa tới xung đột, tuyệt đối sẽ dao động đến đạo cơ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nghiệp chuyên tại tinh câu nói này, cũng có thể dùng ở phương diện này bên trên. Mặc dù trước đây đắm chìm ở ngộ đạo huyền cảnh, khó biết tình huống chung quanh, nhưng ở tỉnh thần tới sát na, chỉ toàn phàm tiên lửa cũng tại thần hồn bên trong chuyển tới một chút tin tức, để sở hà xem như đại khái minh bạch trước đó chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, chỉ toàn phàm tiên lửa dạng này lập vận mệnh bốn, sở hà là sẽ không nói ra, đành phải đem hết thảy dị biến, vạch đến càn khôn kiếm phía trên đi. Sở hà giải thích lập nước đôi vừa dính liền chuyện, là đem chủ đề kéo về tại việc ngày xưa phía trên, Triệu Sơn Hà hai người cũng không có truy đến cùng, bất quá Triệu Sơn Hà không có hứng thú gì, ngược lại là mặc Lang uống vào mấy ngụm say rượu có chút hứng ý, chính là thao thao bất tuyệt nói ra. Sở Hà nghe xong, mới làm minh bạch hắn vì sao như vậy hào hứng cao, nguyên lai kia tử vi tiên tôn ngày đó cũng tới đến, liên hợp thiên lôi cùng trời lửa cùng tiên tôn, muốn xuất thủ quấy nhiễu Bạch Hạo thiên độ kiếp thành tôn sự tình, nhưng là bị Chu Tức tiên tôn bên này hung hăng thu thập một phen, đụ một cái mũi cho. Bất quá, bên trong một cái tin tức, để Sở Hà giật nảy cả mình, không khỏi thất thanh nói, Kim Ô thánh vực cao thủ Bọn hắn không phải yêu tộc bên kia sao? Làm sao phản chiến tương hướng, ngược lại đánh lui Tử Vi bọn người? Mặc dù Mạc Lăng không có nói tỉ mỉ, nhưng từ trước đó biết tin tức, có thể phỏng đoán đến Chu Tức Tiên Tôn bên này tại lúc ấy khẳng định là rơi hạ phong. Bởi vì làm bản thân biết Tử Vi Tiên Tôn đến đây, tuyệt không phải chỉ vì Bạch Hạo Thiên độ kiếp thành Tôn đơn giản như vậy, nói không chừng, giết vào Xích Viêm Động Thiên cầm nã bản thân, cũng là đồng dạng chuyện quan trọng. Không nghĩ tới tại nguy cấp tình huống dưới, bộ tộc Kim mẫu vậy mà xuất thủ tương trợ, để Tử Vi cùng không công mà lui, còn đầu tóc đầy bụi. Ai biết bọn hắn an chính là tâm tư gì đâu, bất quá có thể thấy được, Kim Ô tránh người cũng nhìn Tử Vi Tiên kia không vừa mắt, nếu không cũng sẽ không ba lần bốn lượt làm khó với hắn. Mặc Lang uống một ngụm, mới chật chật nói, có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nghĩ đến cũng là, trước đây tại Tây Loạn chi địa, không ai bị nổi Tử Vi Tiên tôn thất thủ thủ thường, cũng là bởi vì Kim Ô tộc cường giả xuất thủ độ trí. Chợt thân hồn bên trong lại có một ít suy nghĩ nổi lên, để Sở Hà cảm giác rất là quá dị, lại nói Kim Ô thánh vực tại tiên giới là thuộc về trí thượng tồn tại, thủ tiên giới ngàn tỷ tiên nhân kính ngưỡng, nhưng bọn hắn lại thuộc về yêu huyết mạch, bây giờ yêu tộc xâm lần đến, từng bước xâm chiếm địa bàn, độc hại sinh linh, bọn hắn lại là thế nào lập trường? để ngươi nhìn không thấu thế của a, đến tận cùng bên trong, cất giấu cái gì đâu. A đúng, còn có một việc, Bạch Hạo Thiên Tiên Tôn muốn gặp Sở Tiểu Huynh đệ ngươi. mặt Lăng vô vô đầu, tựa hồ mới nhớ tới dáng vẻ. Có cái gì tốt gặp, nhà ta sư đệ cùng hắn vốn không quen biết. Lại nói, sư đệ tích lũy đã đủ, việc cấp bách là độ kiếp tiến vào thiên tiên cảnh. Triệu Sơn Hà nghe vậy có âm thanh không có khí nói, không sao, ta đi một lát sẽ trở lại đến, sư huynh trước thay ta chuẩn bị một hai. Sở Hà miệng lớn đem rượu trong tay uống xong, vỏ rượu vừa để xuống, liền muốn đứng dậy cáo biệt. Đi đi, cũng đừng say ngã ở trên đường, còn có đi nhanh về nhanh. Nhìn thấy hắn đem còn lại rượu một hơi nốc từ ngực mà xong, Triệu Sơn Hà lông mày nảy lên, nói hai câu sau nhưng lại không lại để ý đến hắn, lôi kéo Mặc Lăng ngồi uống. Chương 32, tìm kiếm được ra. Chính như Triệu Sơn Hà nói tới, Sở Hà còn thật không có cùng Bạch Hạo Thiên từng có gặp nhau. Lúc này hắn ngồi gặp, không biết vì sao, nhưng Sở Hà cũng có thể ẩn ẩn đoán được, hơn phân nửa là bởi vì Hạo Nguyên Đại Lục sự tình. Thiên Kiếm Tông ngày xưa vì Hạo Nguyên Đại Lục trụ cột, chưa phi thăng tới tiên giới Bạch Hạo Thiên, đã từng làm thủ hộ sự tình trả giá rất nhiều, hắn đối Hạo Nguyên Đại Lục tình cảm cũng không đơn giản. Tung Chi Triệu Sơn Hà đã báo cho từng lúc trước Bạch Hạo Thiên vì sao từ bỏ Hạo Nguyên Đại Lục mà luôn, Sở Hà trong lòng mụn nhỏ sớm đã vì đó tiêu tán. Cho nên, nay thế Sở Hà ngược lại mang lên một chút kính ngưỡng tâm tình tiến đến thấy cái này một vị tân tấn tiên tôn. Bạch Hạo Thiên tại Chu Tức Tiên Cung hành hộ pháp sự tình, Sở Hà mang theo lệnh bài thông hành, rất nhanh liền tiến vào bên trong. Tại Tiên Cung đại điện hạ, lúc này là đứng một vị áo trắng tu sĩ, nhưng gặp hắn ngũ quan thanh tú, bên trong bên trong lẫn lấy một phần kinh ngị, vì thanh niên bộ dáng, phong độ cực kỳ bất phàm. Gặp qua Bạch Hạo Thiên tiền bối, Sở Hà không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ vấn an. Sở đạo hưu cần đa lễ, tu hành sự tình. Mặc dù đạt giả vi tiên, nhưng đều là cầu đạo người. giữa lẫn nhau lấy đạo hưu tương xứng liền có thể. Bạch Hạo Thiên mỉm cười trả lời. Giữa hai người, ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, cũng không có cái gì quanh co khúc khịu. Quả nhiên cùng Sở Hà lúc đến suy đoán đồng dạng, Bạch Hạo Thiên muốn thấy mình, chủ yếu là hiểu rõ Hạo Nguyên Đại Lục sự tình. Bất quá, hắn ngôn ngữ bên trong đối với Sở Hà rít lùi yêu tộc sự tình có chút khen ngợi, căn bản không có đề cập hạ giới Thiên Kiếm Tông mảy may. Quả thực chính là kéo về nhà, rất nhanh liền kết thúc. Sở đạo hưu ít ngày nữa muốn độ kết đi, nếu như thuận tiện. Có thể chọn tại cái này 2 3 tháng. Lúc cáo biệt, Bạch Hạo Thiên một câu, để Sở Hà ngẩn người, tình cảm. Đối phương nghĩ vì chính mình hành hộ pháp sư tình. Mặc dù có sư huynh cùng Mạc Lăng nhận lời hộ pháp, nhưng Tử Vi Tiên Tôn uy hiếp thật là không phải kim tiên cấp cao thủ có thể ngăn cản, nếu là đối phương có âm mưu nhằm vào, Sở Hà đối mặt phong hiểm thật đúng là không tiểu Kia trước cảm ơn tiền bối. Sở Hà vội vàng cung tay gửi tới lời cảm ơn, quản hắn như vậy nhiều. Có Bạch Hạo Thiên xuất thủ hộ tổng, thật là cầu còn không được. Luôn tiền bối tiền bối như vậy khách khí, lần sau gặp mặt không cho phép còn như vậy. Bạch Hạo Thiên cười cười, sau đó phất phất tay gây nên đường. Sở Hà ra Thiên Cung, ở trước cửa trên quảng trường hít vào một hơi thật sâu, nhìn qua động Thiên chỗ cao. đạo tâm nhảy cứng là càng lúc càng tấp nập, độ kiếp đang ở trước mắt. xem ra mặc dù có độc lập động Thiên ngăn cách, nhưng cuối cùng so ra kém một phương thế giới, vẫn là phải cho Thiên Tâm bắt được. quả thực là máu chảy thành sông, thời ngang khắp đồng a. vạn vũ trợt trợt thở dài. thỉnh thoảng hít vào lấy nước bọt, đối với một ít hài quất, hắn có chút động tâm. bất quá chủ nhân liền ở bên người, hắn trước đây đã vì đó chỉ hoán một hai, cũng không còn dám tùy ý thu thập cùng thôn vệ. Sở hà như mày, một đường này tới đến 10 ngàn dặm. Đều là cảnh tượng như vậy, song phương giao chiến, thật là kịch liệt so, từ quy mô nhìn lại, dù cho so với lúc trước Thanh Linh tông phản công trở về đại chiến dịch, cũng là thắng được một bậc. Mà lại, đây là bình thường có thể thấy được chiến dịch, thượng giới quả nhiên không phải hạ giới có thể so sánh, mặc kệ là cái gì, đều muốn thắng được 10 triệu lần. Một đường tới. Từ khắp nơi có thể thấy được ma vậy cây đến xem, là ma tộc chiếm tuyệt đối thượng phong. Cũng có trách, ma khí có thể xâm nhiễm cùng thôn vệ yêu khí, tại chơi sinh mặt là chiếm không ít ưu thế, tăng thêm ma nhiễm sinh vật chuyển hóa cũng cực nhanh. Ma tộc bên này dù cho thực lực kém không ít, cũng có thể càng chiến càng mạnh a." Vạn Vũ cẩn thận phân tích, đem loạt được tin tức báo cho Sở Hạ. "Xem ra không bao lâu nữa, một phương này địa giới liền muốn trở thành ma tộc thiên hạ." Đối với kết quả này, Sở Hạ nhưng không thích lắm. "Ừm, nếu là yêu tộc không cùng nhân tộc quyết liệt, giống như trước đó tương hỗ canh gác, có lẽ còn có điểm hy vọng." Đáng tiếc là, nhân tộc tự hủy mười mấy địa giới, tạm hoãn rút lui cùng ngăn cách, để yêu tộc bên này độc lập ngăn cản. Vạn Vũ những ngày này lục soát la không ít tân hồn, rút ra rất nhiều tin tức, đối với cái này tam giới giao chiến chi địa lịch sử rất quen thuộc. Nơi nào có nhiều như vậy nếu là, nếu như Phật giới không có Trầm Luân, ma tộc ngay cả phách lối không có chút nào dám, ma giới bên kia, đế tột cùng xuất hiện cái gì khó lường tồn tại, vậy mà có thể tại trong thời gian ngắn diệt tuyệt Phật giới. Sở Hà suy nhưng một câu, chợt trầm ngâm. Phật giới sự tình, Vạn Vũ đem có quan hệ tin tức mảnh vỡ sửa sang lại đến, ngược lại là hoàn nguyên không ít, ngày xưa Phật giới, Phật tổ cùng mấy vị Phật đà đều là tương đương với đế cấp tu vi cao thủ, dưới trướng lớn tiểu Bồ Tát như mây, bên trên 10.000 ngàn năm qua, đều là ép tới xu hướng suy tàn ma giới không trở nổi. Ai có thể nghĩ đến, dạng này Phật quốc địa giới cũng chỉ tại chỉ là 7 ngày bên trong đều ma nhiễm có thể trốn được một mạng ngàn bên trong một chỉ biết bọn chúng ma tổ xuất hiện có quan hệ kia ma tổ tin tức liền chỉ giới hạn ở cái kia tên không có càng nhiều bất quá tựa hồ còn có ma đế cao thủ tướng đi theo xem ra thượng giới lại phải đối mặt một trường hạo kiếp vạn vũ lẩm bẩm Ừm. cảm ứng được phía trước nơi nào đó khí cơ ba động sở hạ trợ tần vào hư không vạn vũ mặc dù không có cảm ứng được cái gì nhưng không dám thất lễ cũng là như vậy giấu kín bắt đầu cái này một vị chủ nhân ở phương diện này bản sự hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp ầm ầm độn không ngàn hơn bên trong về sau, trầm muộn khí cơ tiếng bạo liệt từ phía trước hơn trăm bên trong chỗ như nước thủy triều mãnh liệt, chấn kinh thiên cung. Vạn vũ xem xét, nguyên lai là một tên yêu thần cùng một đầu thiên ma tại kịch chiến lấy, huyết sắc thần cường cùng màu đen thiên ma tinh khí đang không ngừng giao kết cùng vỡ nát. Cái này cấp bậc đếm được cao thủ, dọc theo đường là gặp qua không ít, không có gì hiếm lạ, cũng không đáng lo lắng. Không biết chủ nhân vì sao cảm thấy hứng thú, tựa hồ còn muốn dựa vào đi quan sát. Bên trong mọi người, Sở Hà cũng lời báo cho, đương nhiên, đây cũng là Lâm Thời khởi ý. Không nghĩ tới, ở nơi này, vậy mà nhìn thấy quen biết cũ. Tên kia vẫn là như vậy hang hái, kiệt ngạo tự đắc. Bất quá dưới mắt nhìn hắn tình huống, toàn thân đấm máu, tan mất hạ phòng, tựa hồ không được tốt. Tương tại xích dương vực cùng nó liên thủ qua máu kiêu yêu quân. Hôm nay gặp mặt đối phương vậy mà cũng tấn thăng yêu thần cảnh, một thân thần thông càng thêm ngụy biến khó dò. Bất quá cùng hắn đối địch thiên ma, tựa hồ tại thần thông phía trên cực kỳ khắc chế máu kiêu, khắp nơi được tiên cơ. Giết kia đầu thiên ma, kia yêu tu ta biết. Sở Hà không chút nghĩ ngợi liền đối Vạn Vũ hạ lệnh, muốn hắn cứu viện máu kiêu. lệnh chủ nhân xem trong đấy, chỉ cần 10 chiêu, ta liền có thể chơi chết tên vương bát đẳng kia. Vạn Vũ nghe vậy. Hương phấn trà sát tay, lớn tiếng kêu là, trận, thân hình hắn trong hư không nhói một cái, sau một khắc, hắn đã giết tới kia đầu tiên ma phía trên, máu chiều như lưới ba phủ, tại máu trong lưới, từng mảnh từng mảnh huyết nhận chuyển như vòng xoáy, sắc bén so, ngay cả hư không tại nó hỗn hợp chi lực trước mặt, cũng muốn kịch liệt và mèo. Kia đầu tiên ma kịch chiến đã lâu, nguyên khí đã hao tổn không ít, đống nhiên bị vạn vũ cao thủ như vậy tập kích, lập tức gầm kết liên tục. Chỉ là, có thể xé rách hư không nháy mắt đến cao thủ, đã vượt qua nó có thể ngăn cản cấp độ, cho nên ngay lập tức nó liền sinh lòng lui bước chi ý, dù cho trong lòng vì dễ như trở bàn tay bữa ăn ngon bỏ lỡ mà đáng tiếc nhưng cũng không có biện pháp giữ được tính mạng, mới là chuyện trọng yếu nhất. Thiên ma trời sinh tính đều là tham lam nguy biến, lẫn yếu sợ mạnh, cho nên thấy gió đầu không đối nhanh chân liền chạy, cũng không có cái gì ly kỳ, bất quá là phản ứng bình thường thôi. Đáng tiếc, nó cho dù quyết đoán lại dứt khoát cấp tốc, cũng chạy không thoát sở hạ khẩu chuyện tinh hỏa vòng. Lấy nhiều khi ít, còn núp trong bóng tối tính toán, hẹn hạ hổ thẹn. Nó chỉ có thể tại trước khi chết, tiêu gạo phẫn nộ của nó, chợt là cho vạn vũ tên kia quấn lên máu triều che phủ, liên đối tinh hỏa đều thu nạp đi. Ai nha nha. Bất quá vạn vũ không nghĩ tới, thiên ma tàn khu phía trên còn sót lại tinh hỏa vậy mà là như thế bằng miệng để hắn ở một bên nhảy nhót tiêu to, huy sái ra đóa đóa hỏa diễm, tốt không tiêu thụ chật vật dạng người, Tiêu máu tiêu yêu thần cho bỗng nhiên phát sinh biến hóa kinh ngạc đến ngây người, lúc đầu hắn coi là khỏi phải mười cái hiệp, liền muốn cho kia đầu thiên ma giết chết, ai biết nửa đường giết ra hai vị cứu tinh, hết lần này tới lần khác lại không phải yêu tộc bên này, để hắn không biết làm sao mở miệng tốt, chờ hắn cảm ứng được vạn vũ khí tức thời điểm, sống sót sau hai nạn vui vẻ trước mắt tiêu tán tung đi, tên kia hóa ra cũng là một đầu thiên ma, mặt khác xuất thủ vị kia lại là nhân tộc, tựa hồ khá quen dáng vẻ hai gia hỏa này đến tuột cùng là lai lịch gì đâu? Là ngươi. trăm ngàn không nghĩ đến a. treo liên tức, hắn lập tức hô to lên, rốt cục nhận ra sở hà. xem ra ngươi thật lão, ký ức kém như vậy. sở hà cười cười. hỏi qua máu kêu tên kia, sắp nhận một chút tin tức về sau, sở hà không khỏi thở dài một hơi. xem ra muốn muốn rời đi mấy cái này đại giới ở giữa giảm sốc điện, cũng không phải một chuyện dễ dàng. đều do cái kia đáng chết tử vi tiên tôn, vậy mà chế định bỏ qua mười mấy địa giới, từ đó đem yêu ma hai tộc ngăn cách ở ngoài cửa quyết định. là lấy, những này địa giới dưới mắt chỉ núi liền yêu giới cùng ma giới. Còn có trầm luân ngày xưa phàm giới. Máu kêu nhìn qua Sở Hà, tựa hồ có chút lời nói ngạnh tại trong cổ họng, lại lại ngạnh sinh sinh nhìn xuống. "Xin từ biệt đi." Sở Hà rất thẳng thắn, đã được muốn tin tức về sau, liền vỗ vỗ tay cáo biệt. "Sở đạo hữu chờ chút." Máu kêu sắc mặt biến đổi, rốt cục nhịn không được. "Xem ra ngươi cái tên này còn có chút lương tâm nha, không giống khác yêu tu." Vạn Vũ ở một bên cười nhạo lấy, am hiểu đùa bỡn lòng người hắn, như thế nào nhìn không ra Máu kêu trước đây trong lòng đang kịch liệt giao chiến. Đương nhiên, đối mặt thân nhân cũ mạng, để Máu Kiêu yêu thần còn do dự tự nhiên là quan hệ trọng đại tin tức, thậm chí quan hệ đến tính mạng của hắn. Tạ biệt đối phương về sau, Sở Hà cùng Vạn Vũ không có ngừng, kế tiếp theo đi đường. Đi trước phương hướng, lại là cùng lúc trước chạy hướng tốt một chút. Máo Kiêu nói cho Sở Hà hai người, thì là yêu tộc cơ mật sự tình, quan hệ đến yêu tộc đại quân chọn tuyến đường đi. Hừ hừ, không nghĩ tới yêu tộc vậy mà làm dạng này không gian thông đạo, làm cho tốt vẫn được, nếu là có cái vẩn nhất, tiên giới những tên khốn kiếp kia liền phải xui xẹo. Vạn Vũ miệng, chụp lấy lô mưu nói. Sở Hà suy nghĩ, cũng đúng như Vạn Vũ nói tới, khi biết tin tức này thời điểm, hắn cũng là vì đó mà người. Chương 33, đại thần thông giả. Ai có thể nghĩ đến, tại cái này giám sóc địa giới tình huống, đã là hỏng bét đến loại trình độ này, yêu tộc đại quân tại ma tộc cường công xuống, cơ hồ là đem trước chiếm cứ địa giới đều mất đi đi, bây giờ chỉ còn lại có hai cái kinh doanh thật lâu tiểu giới đang khổ cực chống đỡ lấy, còn như lên tàn trong gió. Mà lại, bọn hắn không chỉ quân lính tan rã đơn giản như vậy, ngay cả trở về yêu giới đường lui, cũng là cho ma tộc phái kỳ binh chặt đứt, cùng yêu giới đại bản doanh tạm thời mất đi liên hệ. Cho nên, bọn hắn muốn phá vây còn sống, chỉ có thể là rời đi cái này bên trong cũng thua thiệt đến bọn hắn mệnh không có đến tuyệt lộ cho bọn hắn phát hiện một chỗ trước đây tiên tộc còn xuất lại truyền tống tiên trận từ ở bên trong lấy được có thể được phương pháp bất quá nếu để cho bọn hắn mở không gian thông đạo tiến về tiên giới nghi sẽ cho ma tộc chỉ dẫn phương hướng nếu là bởi vậy dẫn xuất cái gì mầm thai và đến vậy liền khó mà biết được dưới mắt ma tộc chính ôm theo diệt đi phật giới uy thế có thể nói khí diễm ngập trời khắp nơi tranh chiến nghe nói ngay cả minh giới cũng lọt vào xâm lấn đến tận đây thượng giới bởi vì bọn hắn mà lên khói lửa chiến loạn thật là không biết bây giờ có thể cùng diệt đi phật giới ma tộc địch nội trùng tộc căn bản là không có luyện bọn hắn đổ đao ngã vào cái kia bên trong, tất nhiên là tai họa 10 triệu bên trong, bên trong sinh linh đều đổ thán. Từ phương diện nào đó đến nói, hoa thủy đông dẫn, đem chiến hỏa đốt tới tiên tộc bên kia, phe mình thành thơ bằng quan, đối với yêu tộc đến nói, tuyệt đối là nằm mộng cũng nhớ sự tình. Nghĩ tới chỗ này, ngay cả sở hà cũng cái chán có mồ hôi lạnh tức ra, mình có thể nghĩ tới diễn, không cần phải nói, yêu tộc bên kia đại thần thông giả cũng sẽ không sai để lọt. Từ máu kêu đưa cho tin tức cũng biết, bọn hắn mân mê cái kia trận pháp truyền thống đã thời gian không ít, nơi đây yêu tộc đại quân, thế nhưng là từ một vị thân kinh bách chiến thần tướng vương chủ trì lấy thần tướng vương bản sự theo trong tay điều kiện khai thác ra một đầu lâm thời không gian thông đạo cũng không phải là việc khó bọn hắn vì sao muốn tiêu hao nhiều thời giờ như vậy dày vò bên trong ý tứ đã rất rõ ràng nếu để cho âm lưu của bọn hắn đạt được tiên giới nguy ai? mặc dù đối tiên giới không có cái gì lòng cảm biến ở trong lòng địa vị thua xa hạo nguyên đại lục nhưng chúng quy là nhân tộc tu sĩ cấp cao nơi sống yên ổn cùng nhân tộc có cùng một nhịp thở liên hệ đối này sở hà chưa hẳn có thể sống chết mà bây bình chân như vậy bất quá lại có thể thế nào? Mặc dù sở hạ độ kiếp thành công, càng là dựa vào hùng hồn tới cực điểm tích lũy đột phá thần cảnh đệ tam giai đến thần tướng chi cảnh, nhưng đối phương có thần đem vương toạ chấn, Tuy tiện tiến đến, nhất định là thiêu thân lao đầu vào lửa, cho đối phương đánh giết tỷ lệ cực cao. cả hai ẩn lấy thân hình, lợi dụng độn không chi pháp bay thật nhanh, nhưng ven đường nhìn thấy tình cảnh, để bọn hắn đều hơi xúc động. Nghi. ma yêu hai tộc ở chỗ này kịch chiến, chỉ ít đầu nhập vào một triệu số lượng thậm chí nhiều hơn binh lực, chỉ là một góc của băng sơn một cái chiến dịch, máu nhuộm ngàn bên trong đều không vì khoa trương. Lại càng không cần phải nói bọn hắn đã ở chỗ này vừa đi vừa về chém giết mấy trăm năm, cơ hồ không có cái gì yên tĩnh. Tên kia thật đúng là, phía trên đều coi hắn là làm phá hôi đến hy sinh, vậy mà không có nửa điểm lời hắn giận. Vạn Vũ gật gù đắc ý làm thở dài hình, nhưng nhìn trên mặt hắn thần sắc, làm sao đều giống như tại trầm trọng. Hắn cũng cùng máu kiêu trao đổi qua hai câu, lúc đầu nghĩ lôi kéo đối phương tới, cho phe mình chỉ đường, đáng tiếc đối phương không có đáp ứng. Sở Hà không rảnh phản ứng hắn, bởi vì, có cường giả đã bắt được phe mình tồn tại, đang từ trong hư không độ đến, khóa chặt bản thân phương vị. Xem ra yêu tộc một bại ngàn bên trong Cái này tiểu địa giới hẳn là cũng luôn hàm đi, đều là ma tu thiên hạ. Hoa cá, hư không chấn động, vỡ ra một đạo đen nhánh khe lớn khe hở, bên trong thoát ra một đầu hắc dao dương nhanh múa vuốt liền đánh tới. Tuy nói vật này tương tự giao long, nhưng nó có 6 con tráng kiện móng vuốt, trước sau hai cặp, phần bụng cũng có lấy xong, trên lưng thì rỗi ra cốt thứ dày đặc bốn cánh, nhào lên hắc vụ quần quật, mùi tanh trùng thiên. Chủ nhân cẩn thận gói độc của nó, là độc long. Vạn Vũ gặp một lần, lập tức kinh hô, quanh thân huyễn hóa thành máu triều, bên trong khí cơ cấu kết, nháy mắt chính là lớn cự cùng tỏa trận bố thành, hướng độc kia long phía sau trùng tới. Nguyên lai là độc long nhất tộc, trước đây còn tưởng rằng là ma tu đâu, vật này có 6 chảo bốn cánh, cấp số đã là thần tướng cấp, theo thường lệ đến nói, nó hẳn là có thể hóa hình đánh tới, không nghĩ tới nó vậy mà hiện ra bản thể, có thể nói hết sức cẩn thận. Độc long nhất tộc, tại yêu tộc bên trong là độc công nhất là Cao Minh mấy đại chủng tộc một trong, nghe đồn càng tại bảy sắc kia cùng song đầu bọ cạp, cùng cửu anh cùng cũng cự độc chi vật nổi danh. Đối với bình thường tu sĩ đến nói, cùng giai sở trường độc công đều là ít chọc mới tốt tồn tại, nhưng sở Hà có được vẻ độc như cuồng chỉ toàn phàm tiết lửa, ngược lại từ chối thì bất kính, người đến hoan nên. Những này rèn luyện không biết mấy vòng khủng bố độc vật, đối với chỉ toàn phạm tiên lửa đến nói, nghi là vật đại bổ, có thể động nó trước tiến vào, tăng cường hỏa lực. Phu, Sở Hà không lùi phản tiến bảo, giết vào trong làn khói độc, tại kia sân trên người hắn hộ quang dấu ký, phục có tối tâm mở mật họa diễm tinh mịn hiện ra đến, để hắn hóa thành một đạo màu xám độ quang. Màu xám độ quang chiếu đến, chung quanh mấy chục trượng hắc vụ xương độc đều cho không hiểu hấp lực quét không còn một ngống, không biết gì đi. Cái gì? Đầu kia độc long vốn cho là đối phương trực lăng lăng không biết sống chết xuống tới, ám đạo đối phương chiến dịch này dù cho không chết cũng muốn lột ra lại không nghĩ rằng tình thế chuyển cho dù cải biến, rõ ràng trên người đối phương có khắc chế bản thân bí bảo. Tê lại kinh sợ phía dưới, nó cũng quản không được nhiều như vậy, rốt chảo chính là khóa chặt nhân tới, độc công không làm gì được đối phương, nó còn không tin bằng bản thân đạo thể cường hãn đánh không lại. Đối phương ngay cả pháp bảo đều không có thả ra liền dám xuống tới, tại hiện ra bản thể yêu tu trước mặt, thấy thế nào đều là tránh đầu cử động, chẳng lẽ hắn là luyện thể sĩ. Bành bành, cả hai không có chút nào xinh đẹp, quên quên đến thịt đối hám, chỉ bằng đạo thể chi lực, chớp mắt liền đối với vành một ngàn cái, tràn trề dư lực tùy tiện sẽ mở cả hai chúng quanh hư không liên đối bảy trận gia văn vũ, cũng chấn động phải từng bước duy lui, lẫn vào không đi vào. Thần tướng cấp giao phong, cũng không phải hắn ngay cả thuần dương cảnh đều không có có thể nhúng tay đi vào. Tinh thần chi lực, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Đầu kia độc long kiến thức rộng rãi, vừa đối mặt về sau, liền phát hiện sở hà lực lượng bản chất, lớn uống. Thiên Tinh cung đệ tử. Sở Hà giờ phút này hào hứng đã tức dậy, đâu thèm nhiều như vậy, thể nội hơn 6000 nói tinh nguyên bành trướng mãnh liệt, như muốn để trong lòng hắn như lửa đốt, không tiết không nhanh. Tinh thần chi lực, bình thường một tia một sợi nhưng nặng hơn ngàn cân, một đạo chi lượng, trường triệu cân không ngừng, như là thần tướng cảnh càng muốn thắng qua gấp trăm ngàn lần. Lúc này Sở Hà toàn lực đấm ra một quyền, liền ngay cả đầu này tu luyện có thành tựu Độc Long cũng không dám chính diện đón lấy. Chốc lát, đầu kia Độc Long sáu cái móng nuốt chính là ra thịt xương băng liệt, máu tươi chảy đầm đìa, vừa lui lại lui, căn bản bù không được càng chiến càng mạnh Sở Hà. Đầu này Độc Long đã cho ma nhiễm, chủ nhân cẩn thận. Vạn Vũ tiên kia nhắc nhở lại phiêu đi qua. Sở Hà dường như không nghe thấy, ý nguyên sách quyền tiến công, truy sát đến cùng. Cho ma nhộn sinh vật chính là để tuyến khối lỗi, không nói để nó ra sức chém giết, chính là thúc đẩy đến đồng quy vu tận, cũng là chúa thể giảm một cái ý nghĩ chợt lóe lên thôi. Căn bản không phải do ban đầu nguyên linh làm chủ. Vạn Vũ lo lắng, chính là ở điểm này. Còn có thiên ma bi pháp quỷ biện đa dạng. Nếu là đối phương chúa thể giả đem đầu này độc long hy sinh hết, đổi lấy ma nhiễm sở hạ, vậy liền việc lớn không tốt. đương nhiên, lo lắng của hắn là không cần thiết, bởi vì sở hà trong tay chỉ toàn phạm tiết lửa, không chỉ tại khắc chế độc công, mà lại đối với tâm ma cùng vọng ma cùng nội ma diệt sát, cũng là một cùng một thần hiệu. Mặc dù có ủy vào, nhưng sở hà không có nội sát tâm, chỉ cầu đem đối phương khu trục là được. Thật sự là như là Vạn Vũ nói tới như vậy, đầu này độc long là cho ma nhiễm đi. Sau lưng của nó nhất định có một vị ma tộc đại thần thông. Dạ, tu vi còn cao hơn sở hà. Về phần là lớn thiên ma đỉnh phong hay là thiên ma vương, đều là khó giải quyết tồn tại. Lấy tình huống trước mắt đến xem, muốn nghĩ mau rời khỏi cái này bên trong, vẫn không nhận tội gây tốt nhất. Thế là sở hà cố ý nhượng, độc kia long cũng nắm lấy thời cơ, tung xuống một dội máu tươi về sau, rốt cục có thể bỏ trốn mất dạng. Này này, chủ nhân a, làm sao để nó chạy? Cái này nhưng là đồ ta. Vạn vũ thấp giọng lẩm bẩm, trước đây vừa mới nhìn thấy độc long giết ra đến vẻ sợ hai hoàn toàn không gặp, thay đổi đáng tiếc so thần sắc, nó bị thương không nhẹ đoạn không nhất định có vết tích, ngươi cảm thấy đáng tiếc lời nói, bán đuôi đánh tới liền đi. Sở Hà ném câu nói tiếp theo, tiếp lấy đoạn không biến mất, đồng thời, hắn đã dùng tới ẩn nguyên che trời pháp, để khí tức của mình không còn có nửa điểm tiết lộ. Vạn Vũ không dám thất lễ, cũng theo sát phía sau. Tại cả hai đoạn không biến mất sau mấy chục giây, một đạo cường tuyệt so thần thức quét ngang mà đến, ngay cả hư không đều không có bỏ qua. Chương 34, ly hỏa. Nhưng mà, kia bỗng nhiên càn quét thiên địa cường đại thần thức, cũng không có từ bên trong vùng thế giới này vơ vét ra nửa điểm tin tức hữu dụng, vừa đi vừa về mới phen, bất quá là hưởng phí sức lực tôi Ừ khẽ than thở một tiếng từ hư không mà đến, mang theo không thể tưởng tượng nổi luân khí. Soạt. Lúc này, Lôi ra sáu Trảo độc long cũng xuất hiện tại nơi nào đó trong hư không, kia một chỗ, lưu lại như ẩn như hiện dị dạng khí tức, rốt cục cho nó bắt được, nhưng ở sau lưng đại thần thông giả tập trung tới thần thức phát lực dò xét kỹ, lại là chuyện biết ngay nói bất quá vì đối phương bày ra mê chướng. Hừ. Đối phương nhiều nhất là thần tướng cấp thực lực, vậy mà có thể từ trong tay của mình cho đào tẩu đi, Cố Nhiên có mình phân tâm chậm chút nguyên nhân ở trong đó, nhưng loại chuyện này tựa hồ chưa từng nghe thấy, làm sao không cứ gọi hắn xí khí. Bất quá Cái này ngoài ý muốn không đủ để để hắn phân tâm càng nhiều, từ đó chân thân đến đây, bởi vì có chuyện trọng yếu hơn lửa xém lông này, dù không được có sai lầm. Tại giới cùng giới ở giữa không ổn định trong không gian, Sở Hà thân hình hiện hóa ra ngoài, sắc mặt hơi tái nhợt, vì duy trì ẩn nguyên che trời pháp liên tiếp xuyên qua số giới, hắn một thân tinh nguyên vì đó tiêu hao cũng không ít, cơ hồ là thường tới căn bản, may mắn đối phương không có bắt được vết tích theo dõi tới. Lúc này hắn tay trái hất lên, Vạn Vũ tên kia liền quay tròn lẳng ra, chỉ gặp hắn liên tục không ngừng định nó lấy, không hổ là chủ nhân, có thể tùy tiện thoát khỏi nghi ngờ thần ma quân truy tung. May mắn lúc ấy Sở Hà xem thời cơ không đúng, thuận tay đem hắn cũng Thu Nạp bắt đầu lại lộ hành, nếu không, Sở Hà có thể bình yên rời đi, Vạn Vũ là tuyệt đối là dấu bất quá đối phương. Sở Hà hơi thở thở ra một hơi, nói một tiếng đi, liên lại xé rách hư không đi. Ở nơi này không gian trạng thái rất ổn định, bản thân tiêu hao rất nhiều, phải tìm ẩn nấp ổn định địa phương khôi phục một hai lại nói. Hạ cái địa giới, vì bà la giới, tiếp giáp sơn biển giới, sau biển giới là bọn hắn tại rất nhiều giảm sóc địa giới mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là yêu tộc trọng binh chấn giữ cuối cùng địa giới. Máu tiêu trong miệng nói tới phát hiện tiên trận chỗ, cũng là tại sơn biển giới vị trí trung ương từ đây trước thu thập tin tức đến xem, bà la giới không lớn, cũng liền kia phạm vi mấy chục triệu giảm, nhưng làm xâm biển giới yêu tộc cách cự ma tộc lô cốt đầu cầu. Sau cùng hai cái địa giới, cũng là bố trí tỉ mỉ qua, từ khắp nơi có thể thấy được tàn tường đoạn hoàn, rào rạt to lớn gì chỉ có thể thấy được điểm này. Cái này bên trong, cũng cho ma tộc công hãm, biến thành ma vật nhạc viên, ma âm trận trận, khói đen cuồn cuộn, các loại kỳ dị thực vật lấy mắt trần có thể thấy sinh trưởng tốc độ đang trưởng thành. Mặc dù biến thành ma tộc địa vực, sở hà cũng quản không được nhiều như vậy, mang theo vạn vũ nhỏ giọng dáng lâm nơi nào đó, tiến vào tầng dưới chốt chỗ sâu mở ra một cái rộng lớn dưới mặt đất hang động, làm tạm thời khôi phục nguyên khí trụ sở. Dù cho nhìn thấy tình huống lại hỏng bét cũng không có cách, đối phương thế nhưng là có thiên ma vương như thế hung hãn tồn đang toạ chấn, liền xem như sở hà đầy máu đầy trạng thái. Tại mặt của đối phương trước, có thể giữ được một mạng đã coi như là không sai. Mà lại, đối phương chưa hẳn chỉ có nghi ngờ thần ma quân cái này một vị thiên ma vương đâu, giảm sóc địa giới bên trên yêu tộc thần tướng vương, liền đạt tới mấy vị nhiều ma tộc bên này lực lượng chắc chắn sẽ không kém, thậm chí che lại một đầu mới có thể làm đến giết đến yêu tộc quân lính tăng dã, mất đi mấy chục giới địa bàn. Dưới loại tình huống này thơ vô ý liền có khả năng mất đi tính mạng mặc kệ có không có sử dụng hai đại thiên tình người cũng đừng đi ra ngoài ngay tại cái này bên trong đợi mấy ngày liền ngay cả văn vũ sở hà cũng là đem nó cấm túc lên không để hắn ra ngoài loạn đi dạo từ đạo thể đoạt được tin tức để sở hà vừa vượt qua thiên hỏa chi kiếp dương thần cũng ngồi không yên lập tức tiến đến thông báo tại triệu sơn hà triệu sơn hà đối với sở hà đến hơi kinh ngạc nguyên lai tưởng rằng lúc độ kiếp không phải người thường hắn cần thời gian rất lâu đến tính dưỡng mới có thể tiêu hóa những cái kia khủng bố thiên hỏa tin tức này xác thực triệu sơn hà nghe vậy trên mặt mỉm cười lập tức chuyển thành nghiêm nghị trầm giọng hỏi Sở Hà không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nếu là Sâm Biển Giới lời nói, hẳn là cùng Tử Vi tiên kia có quan hệ, năm đó Sâm Biển Giới là bọn hắn bên kia Đại La Kim Tiên phụ trách đóng giữ. Triệu Sơn Hà vừa nói, lông mày lại là nhíu. Trước đây Bạch Hạo Thiên độ kiếp thành tôn, Tử Vi đem người xâm phạm, Chu Tước Tiên Tông cùng Tử Vi Tiên Cung hai đại trận doanh đã là không để mặt mũi, mặc dù những ngày này đến còn không có lớn xung đột, nhưng Song phương dưới trướng bộ hạ xung đột nhỏ lại là liên miên bất tuyệt, cơ hội thành thủy hỏa chi thế. Chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, Song phương liền muốn nhắc lên tiên giới trước này chưa từng có đại chiến. Kim Ô Thánh vực bên kia thái độ cũng rất vi diệu. Cố nhân ngày đó xuất thủ tương trợ Chu Tức Tiên Tông bên này, nhưng cũng dừng ở một lần kia xuất thủ, đến tận đây đều không cùng Chu Tức Tiên Tông có cái gì lui tới, thậm chí không nớt lợi viện binh một câu đều không có. Lấy bọn hắn thanh danh, nếu như tỏ thái độ đứng tại Chu Tức Tiên Tôn bên này, tất nhiên phóng đại Chu Tức Tiên Tôn trận doanh sĩ khí, nhưng cái này chuyện một cái nhấc tay, bọn hắn hết lần này tới lần khác lười nhắc làm. Quỷ biết bọn hắn an đắc là tâm tư gì, Sở Hà cảm thấy Triệu Sơn Hà đám người suy đoán là đúng, 10000 năm bế tỏa không ra thánh vực bên trong người, đồng nhiên hàng thế, đồng phát lực quấy nổi phong vân, tuyệt không phải tiên giới tin mừng. Ừ, nếu như yêu ma hai tộc giáng Lâm Tử Vi tiên vực lời nói, kia mới tốt chơi đâu. Sở Hà nghe vậy, là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, đây cũng là đầu chỗ đau, bây giờ ai không biết ma tộc hung diễm, dù cho có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng đem Tử Vi bên kia suy yếu, nhưng dị dẫn sói vào nhà, toàn bộ tiên giới tương lai không thể lạc quan. Triệu Sơn Hà thở dài. Chất, hắn lắc đầu nói, việc này không thể coi thường, ta cũng không làm chủ được, muốn đi xin phép tiên tôn đại nhân, thấy thế nào định đoạt. Xác thực, việc này định đoạt, cũng chỉ có lén gạt đi sống chết mặc bay cùng báo cho nhắc nhở hai cái, không báo cho Tử Vi bên kia để yêu tộc xuyên qua thông đạo dẫn hỏa tiêu đến suy yếu rất lớn tử vi bên kia lực lượng nếu là nhắc nhở đối phương hết lần này tới lần khác dưới mắt đối phương lại là tử đối đầu nhìn nang nhìn dọc cũng có thể muốn làm một trận lớn quan hệ đến riêng phần mình sinh tử tồn vong có thể nào hảo tâm như vậy chạy tới cảnh cáo làm cho đối phương né qua kia vọng thai đâu đâu không nói triệu sơn hà xoan xuyết chính là sở hà hơi nghĩ một hồi cũng cảm thấy là để người nhất cả chứng sự tình tả hữu đều không phải khó trách triệu sơn hà cân nhắc một phen về sau hay là đem quyết định giao cho chu tức tiên tôn đến định đoạt quay qua triệu sơn hà Trở lại trụ sở chỗ, lại là nhìn thấy tiểu Bốn tên kia. Sở Hà đem đến Chu Tức Tiên Tôn ban đầu trụ sở, tiểu Bốn hay là tại trước đó Thiên Kiếm Các chỗ ở, cả hai cũng không có ở cùng một chỗ. Trải qua những năm này tại xích Viêm Động Tiên tinh Tâm tu luyện, tiểu Bốn đã là thiên Tiên cảnh thượng giai tu vi, có thể nói đột bay manh tiến vào, theo Triệu Sơn Hà cùng Mặc Lăng đám người đón chừng, không ra 500 năm, nó liền có thể lại viên mãn, nếm thử xung kích Kim Tiên quan. Nhìn thấy ánh mắt nó lấp loé, há miệng muốn dừng dáng vẻ. Liền biết nó có việc, nhưng lại không có ý tứ nói ra miệng, Sở Hà đành phải trước một bước hỏi thăm. Bộ dạng này a? Mặc dù trong lòng sớm có đối phương làm khó định không là chuyện nhỏ ý nghĩ, nhưng là Tiểu 4 nói ra sự tình, vẫn là để Sở Hà kinh ngạc. Nó đến tìm Sở Hà, là có liên quan Ly Hỏa Tiên Tôn sự tình. Ly Hỏa đã xuất thế, nghe nói đã rơi vào Kim Ô cường giả tay bên trong, như lời người nói, nhưng xác định đối với Tiểu 4 nói tới sự tình. Sở Hà là bán tín bán nghi, dù sao trước đây khắp thiên hạ đều là Ly Hỏa đã chọn chủ tin tức, liền ngay cả Chu Tức Tiên Tôn cùng tiến đến tham gia náo nhiệt, đều sâu từng rằng, trong này lại có huyền cơ gì đâu? Phu, Tiểu Bốn há mồm phun ra một tia xích kim hỏa diễm, Để nó phù du tại không trung, mới là chậm rãi nói, cái này là ngày đó Ly Hỏa Tiên Tôn đại nhân vì để cho ta lĩnh hội thiên hỏa chi diệu, tặng cho lấy một tia Ly Hỏa tinh túy. Những ngày này, có từ ẩn ẩn trong hư không thẩm thấu tới liên hệ, mặc dù ta không thể xác định đầu nguồn ở đâu bên trong, nhưng hơn phân nửa là chạy không được, kia là Ly Hỏa bản thể bố trí. Ly Hỏa chính là vạn hỏa chi vương, hung mãnh dương cương đến cực điểm, cũng danh xưng mặt trời thiên hỏa, uy lực không tại kim ối hỏa phía dưới, tiểu bốn mặc dù đạt được như thế một tia Ly Hỏa tinh túy, nhưng bởi vì cùng nó tu luyện bản mệnh kỳ lân lửa lửa Cuối cùng thăng giai vị thiên đạo chi hỏa khác lạ, cho nên qua nhiều năm như vậy nó ngược lại là không có luyện hóa cái này tia ly hỏa tinh túy, mới lấy có hôm nay dị động. Ly hỏa còn chưa xuống tại Kim Ô tộc tay bên trong. Kia trước đó Chu Tức Tiên Tôn cùng Đại Thần Thông giả nhìn thấy trận tướng, lại là cái gì đâu? Lấy suy đoán của ta, bộ tộc Kim Ô đạt được ly hỏa, có lẽ không phải ly hỏa bản thể, hơn phân nửa là trải qua nhiều năm diễn sinh ra đến nguyên linh chi vật. Có liên quan tin tức tiểu 4 cũng là biết, nó không khỏi suy đoán chẩn tướng. Cái này có chút kỳ quái, theo lý mà nói Nguyên linh xuất hiện cho bác giữ, bản thể cũng khó có thể chạy thoát, dù sao kia Tây loạn chi địa đối với tiên tôn các cao thủ, gần như có thể lấy ở chỗ này hoành hành kỵ. Đối với tiểu bốn cái suy đoán này, Sở Hà cũng có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt? Sở Hà cũng không cho rằng, bây giờ thế nhưng là tại thượng giới, cấp độ cao hơn bản thân cường giả quả thực như mây, không nói cùng những cái kia tiên tôn cấp cao thủ tranh, cho dù là đại la kim tiên, cũng có thể để cho bản thân chật vật không thôi, làm sao đi cùng người ta đoạt cơ duyên? Cho nên, mới phải tông chủ định đoạt nên làm cái gì? Tìm tới ly hỏa bản thể không khó nhưng tây loạn chi địa đối với chúng ta mà nói quá mức nguy hiểm tiểu bốn cũng làm qua kiến thức cơ bản biết tây loạn chi địa là địa phương nào tây loạn chi địa tại thiên giới cực tây chi vực trên không là một chỗ cực kỳ không ổn định hỗn loạn chi địa chớ nói không gian loạn lưu như không chỉ sóng to chính là có thể để đại la kim tiên trọng thương hoặc vẫn là không gian phong bạo cũng thường có xuất hiện chỗ như vậy đối với mới vừa vận tiến vào thiên tiên cảnh sở hà đến nói thật là là kính nhi viễn chi địa phương quỷ quái đến lại nói tượng trưng cho chúng đế chi mộ xuất hiện cửu thải cực quang trước đây ít năm đã từng tại tây loạn chi xuất hiện qua thì nói rõ đến lúc đó sẽ có cửa vào tại Tây Loạn Chi xuất hiện, nghe hỏi đến, kia bên trong tìm kiếm hoặc chờ đợi thời cơ tiên nhân tất nhiên không ít, tiến đến còn không biết sẽ đụng tới cái gì hỗn loạn cầu thí sự tình đâu. Sở Hà nhìn qua kia kia không ngừng bận bèo hư không, thậm chí nung chạy rơi bá đạo hỏa diễm, là rơi vào trầm tư bên trong đi, đồng thời, trong lòng có bỗng nhiên xẹt qua nhạy cững, chớp mắt là qua. Có được thiên cơ tinh hắn, đối với hỏa hệ trí bảo, thật là không có bao nhiêu hứng thú, chỉ cần tương lai phải trưởng thiên cơ tinh bản nguyên lực lượng, liền có thể ngăn cản thiên hạ tất cả hỏa diễm thần thông. Lại nói Bản thân còn có có thể là biết hòa hệ thần thông thiên quyền tinh, thủy hỏa hồ truyện, thấy thế nào cũng sẽ không sợ hỏa hệ cường giả. Có kia tâm tư, chẳng bằng ổn định lại tâm thần, tốn hao càng nhiều tinh lực tại lĩnh hội càn khôn kiếm trên đường, càn khôn chí lý, vì âm dương hợp lưu, một khi tận đầu tất biết, chỉ là thủy hỏa chi pháp, lại cần gì tên lối. Ngươi không thể dung luyện ly hỏa. Ly hỏa thứ này, đối với ta mà nói, thật là không có tác dụng quá lớn a. Sở Hà sợ lên cảm, tự lẩm bẩm. Nếu như tiểu Bốn có thể dung luyện ly hỏa, có cái này tia ly hỏa tinh túy làm chỉ đường chi dụng, nhưng là có dũng khí vì đó mạo hiểm một phen. Hắn lẩm bẩm để Tiểu Bốn một hồi lâu ý động, xem ra chính mình không cùng sai chủ nhân. Ly hỏa cái này cùng trí bảo, hắn nháy đều không nháy mắt, cân nhắc đến mình trên khuôn mặt tới. Hắn là không biết Ly hỏa tiên tôn huy hoàng của ngày xưa chiến tích A. Như có khả năng, khẩn xin chủ nhân đem món trí bảo này thu hồi, thuộc hạ thực tế không muốn nhìn thấy nó rơi xuống trong tay người khác. Tiểu Bốn phủ phục quỳ xuống, nhẹ nói: Ta sẽ cân nhắc, việc này không thể coi thường, không thể không thận trọng, nhất là tại ta tu vi chưa như ý tình hùng dưới. Sở hạ từ chối cho ý kiến, chỉ có thể nói như vậy. Vậy cái này kia Ly hỏa trước hết từ chủ nhân tu đi. Tiểu tứ tướng kia tiên nổi đồng bền giữa không trung ly hỏa chuyển đi qua, ừm, không nghĩ tới, cực nóng ly hỏa khí tức mới tới người, sở hà thân thể lại lần nữa táo bạo, đáng chết, lại là chỉ toàn phàm tiết lửa. Đây là cái gì quái hỏa diễm? Chỉ cần là hỏa thuộc tính độ tốt, nó đều có hứng thú, đồng thời không chút nào che lấp mình vội vã không nhịn nổi. Phải biết, độ thiên hỏa chi kiếp thời điểm, đã hấp thu nhiều ngày như vậy lửa, mới khiến cho nó khoảng thời gian này tinh thần xa suốt ngủ yên xuống tới, lại không nghĩ rằng, ly hỏa khí tức thình lình để nó lại lần nữa phấn khởi tỉnh lại. Bất quá chủ quyền còn tại sở hà tay bên trong, nó chính là lại phấn khởi không có sở hạ cho phép, cũng không thể vượt qua được phân. Việc quan hệ tương lai chỉ đường chi dụng, Sở Hà là đem Ly Hỏa Tinh túy cẩn thận thu hồi, cũng không dám tùy ý ngoa ngoe muốn động chỉ toàn phẩm tiên lựa thôn phải đi. Bởi vì chỉ toàn phẩm tiên lựa phấn khởi, một chút đáng sợ khí tức căng quét, ngay cả một bên tiểu Bốn đều có chút hãi hùng cái vía. Đây là cái gì khí tức? Tựa hồ còn tại Ly Hỏa phía trên. Trực chỉ đạo tâm của ta, căn bản không thể ngăn cản, tùy tiện liền cho nó dung chuyện. Chơi ạ, chủ nhân giấu giếm bí mật, cứu lại còn có bao nhiêu? Sở Hà không nói, tiểu Bốn chính là lại sợ hai thán phục cũng không dám hỏi, chỉ có thể là ở trong tối bên trong nói thầm. Nguyên bản cái này một vị chủ nhân có được hai đại thiên tinh, Tốn Phong chi dực, còn có càng khôn kiếm, đã để nó không thể tưởng tượng, ai biết, cái này không thể nói rõ ràng bên trên khí tức, càng tại những cái kia đã biết trí bảo phía trên, để suy nghĩ của nó ngắn ngủi đứng máy. Nếu như không có gì, ngươi đi về trước đi, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi. Sở Hà thấy nó mặt khác thường sắc, cũng biết chỉ toàn phàm tiên lửa vừa rồi mãnh liệt dị động hù đến nó, liền phát phất tay để nó lui ra. Hoắc. Cùng tiểu bốn đi, Sở Hà mới hơi khẽ nâng lên hai tay, lòng bàn tay các hiện hiện một sợi hỏa diễm, rõ ràng là xích kim sắc ly hỏa cùng hiện ra màu xám chỉ toàn phàm tiên lửa. Sích Kim Ly hỏa từ ở trong đó không có ân ký, cũng chẳng có gì, mà một bên khác xuất hiện chỉ toàn phạm tiên lửa, liền cùng nghe được mùi thanh mèo, quỷ dị con thành cùng loại bảy chữ hình hướng về Sích Kim Ly hỏa bên kia cố gắng vươn dài lấy. Nếu như Sở Hà không có tận lực khống chế nó, sau một khắc nó liền sẽ bay đi, nuốt vào kia tia Sích Kim Ly hỏa. Chỉ cần là hỏa thuộc tính đều có hứng thú không. Sở Hà nhìn qua nó, lắc đầu, hơi cười khổ nói. Chương 35, tinh la cùng máu qua, quan hệ đến Ly hỏa cái này cùng trí bảo, coi như lại cử động tâm, cũng phải vì đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị, làm sao một đầu nóng liền chạy tới Tây loạn chi địa lại nói nếu có như liên hệ chỉ dẫn số lần còn không có thường xuyên thì nói rõ bất quá vì ly hỏa bản thể một lần dị động thôi còn có một cái hoang đường ý nghĩ tại sở hà trong lòng lướt qua nếu như là bộ tộc kim ô có nắm trong tay từ đó dùng để câu cá đây này cái này cũng có không thấp tỷ lệ khả năng không thể không phòng. nhưng làm sao đều tốt cái này tia tách rời bản thể đã lâu tinh túy lực lượng lại có thể đột phá xa xôi cùng hỗn loạn không gian ngăn trở cùng bản thể dựng lên liên hệ từ phương diện nào đó đến xem ly hỏa cấp độ rất tiếp cận chỉ toàn phảng tiên lửa cách tại càn khôn kiếm tiên còn sót lại một hai một đoạn ký ức bên trong cũng có quan hệ phương diện này tin tức, càn khôn chấn tốn cùng lại tên là tam huyền, đều là cùng tứ đại thiên kiếm cùng một cấp bậc chi bảo, tiên thiên mà sinh, bản nguyên nghèo, chẳng những vạn kiếp gia thân cũng không tổn hại, chính là trong truyền thuyết đế cấp chi lực cũng khó có thể phá hư. càn khôn kiếm cùng tốn phong chi nguyên trong tay của mình, dung hợp trạch cùng cấn vạn lý hà sơn độ tại sư minh kia bên trong, chấn lôi huyền truy bị thiên lôi tiên tôn nắm giữ, khẳng thủy thần dám là trời một tiên tôn bản mệnh chi vật, ly hỏa thì là còn lại chủ chi vật. nếu như có thể được đến đem luyện hóa làm bản mệnh chi vật, nghi có thể tại thời gian ngắn động tu vi của mình bay vọt một cái cấp độ. sở hà tu vi mặc kệ là đạo thể hay là dương thần đều đột bay mạnh đi vào kinh người như thế, cố nhiên có cao minh pháp quyết ở trong đó tăng thêm, nhưng mạnh nhất lực lại là mấy lớn trí bảo bản nguyên chi lực phản hồi, không có được cái này cùng trí bảo liền không rõ trong đó chỗ tốt, coi như hùng hồn phản hồi chi lực đã qua, nhưng sở hà mỗi một ngày đạt được lực lượng y nguyên khủng bố hơn so thượng giới bất luận cái gì sau tiến vào thiên tài đều khó mà sóng vai có thể so sánh, nếu là lại tăng thêm hấp thu ngoại lực luyện hóa phụ trợ, hắn tu hành tiến độ chính là tiên giới cùng giai đại nhất, nếu như hắn dạng này tu luyện trước đây mặc lăng cùng triệu sơn hà đến cực thật muốn thua. Thậm chí thời gian ước định vì đó giảm bất hơn phân nửa đều không là vấn đề. Nếu như thời gian dư dả, liền chờ ta có thể trưởng khống một bộ phân tốn gió bản nguyên lực lượng, lại tiến đến Tây Loạn chi địa, tối thiểu có tốn gió bản nguyên lực lượng nơi tay, đối mặt Đại La Kim Tiên, đánh không lại cũng có thể trốn được. Thính nguy hiểm liền không có cao như vậy. Trận Sở Hà liền định chú ý, tương lai muốn đối mặt Tử Vi Tiên Tôn cường địch như vậy, coi như trong tay có lại nhiều chí bảo, cũng sẽ không ngại ít. Cho nên, chính là biết Tây Loạn chi địa hung hiểm cũng không có cách, kiên trì tiến đến là nhất định, có thể không thể đắc thủ liền khác nói, đương nhiên bảo vật cố nhiên động niệm tâm, nhưng tính mạng mình y nguyên trọng yếu nhất, tuyệt sẽ không lấy mạng Tương bác. Ầm ầm. Kiếp vân tiêu tán, bầu trời một lần nữa tĩnh, có ánh, ánh nắng rơi xuống dưới, cho rất nhiều pháp quang dắt lên một tầng sáng tỏ thất thải chi sắc. Thiên không nơi nào đó, một vòng như sương khói phiêu miểu thân ảnh tựa hồ tại bao quát chúng sinh, mang theo lôi kiếp tàn hơn khí tức, sát na tựa như trí cao thiên thần. Thanh Linh Tông chính giữa đạo trường khu vực trên một ngọn núi, là cao thủ tụ tập, lần này người nào đó độ tiếp, là kinh động hơn phân nửa Thanh Linh Tông cao tầng. Phong hành đạo hữu, nhà ngươi Lam Nhi thật sự là cao minh, bước tiến vào thiếu dương tiên cảnh mới hơn 100 năm hôm nay liền có thể chứng được mặt trời tiến cảnh, xem ra cái này hạo nguyên đại lục có thể cùng nàng sóng vai thiên tài, thật là khó tìm một cái à? thanh linh tông một vị đại trưởng lao hương trước người Gió phương nam đi gây nên chút, tán thưởng không thôi. hắn lần này ngôn ngữ cũng là ở đây rất nhiều thanh linh tông cao tầng muốn nói, trong lúc nhất thời chúc mừng liên tục, náo nhiệt phi thường. Gió phương nam đi khoát tay áo, từ tốn nói, lý trưởng lão cùng chư vị quá khen, nếu nói cao minh, nhà ta lam nhi tại thanh linh tông thế nhưng là ngay cả trước năm đều chưa có xếp hạng à? Gió phương nam đi câu nói này xác thực nói không sai, không nói con kia dùng 200 hơn năm thời gian liền có thể dương thần cùng đạo thể đều phi thăng tới thượng giới nghịch tiên tông chủ, chính là Lạc Minh nguyện cùng 15, thậm chí tiểu Man tiểu Bạch tu hành tiến độ, đều không có chút nào kém Nam Vô Lâm. Bây giờ Thanh Linh Tông có thể nói trăm hoa đua nở, phát triển không ngừng, hạ nguyên độ tôn. Liền ngay cả những cái kia quy thuận Thanh Linh Tông hắn phái tiên nhân cao thủ, cùng sau tiến vào đệ tử thiên tài, cũng là nước lên thì thuyền lên, không ngừng có ngạc nhiên tin tức vì đó truyền tới, để trước kia dung động giới này tiêu chuẩn nổ cao một cái cấp độ, lại cũng khó có thể dùng kinh diễm hai chữ để hình dung. Gió Phương Nam đi đối với những này không có cái gì cảm xúc, ngược lại Hắn dưới mắt càng thêm để ý sự tình, thì là mười lần tên kia cảnh giới đột phá. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không khỏi quay đầu nhìn về nào đó ngọn núi đỉnh núi chỗ. Hắn cũng đem muốn phi thăng thượng giới rồi sao? Mười lăm đạt được phù hợp thần tướng chi huyết, lại có rất nhiều thiên tài địa bảo giúp ích, tịch lấy độ kiếp qua đi đạo thể lúc lại, hắn tu hành tiến độ là bay vọt tức, hắn hôm nay đã tại chủ bị cưỡng ép vượt qua 9 cửu lôi kiếp, thể phải trong thời gian ngắn nhất phi thăng lên, lên giới, tiến đến trợ sở Hà một chút sức lực. Phát độ. Gió phương nam được không cấm vì đó nổ một bụm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua điên cuồng như vậy tu luyện ra hỏa, cái này hơn trăm năm qua Hắn thời thời khắc khắc đều không có yên tĩnh qua, vì đó Tiêu Hao yêu tu thần đàn cùng trời giai đang ngưng khiến rất nhiều Thanh Linh Tông cao tầng nhìn mà than thở. Cũng may mà tên kia thần thể cứng cỏi, mới có thể tại loại này thu bạo tàn nhẫn đến cực điểm trong tu luyện kiên trì nổi, chỗ phải chịu dày vò, nên là như thế nào khủng bố cùng hài lượng đâu. Lúc đầu, ta có thể so hắn trước một bước. Gió Phương Nam đi nâng đỡ cái chán, lạnh sinh sinh đem kia suy nghĩ xóa bỏ đi. Hơi tức, trên mặt hắn lại có mỉm cười lộ ra, thật sâu nhìn hướng lên bầu trời chỗ sâu kia bơi bóng hình xinh đẹp. Chính là thuần dương không được lại như thế nào, có thể thủ hộ Thanh Linh Tông, làm sao đều là tâm anủi sự tình thu được, xa xo mất đi càng nhiều. Cách đó không xa, Lạc Minh Nguyệt là bắt được gió Phương Nam đi trong mắt kia kia nhảy nhót, ám bên trong là thở dài một cái. Người khác có lẽ không biết, chỉ cho là gió Phương Nam đi thời cơ chưa tới, hay là tích lũy không đủ, ở lại tại mặt trời tiền cảnh đại viên mãn, tạm thời không thể xung kích thuần dương quan. Kỳ thực, tại mười mấy năm trước, gió Phương Nam đi liền có thể cấu kết thiên tâm, tiến hành chín cựu lôi cấp tẩy lễ, tích lũy hùng hồn so hắn. Lại có tinh nguyên ẩn lưu lại độ kiếp bí pháp tương trợ, 78 phần tả hữu tỷ lệ vượt qua chín cựu lôi kiếp, trở thành thuần dương chân tiên. Nhưng mà, Sở Hà đạo thể cùng Dương thần liên tiếp phi thăng, Vạn Vũ cùng Tiểu Bốn, còn có Loan Nhi cùng Tinh Nguyên ẩn cũng đến thượng giới đi, Thanh Linh tông tối cao đoàn chiến lực vì đó giảm mạnh hơn phân nửa, để hắn phi thăng kế hoạch không thể không vì đó cải biến. Bây giờ, chẳng những hắn không có thể phi thăng, chính là Lạc Minh Nguyệt có tư cách, cũng muốn mạnh mẽ ngăn chặn. Không thể chủ động đi độ chín cựu lôi kiếp, chỉ có thể bị động ứng kiếp, từ mà thu được kia càng hơn hơn xuất dừng lại tại hạ giới khả năng. Chủ động xúc động thiên tâm đi độ kiếp, thiên lộ tuyệt đối sẽ mở ra. Thiên ý càng là trước nay chưa từng có chú ý nếu như không có cường tuyệt lực lượng quá nhiều, cho giới này thiên ý ném đến thượng giới đi là khẳng định sự tình nếu như bị động tránh né lôi kiếp lời nói, mặc dù kiếp lực sẽ cùng đỉnh núi lăn xuống tuyết cầu đồng dạng, một lần so một lần hung hiểm, nhưng cuối cùng nhiều rất nhiều khoảng cách thời gian, cũng là có tỷ lệ thành tựu thuần dương. lựa chọn bị động độ kiếp tu sĩ, không phải tích lũy hơi thiếu, chính là không có kịp thời tìm tới tiện tay độ kiếp tiên bảo, lựa chọn mại cử chỉ. đương nhiên, một chút đại tông môn cũng sẽ xuất hiện dạng này một hai cái dị loại, bọn hắn thì là vì tông môn lợi ích, không thể không dạng này lựa chọn. nghi, gió phương nam đi là thuộc về cái sau. đại kiếp qua đi, hết thảy trùng kiến như lửa. Hạo Nguyên Đại Lục đã là rực rỡ hẳn lên, lại mảy may trăm năm nhiều hơn trước đây chiến hỏa vết tích. Bất quá, dù cho Thanh Linh Tông độc tôn, nhưng trước đây Tinh Nguyên ẩn mang về tin tức, để Thanh Linh Tông rất nhiều cao tầng thần kinh ý nguyên căng cứng, chưa dám buông lòng bao nhiêu. Hạ giới trừ Thiên Nguyên Đại Lục cùng Hạo Nguyên Đại Lục, người còn lại tộc sở tại địa, đều cho Minh yêu hai tộc quét ngang, đều chiếm lấy đi, thành vì hai tộc bọn họ phụ thuộc địa giới. Nguy cơ còn không có giải trừ, như lợi kiếm treo đỉnh, ai biết lúc nào, kia hai cái thượng giới đại tộc lại sẽ đưa tay qua đến Hạo Nguyên Đại Lục cùng Thiên Nguyên Đại Lục. Bây giờ không có sở hà tòa chấn, Lạc Minh Nguyệt cái này một vị thay mặt tông chủ muốn vất vả sự tình, viễn siêu trước đây, đời này đều là lao lực bệnh, nhưng cam tâm nhận thì thế nào? Lạc Minh Nguyệt con mắt híp híp, bên hai đã truyền đến Nam Vân Lam la lên, đưa nàng nghi ngị đánh gãy, "Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta thành công." Trong mắt ấn đến Nam Vân Lam khuôn mặt tươi cười, xung quanh chúc mừng âm thanh cùng cao hứng hô quát, để Lạc Minh Nguyệt tâm tình cũng nhẹ nhõm vui vẻ. Thiên Tinh Thần Cung. "Ha ha." Một tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, đem trong dặm trong vòng hết thảy đều chấn động đến lay động. "Máu qua ngươi đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn." Bây giờ thanh linh tông thế lớn, chúng ta muốn chu đáo chặt chẽ làm việc, lỗ hổng một bước, tiên tôn đại nhân nhiệm vụ liền có khả năng không xong. Lập tức có một tiếng âm thanh trong trẻo nhắc nhở, đột nhập sâu trong lòng đất thiên tinh thần cung, y nguyên lần theo trước đây quỹ đạo đang vận hành lấy, cũng chưa có xác định phương vị. Lúc này, cao nhất trên đại điện lại là đứng hai đạo nhân ảnh, ngay tại chậm rãi mà nói, một bóng người vì mơ hồ hắt quang, khó mà thấy bộ mặt của hắn, một vị khác lại là một mặt cho thanh tú, thân xuyên đạo bảo màu trắng trung niên tu sĩ. Đi đi, tiên tôn đại nhân lớn nhất nhà, lão nhân gia ông ta thoát khỏi sự tình ta khẳng định phải làm được thật xinh đẹp, dù cho vì đó xuất sinh nhập từ lên núi đao xuống biển lửa đều không có vấn đề. Bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ chính là vì sao muốn phong ấn ta hơn phân nửa tu vi, còn gọi ta đến lần này giới dày vò, những phế vật kia lại có cái gì đáng phải ta xuất thủ? Huyết sắc nhân ảnh đột nhiên quanh thân đậm đặc huyết quang nở rộ, để cách đó không xa vị kia trung niên tu sĩ như mày, ngay lập tức đem thân hình rời đi đi. Tiên tôn đại nhân mệnh lệnh, ngươi chấp hành chính là, nào có nhiều như vậy nghi vấn. gặp hắn trong lời nói đối tiên tôn không khách khí, cái kia trung niên tu sĩ cũng có chút nộ khí đi lên, nghiêm nghị quát. đúng đúng, ta thân yêu tinh la kim tiên ngay cả ngươi dạng này địa vị, đều cho tôn kính tiên tôn đại nhân đã xuống đến chân chạy, đối phó hạ giới những này sâu kiến, đương nhiên ta như vậy cả bã, cũng xác thực không có có tư cách gì phàn nàn. huyết ảnh nhẫn mang châm trọng cười nói, tràn đầy khinh thường chi ý. ngươi, thanh tú trung niên nhân mặc dù có hỏa khí đi lên, nhưng nghĩ nghĩ đối phương tính nết, cũng lời lại cùng đối phương khỏe miệng tới lui, quả thực là nhìn xuống. ngươi xem một chút loại này như bách thảo viện địa phương, mới trồng dược thảo, mới mấy năm năm, nói rõ cũng thường xuyên có người tiến đến cái này bên trong, không bằng chúng ta ngay tại cái này bên trong ôn cây lợi thỏ, tiến đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu, vây điểm đánh viện binh. Huyết ảnh làm cái ngáp dáng vẻ, nhẹ nhàng trả lời. Thình lình đem này trước giữa hai bên ẩn ẩn mùi thuốc súng tiêu đi, dường như lão hưu ở giữa tùy ý thương lượng. Ông tây okay, đợi thỏ. Vây điểm đánh viện binh. Ngươi là đổ nước vào não hay là cái gì? Gọi là tinh la tu sĩ ngay vậy, trên trán gân xanh phun hiện, rốt cục nhịn không được. Liên quan tới muốn cùng cái này một vị bệnh tâm thần liên thủ, cưỡng ép giáng lâm hạ giới để hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã là rất là bất mãn. Đối phương liên tục sức chỉ cử động, thật là nhẫn có thể nhịn. Tiên tôn đại nhân, đến cùng là thế nào nghĩ? Chuyện như vậy, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng chỉ cần tự mình một người liền có thể hoàn thành làm sao muốn như vậy đồng bạn đồng hành, nha nha, Tinh La đại nhân ngươi làm sao vậy, xin ký a. Thế nhưng là đối ta không phục khó chịu. Như vậy, chúng ta liền tới cái lòng bàn tay xem hư thực, xác định một chút ai là người nói chuyện, thế nào? Huyết ảnh tựa hồ đối với Tinh La có chút tức giận bộ dạng rất chờ mong, thấy thế vội vàng nói, thậm chí cơ cơ quả đấm, một bộ ta muốn khiêu chiến ngươi bộ dáng. Ừ, xem ra ngươi sớm có tâm, như vậy nhân cơ hội này đến phân cái tôn tí đi. Chậm, Tinh La cũng biết ý đồ của đối phương, cười lạnh một tiếng, toàn thân có cường tuyệt thanh quang lượn lờ là phát động khúc nhạc dạo. Nếu là sở hạ ở chỗ này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 Toàn thân có cường tuyệt thanh quang lượn lờ, là phát động khúc nhạc dạo. Nếu là Sở hạ ở chỗ này, nhìn thấy kia quen thuộc thanh quang cùng cố khí tức kia, tất nhiên muốn kinh ngạc mấy phần, vậy mà là Tinh Thần chi lực. Hắc hắc, tích nhập Tiên Tinh cung 13 kim tiên một trong, Tinh La kim tiên thượng thần thông, ta sớm đã nghe tiếng đã lâu, hôm nay ngươi chịu chỉ giáo, ta liền bỏ cái mạng này, cũng là đáng. Đối diện máu qua gặp hắn nổi giận đùng đùng, thình linh hứng chiến, cũng là vui vẻ nói: "Nguyên lai ngươi sớm dị tâm, khó trách. Phải thừa dịp lấy dáng Lâm Hạ giới cơ hội, phản bội tiên tôn đại nhân a." Tinh La không có động thủ trước, cho dù là ứng chiến, Hắn cũng muốn máu qua trước công tới mới có thể chiếm được tự vệ phản kích lý lẽ. Máu qua cái này dị loại cũng không phải là tiên giới sinh vật, đến từ ma tộc bên trong huyết ảnh nhất tộc, ngày đó tam tộc tại giảm sóc địa giới kịch chiến liên tục, nó là cho tử vi tiên tôn bắt lại. Cũng không biết tiên tôn đại nhân cùng hắn ở giữa có cái gì hiệp định. Về sau cái này máu qua liền trở về tại tiên tôn đại nhân dưới trướng, vì tiên tôn đại nhân hướng phong hám trận, liều sống liều chết đều chưa từng nháy một chút mắt, là một đầu dữ tận hung tàn trung uyển. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta đối tiên tôn đại nhân thế nhưng là trung thành cánh cảnh nhưng không đại biểu ngươi cũng có thể đối ta khoa tay múa chân. Máo Qua cười lạnh một tiếng, thân hình như khói hóa đi, đã trốn vào trong hư không. Hừ, tốt, đừng động thủ, chuyến này ta nghe ngươi. Tinh La có chút minh bạch đối phương ý tứ, nhưng hắn không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, liền vì tranh chuyến này quèn lên tiếng. Về phần muốn đao binh gặp nhau à? Đầu này chính là huyết ảnh nhất tộc trí thông minh trình độ A. Ha ha, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Chúng ta ma tộc trời sinh đối thất tình lục dục diễn sinh so linh mẫn. Lại nói, trước đó ngươi nói ta đổ nước vào não, ta nhưng chưa quên. Một tiếng cười nạo tại bốn phía hư không chấn động. Số như phi châm lớn nhỏ huyết quang xé rách hư không mà đến, như là mưa rào tầm tã đột nhiên rơi xuống, bao lại Tinh La bốn phía. Đáng chết, không hiểu đấu. Tinh La thấy công kích của đối phương đã bắt đầu, cũng không phải do nhiều như vậy, cũng là dựng lên một đạo tinh màn kỳ quang, đem bản thân bảo vệ lấy lại nói, không có đơn giản như vậy. Gia hỏa này từ trước đến nay chẳng những hung tàn so, hơn nữa còn quỷ kế đa đoan. Đúng, chẳng lẽ là bởi vì, hắn suy nghĩ vừa khởi. Đối phương hung man công kích đã đột phá thuần dương cảnh cấp độ, trong lúc đó bay vụt đến tiên tiên cấp độ, để hắn không còn có tâm tư mảnh cứu số dưới. Kim Tiên cấp độ thần thức, tại 10 ngày qua bên trong, đã từ phương hướng khác nhau qua lại càn quét qua vài lần, xem ra Yêu Ma hai tộc tại cái này giảm sóc địa giới tối cao lực lượng, sẽ phải tiến hành cuối cùng đối bính. Ở sâu dưới lòng đất Sở Hà đã thể, tổng hợp những ngày này đến đoạt được, không khỏi lẩm bẩm một câu. Cái này cấp độ cao thần thức càn quét tới lui thời gian không chừng, để Sở Hà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có đem thần thức dò xét đi ra xem một chút tình huống chung quanh, bất quá, từ lòng đất tầng nham thạch truyền đưa tới dao động động tĩnh, có thể biết, bên ngoài những ngày này đến, nhất ít phát sinh hai lần tương đương với thiên tiên cảnh cao thủ quyết đấu mới có thể đem động tĩnh truyền lại đến còn cách một tầng nham tương nơi đây. Vậy chúng ta còn muốn đợi cho khi nào? Vạn Vũ tại nơi này buồn bực 10 ngày qua, đã có chút sụp đổ dáng vẻ, là không kiệm chờ đợi mà hỏi. Khó mà nói, kế tiếp theo cùng. Sở Hà nghe vậy chấm ngâm một chút mới trả lời. Hắn trong bóng tối cũng lãng phí không ít nguyên khí, là cùng tiên giới bên kia Dương Thần Tiên thể trao đổi một chút, nhưng không có đạt được sát thực đáp lại, không biết Chu Tức Tiên Tôn quyết định vì sao khó hạ. Dù cho tiên giới bên kia Đại Thần Thông Giả muốn chém bức không gian thông đạo này, không để cho thông hướng tiên giới, nhưng đối với giới mắt Sở Hà đến nói, cũng không phải là tự đoạn sinh lộ. Hắn có hai viên lớn thiên tinh hộ thể, lại có thần đem cảnh thực lực, đủ để tại thượng giới trong hư không tự vệ ngại, tùy ý vượt qua. Chỉ cần không đụng với ngay cả kim tiên đều có thể thổi rơi không gian phong bạo, liền không có vấn đề gì lớn. Cho nên hắn mới quyết định kế tiếp theo các loại, đợi đến yêu ma song phương chiến đến cuối cùng, nhìn có thể hay không tìm tới cái nào đó bởi vì tiền trận nguyên nhân mà sinh ra vết nứt không gian, đến lúc đó chui vào là được. Về phần ngày sau trong hư không làm sao phiêu lưu, tiêu hao bao nhiêu thời gian, tạm thời không tại lo nghĩ của hắn bên trong. đương nhiên thời gian càng kéo càng tốt, bởi vì thoát ly nơi đây có cái tiền đề. Hắn phải nhanh một chút trưởng khống thiên cơ tinh bộ phân bản nguyên ly năng, thậm chí toàn bộ trưởng khống. Thiên cơ tinh ở trong tay của hắn đã có 200 hơn năm, là sớm nhất rơi vào trong tay hắn trí bảo, cũng là dùng chỉ toàn phạm thiên hỏa luyện hóa thời gian dài nhất. Bây giờ tấn nhập thần đem cảnh, tương đương với thiên tiên cảnh, đã phù hợp trước đó biết trưởng khống lớn thiên tinh cứng nhắc điều kiện. Từ khi cho gọi là một hôn đàn âm một đem cho tới nơi này, sở hà đối thiên cơ tinh bản nguyên luyện hóa là càng ngày càng nhanh mánh, đến tận đây, khoảng cách hơn phân nửa rời tuyến, vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Một khi công thành, không dám nói có thể chiến thắng kim tiên cao thủ, nhưng nghỉ vào thiên cơ tinh bản nguyên chi lực. Tự vệ cây vốn không có bất cứ vấn đề gì. Vạn Vũ mặc dù có chút lẩm bầm, nhưng chủ nhân quyết định, hắn vẫn là phải ngoan ngoãn phục tùng, mà lại hắn cũng cần thời gian đến luyện hóa những ngày này là được, cũng coi là khó được có thời gian. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, hắn tinh tâm xuống tới luyện hóa những cái kia ma tu yêu tu tinh nguyên cùng tinh huyết, lại là dẫn tới tai họa. "Tốt, ta đi Tây Loạn chi địa một chuyến, ngươi liền lưu tại Xích Viêm động thiên tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày tiến giai kim tiên cảnh, hóa hình thành công." Sở Hà chuyển niệm cho trong tu luyện tiểu 4, "Ta vẫn là cùng chủ nhân đi một chuyến đi, Tây Loạn chi địa quá nguy hiểm." Tiểu 4 không có đáp ứng mà là muốn cùng Sở Hà cùng đi. Hiện tại lấy thực lực của nó, chỉ cần không phải Kim Thiên cao thủ, căn bản không có có thể vượt trên nó một đầu, cho nên nó cho rằng đi theo, có thể cho Sở Hà tăng thêm không ít trợ lực. Khỏi phải, ta một người có thể bí mật hơn chút, ta sẽ cẩn thận, cứ như vậy. Sở Hà không có nhận lời yêu cầu của nó, nhưng là Tiểu Bốn còn muốn nói gì, nhưng Sở Hà nhắc lại trước đây, nó đành phải ám mặc. Chủ nhân Thần Thông, thật là cao minh, lại có rất nhiều kỳ mạnh trí bảo nơi tay, dù cho nó bây giờ cảnh giới có thể vượt qua chủ nhân, nhưng về mặt sức chiến đấu, nó hay là tự nhận không bằng. Nguyên bản Sở Hà còn muốn cùng Triệu Sơn Hà nói một tiếng, lại là vô hụt. Triệu Sơn Hà không biết gì đi, liền liền trong tay điện thoại bài đều không thể liên hệ được. Cũng được, miễn cho để hắn lo lắng. Sở Hà lưu lại cái tin tức cho hắn, đem đi giản lược báo cho. Có lệnh bài thông hành nơi tay, một đường thông hành lại. Sở Hà rất nhanh liền ra chu tức thần sơn. Rời đi xích viêm động thiên trước đó, hắn đã dùng bí thuật đem khuôn mặt cùng phục sức cải biến một phen, tăng thêm vận dụng ẩn nguyên che trời pháp, lại là tại đỉnh núi dùng truyền thống trận rời đi. Tự giác còn tính là thỏa, sự thật cũng là như thế. Trải qua mấy lần truyền thống tới lui chuyển hướng trải qua đều không có rõ ràng cảm thấy đằng sau có cái đuôi có quan hệ bản thân tử vi tiên tôn đã ban bố treo thưởng thông cáo khen thưởng là phi thường phong phú liền ngay cả đại la kim tiên nhìn thấy kia khen thưởng cũng phải vì đó động tâm cho nên sở hạ không thể không đem hành tung của mình che lấp như mật để phòng có chỗ tiết lộ dẫn tới những cái kia con rối đốt dù những đã trưởng không tốn gió một nửa bản nguyên lực lượng khỏi phải quá mức kiên kỵ đại la kim tiên nhưng cuối cùng song quyền khó chống đỡ mọi người lại là đi ra ngoài bên ngoài khó mà mượn lực tại chu Tức tông thật là hung hiểm muốn ra tăng không ít tây loạn chi địa ở vào tiên giới cửa tây Chu Tước Tiên vực ở vào tiên giới phương nam, muốn đi đến đó bên trong, nhất định phải trải qua trời một tiên vực. May mắn trời một tiên tôn cùng Chu Tước Tiên tôn kết minh, giữa song phương truyền tống cũng không có cái gì hạn chế, có biểu tượng thân phận Chu Tước Tiên tông lệnh bài, Sở Hà thậm chí có thể ngồi cao giai truyền tống tiên trận, càng là tránh khỏi không thiếu thời gian cùng công phu. Bất quá, tiên vực thật là quá mức rộng lớn bên cạnh, cho dù có cao giai truyền tống tiên trận, liên tục trần trọc cần thời gian cũng là cực kỳ để người thiếu thốn. Từ Chu Tước Thần Sơn bắt đầu, một đường không yên tĩnh trần trọc, mãi cho đến trời một tiên vực cực tây địa giới, vậy mà hoa gần thời gian nửa năm. Chỉ ở truyền tống trên đường, Ngồi hay là tiên nhân tầm thường không có tư cách dùng cao dài tiên trận, còn tiêu xài nhiều thời giờ như vậy, chớ nói chi là lấy tiên bảo độn hành muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Xem ra trước đây biết truyền ngôn không sai à? Cho dù là thiên tiên cao thủ, muốn vượt qua một phương tiên vực, cũng muốn lãng phí thời gian mấy chục năm tại đường đi bên trên. Nếu như là đại la kim tiên liền tốt, chỉ cần có minh xác đạo tiêu, liền có thể so tiên trận xa mạnh chống chất không gian thần thông, tiến hành viễn trình nhẹ vọt, Mặc dù không thể nói là nghĩ đến đâu bên trong một lát liền đến, nhưng có thể tiết kiệm lại xuống tới thời gian thật là khả quan. Có tương quan địa đồ ngọc giản nơi tay, tránh khỏi hỏi tham công phu, hắn mới ra truyền thống trận liền ra khỏi thành đi lấy tiên bảo đến đột hành. Kỳ thật, nếu như muốn dựa vào tiên trận đến truyền tống vẫn là có thể. Dù sao trời một tiên vực là nằm ở tiên giới tây nam khu vực, càng quá khứ thiên lôi tiên vực mới thật sự là thuộc về tiên giới phía tây địa giới. Bất quá thiên lôi tiên tôn đã đầu nhập tử vi tiên tôn, bọn hắn cùng trời một tiên vực bên này truyền tống sự tình, ngày đó là cắt đứt đi, cũng không tiếp tục giống trước đó. Mặc dù có ma sát, nhưng giữa song phương hay là có chỗ giao lưu, một chút tương hỗ tới lui truyền tống trận vẫn mở thả. Đối với muốn lấy tiên bảo thay đi bộ, túi một cái vòng tròn sự tình, sở hạ tự nhiên là thóa mạ một tiếng cũng không biết Tử Vi tên Vương bắt đảng kia là thế nào nghĩ, bây giờ yêu tộc sẽ rách hiệp nghị, xâm lấn tiên giới, cho dù là dẫn tới đối phó Chu Tức Tiên Tôn bên kia liên minh, nhưng cũng dị là dẫn sói vào nhà, làm không tốt, toàn bộ tiên giới đều muốn cho yêu tộc làm cho dối tinh dối mù. Bây giờ yêu tộc lại có muốn mượn tiên giới đến phân lưu ma tộc gấp lực kế hoạch, rõ ràng là lòng lang giả thú, càng là dối bời. Những chuyện này, năng lực của mình không đủ, cũng không nghĩ được nhiều như thế, liền để những cái người cao lo lắng đi thôi. Việc cấp bách, muốn tại trong thời gian ngắn đem mình thực lực tăng lên, mau chóng tấn thăng làm Kim Tiên, mới là chứng đạo. Một khi trở thành Kim Tiên Chứ để trưởng không cần khôn kiếm bản nguyên lực lượng, lại có tốn phong chi nguyên giúp ích, thấy thế nào đều có thể tại tử vi tiên tôn dưới tay đi đến mấy triệu, không đến mức cho đối phương thổi khẩu khí liền có thể bóc cắt. Sở Hà không có thả ra tốn phong chi rực dùng cho đồn hành, hắn chỉ là tế ra một kiện phong hệ tiên kiếm, lấy không vội không chậm tốc độ bay đi về phía trước. Địa phương hắn muốn đi thì là tiên lôi tiên vực cùng trời một tiên vực liên tiếp chố mây bông bài thành. Sau đó, lại tại kia bên trong ngồi truyền thống tiên trận, kế tiếp theo đi về phía tây. Bởi vì một chút kinh thương thế lực tới lui cần, muốn triệt để ngăn cách hai đại tiên vực lưu thông, căn bản là không thể nào đối với giống sở hà dạng này mượn đường tu sĩ mặc kệ là trời một bên này hay là thiên lôi nhất tộc đều không có minh sát hạn chế cho nên chỉ cần ẩn tàng tốt chính mình thân phận chân chính mượn dùng đối phương truyền tống trận đến kế tiếp theo không có vấn đề lớn lần này giày vò tới lui thương nhân cùng thế lực thật là cũng không ít sở hà bay vào tầng cương phong bên trong có thể nhìn thấy không ít từ nơi không xa bay qua lụa quang thậm chí còn có rất nhiều rời núi cửu thuyền một đường đi nóng như ta ô ô bất quá ngay tại sở hà độn hành ra mười mấy mười ngàn dặm về sau đột nhiên từ mặt tây nam truyền đến trận trận bén nhọn âm thanh dường như thú giống. Nhưng dạng này thẳng vào trời cao kinh đạo, nói rõ âm thanh nguyên chỗ thần thông, không thể bỏ qua. Đây là, chợt Sở Hà mới là nhớ tới, lúc trước yêu tộc xâm lấn, bắt đầu từ trời một tiên vực cùng tiên lôi tiên vực khoảng cách chỗ cắt vào tới. Chương 37, vạn trùng tần Hậu Quả nhiên, chỉ thấy kia tây nam trên bầu trời, có một trụ yêu khí vọt lên, vòng lại lên vân khí, nồng đậm cuồn cuộn, thanh thế cũng không nhỏ, thẳng hướng bên này đánh tới, y đổ đến không phải tiện. Từ khi Kim Ô Thánh vực cường giả xuất thế, yêu tộc đối với tiên giới xâm lấn, không còn giống trước đây như vậy tứ kiên kỵ, ngược lại vứt bỏ tất cả tấn công xong đến tiên tộc thành trì rút về đến xâm lấn trước địa phương. Cũng từ đó có thể biết, Kim ô thánh vực năng lượng giống như 10000 năm trước như vậy to lớn, đủ để chúa tể tiên yêu lững giới, bóp tắt hết thảy phân tranh. Những năm gần đây, cái này hai đại tiên vực giám sát địa giới, trừ một chút giặc cướp lưu thoán sinh sự bên ngoài, thời gian còn lại đều rất an bình. Làm sao, hôm nay lại thấy rõ yêu ảnh tái hiện, thế nhưng là có biến cố gì ở bên trong? Lại tại lúc này, lúc đầu số ước lượng người giảm rộng lớn yêu vân, chỉ là trải qua mấy tức xúc thế, thình lình tán vì hơn trăm bên trong phương viên, thế tới cực nhanh, tại bên ngoài mấy trăm thấy tình thế không ổn chạy trốn những cái kia độn quang lạ trước gặp nạn. Toàn bộ nuốt mất đi, có mơ hồ kêu thảm chuyển đến, làm cho lòng người sinh kinh dị. Nhưng mà không ngừng, cái này không biết vật gì hình thành yêu vân nhanh mãnh so, ngay cả có được cực mạnh phòng hộ chi lực rời núi cự thuyền tại nó ăn mòn ở dưới, tựa hồ cũng cực kỳ không chịu nổi. Nhưng thấy đứng núi chịu sào, bánh lái không kịp một chiếc trong vòng mấy trăm trượng hình tàu cao tốc, trung điệp phòng hộ tiên quang mới bắt đầu, chống đỡ còn không, có hai hơi dáng vẻ, đã là tiên quang đều ẩm diệt, có suy, suy nhấm nuốt âm thanh nhận Tiên trận ngăn cản một lát, tiêu cự thuyền trên mặt tu sĩ vậy mà không có một cái thừa cơ lao ra, độn quang đều là bắn lên tức diệt, coi là thật quỷ dị. Đến tuột cùng là cái gì? như vậy hùng mạnh, vân vân, tựa hồ có một chút khí tức quen thuộc. mắt thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút lòng hiếu kỳ sở hạ, kinh ra một mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám lại ẩn ở một bên nhìn trộn, vội vàng sẽ mở hư không, bỏ trốn mất dạng là thượng sách. ong ong, cùng loại con ruồi bầy vù vù, khoảng cách mấy trăm dặm kia yêu vân rất nhanh liền liền vượt qua, đem trốn chi không kịp hết thể đều che, tựa như che trời cá giết sang sông, không nói những cái kia rất khó phá hư tiên bảo, chính là kia từng chiếc từng chiếc to lớn cự thuyền Thanh linh cũng không có chút nào hài cốt thất lạc, biến mất hơi, hư không độn hành bên trong không chỉ sở hà một người, còn có cái khác xem thời cơ sớm thiên tiên cảnh cường giả, đáng chết là vạn trùng thần hậu, thân thức bắt được một câu, để sở hà tâm thần lại là du lên, nguyên lai là cái này sát thần, vạn trùng thần hậu tại xâm lấn chu tức liên minh thời điểm, thế nhưng là một vị cực mạnh tiên phong, tay bên trong trưởng khống lấy ngàn tỷ đếm được cao dài trùng thú, đặc biệt nuốt án nhất hệ chiếm đa số, nó trùng quân những nơi đi qua, cơ hội đều muốn biến thành hoang mạc, sinh cơ khó gặp, cái này một vị thần đợi bản thân chiến lực. Chuyến thuyết tại rất nhiều thần tướng vương bên trong xếp hạng cực kỳ thấp, nhưng hắn loại này bản sự dùng trên chiến trường, đối với kim tiên cảnh trở xuống tu sĩ, lại có thể hình thành nghiền ép triều dâng, đánh đâu thắng đó. Không kém cỏi chút nào cái khác thần tướng vương chiến tích. Kim Ô thánh vực cường giả đã ra mặt điều hòa hai tộc phân tranh, cái này tên hôn đả ra hỏa hẳn là không dám nhắc lên chiến sự, đột ngột xuất hiện tại cái này bên trong, hơn phân nửa là chân thả mà đến. Đang thu thập tin tức phía trên cũng đề cập, liên quan tới chuyện như vậy, hồi trước tại phía khu vực này cũng phát sinh qua mấy lần. Dù sao vạn trùng thần hậu trưởng có như thế nhiều trùng thú, thông thường tiêu hao là phi thường to lớn bây giờ song phương tạm thời ngưng chiến, không thể lấy chiến dưỡng chiến, hắn muốn duy trì bắt đầu sợ rằng cũng phải có chút thực lực. hao nghi vấn tại đối phương trong mắt, sở hà đám người đã là trở thành dưới trướng trùng thú đồ ăn, chật, liền muốn bắt đầu kinh tâm động phách truy đuổi chiến. quả nhiên một tiếng nghe răng cười liền cắt vào trong hư không, mang đến xông hàn sát ý cùng treo tức, đáng thương tiểu cô trùng, nhanh lên trốn đi, không phải ngay cả cặn bát đều không có nhà. ầm ầm theo nghe răng cười đằng sau đến, thì là quần cuộn đổ sụp thanh, ngàn bên trong bên trong hư không đã biến thành vũng bùn tự lực trường vật mèo, để ở bên trong đốn hành tu sĩ rất khó chịu. Hết thể lực nguyên cuối cùng, vì một cái hơn trăm trượng phương viên lô đen, bạch quang siêu quyển, lại có ám quang thất thải ẩn diện, thần thức chẳng đến, thình lình phát hiện, lô đen kia, vậy mà là một con cự con quốc lớn mở ra miệng lớn, kia vạn trùng thần hậu chân thân, đúng là nuốt thiên ma thiểm, khói đen quấn, tam nhãn tinh hồng như ki hôt ra lớn, ẩn sinh hào quang pha không, hút vào ở giữa bầu trời run rẩy vỡ vụn, không phải trong truyền thuyết nuốt thiên ma thiểm lại sẽ là cái gì? Làm sao ma giới sinh vật, cũng quy hàng tại yêu tộc dưới trướng, vì nó hướng phong hám trận, còn có chính là. Cái kia đang chết tình báo rõ ràng xảy ra sai sót, Nuốt Thiên Ma thiểm chiến lực cho dù tại trong ma tộc cũng là có thể xếp hạng hàng đầu, rơi vào yêu tộc bên trong, như thế nào lại kính bội vị trí thấp nhất đâu. Lần này, phiền phức lớn. Ong ong. Giống. Kia Nuốt Thiên Ma thiểm một hai cái hút vào ở giữa đem ngàn bên trong bên trong hư không đảo loạn, nó chỗ điều khiển những cái kia trùng thú bên trong cường lực, đã là truy giết tới đây, rơi ở phía sau hai vị kia thiên tiên cao thủ, lập tức vây lại. Hoa cá. Tình huống nguy cấp, Sở Hà cũng không dám lại ẩn dấu thực lực, phía sau thanh quang lóe lên, Tốn Phong chi dục vươn dài ra. Sau một khắc một cái đánh ra, thân ảnh biến ảo mơ hồ, liền độn hành không biết gì đi. Trường Cống Tốn Phong chi nguyên một nửa vi năng, đủ để cho hắn tốc độ bay không kém cỏi bình thường đại la kim tiên, thoát khỏi những này không gian vũ bùn, dễ như trở bàn tay. Ừm. Kia vạn trùng thần hậu không nghĩ tới, tại bản thân thôn tiên thần thông chế hành dưới, lại còn có tu sĩ có thể tùy tiện bỏ chạy, mà lại đi nhanh nhanh chóng, chỉ là sai chi nửa hơi, liền để hắn có khó có thể dùng đuổi kịp bảo giác. Xem ra, ta bỏ lỡ một con cá lớn, lại có tâm đuổi theo, đối phương kéo ra khoảng cách, đã ở bên ngoài hơn 2000 dặm, hắn không khỏi có chút ảo não. Tương đương với đại la kim tiên tốc độ bay, gia hỏa này đến tận cùng lai lịch gì? Cái khác hám nhập không gian trong vũng bùn thiên tiên cao thủ, liền không có sở hạ may mắn như vậy, cho đằng sau đuổi theo các loại kỳ dị trùng thú vây khốn phải một mực thực thực. Bất quá cũng có hai ba cái tại không gian vũng bùn biên giới, thừa dịp kia nuốt thiên ma thiểm phân thần sở hạ thời điểm, bốc cháy lên đạo cơ đến liều mạng sông mở chế hành, sau đó chạy trốn như tăng huyện. Nô, có chút chưa đủ nghiến a, nên đi gặp quen biết đã lâu. Chốc lát, hắn xuất thủ đem vây khốn thiên tiên cao thủ đều một một giết chết, sau đó huyễn hóa ra vì một vị tu sĩ áo đen. Ống Tay Áo chợt phất một cái, Mạn Thiên Phi vũ mấy chăng bên trong yêu vân đột nhiên co lại nhỏ, hóa thành một đạo hắt triều, chui vào ống Tay Áo của hắn trong miệng đi. Cất kỹ trùng thú, Tu sĩ Áo đen tiêu cười lạnh một tiếng về sau, thân ảnh ngay tại trong chốc lát tiêu biến mất, vết tích. Đối phương không có bám đuôi đuổi theo, sở Hà nỗi lòng lo lắng lòng không ít. Lần thứ nhất đem tốn gió bản nguyên chi lực khu động nhiều như vậy, mang tới một chút cảm giác, để hắn hơi có chút dư vị nhấm nuốt xúc động. Như thế hùng hồn mê mông lực lượng, thật khiến cho người ta mê muội Nếu như có thể một lần tính đem một nửa tốn phong lực bạo phát đi ra, cho dù là đối phương là Đại La Kim Thiên, thật là cũng không có gì tốt kiến kỵ chương 38, độ thành. Đáng tiếc là, lấy hắn tiên tiên cảnh tu vi, chưa đến đỉnh phong cấp độ, căn bản nhận chịu không được như thế bản nguyên chi lực phong trào, buộc phát thời gian lâu hơn một chút, thậm chí sẽ tổn thương đến đạo cơ. Chuyện như vậy, ngẫm lại liền tốt. Lúc đầu, nếu như không có chiếu cố cản Khôn Kiếm lời nói, hắn có lẽ có thể tại Tốn Phong Chi Nguyên trưởng không bên trên tiến thêm một bước. Khởi động Tốn Phong Chi dược dùng để phi hành, trước đây còn cảm thấy có chút xa xôi khoảng cách, khỏi phải thời gian bao lâu liền có thể đến tới, tại tới gần tiên Lôi Tiên vực mây bông vải thành trước đó, hắn là đem Tốn Phong Chi thu hồi, lấy bình thường độn không chi pháp tiến lên. Mây bông vải thành bởi vì sản xuất mây tơ bông mà gọi tên, cũng không phải là trọng thành. Đóng giữ nơi đây thủ vệ có chút thư giãn, đối với xuất nhập tới lui tu sĩ tương đối rộng cho. Chỉ phải đi qua một tầng dùng để phân biệt chủng tộc pháp quang quét hình không có việc gì, cơ bản không có gì là khó. Sở Hà rất dễ dàng liền tiến vào bên trong, thẳng đến truyền thống tiên trận điểm tới. Lại chính là một thời gian dài sóc này dài vò, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vì hiệu suất, không thể không như thế. Còn tốt, chỉ là hơi mượn đạo tiên lôi tiên vực, tránh khỏi một chút lộ trình, khỏi phải giống chu tước tiên vực đến trời một tiên vực đi ngang qua như vậy dài dặc Nhưng mà sự tình không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Mây bông vải thành mấy trăm bên ngoài dọc ngoài tây nam thiên không bên trên, có một đạo thanh sắc đột ảnh lướt qua, chợt giống như là phát hiện cái gì, rơi vào nơi nào đó xoay quanh không chừng, đồng phát ra cả cả kết lên. Có hai ba vị chạy qua kia bên trong, có chút nhãn lực tu sĩ nhìn kỹ một hai, liền có người thấp giọng hô, là ẩm phong thanh điểu. Không phải, cho dù là tiên giới, ẩm phong thanh điểu cũng sẽ không tại tầng cường phong trở xuống địa phương xuất hiện. Đồng bạn của hắn chạy qua nhắc nhở, cũng là quay đầu nhìn lại, giận cả mình. Ẩm phong thanh điểu thuộc về do loại tiên thú, phẩm giai không thấp, tự có đại thần thông. Ngày thường đều là cao cư cựu thiên chi thượng, bình thường chi thuộc ngay cả thiên tiên cao thủ đều khó mà làm sao. Quản hắn như vậy nhiều, trong tay của ta có một trường trung giai La Thiên sắc màn còn có tiếp thần kỳ hương, có thể hết sức thử một lần, Lư đạo Hưu muốn hay không phụ một tay. Phát hiện ra trước vị kia tiên nhân cao thủ tràn đầy phấn khởi, lật tay liền xuất ra hai kiện đồ vật. Kích động, nhìn dáng vẻ của hắn, coi như đồng bạn bên cạnh không có phụ một tay, hắn cũng phải lên đi làm làm. Ha ha, phúc duyên bay tới, tùy tiện bỏ qua. Đây chính là Thiên Lý Nan Dung A lại nói ta chính thật là có chút chín ngày kỳ gió nồng tụ tinh nguyên dùng để làm mồi phối hợp cổ đạo hưu hành động thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh không chê vào đâu được kia lưu đạo hưu cũng có khéo làm sao rơi vào hắn về sau cũng liền bận bịu lật ra bản thân chân tàng đồ vật không biết sống chết thuần dương cảnh tu vi cũng dám đánh bản thần đợi thanh điệu chủ ý ngay tại hai người lặng yên tới gần muốn động thủ thời điểm một tiếng treo tức lời nói từ trong hư không bay ra cái gì cầu thí thần đợi a kia cổ đạo h nghe vậy bầm một câu nhã quan tứ phương thần thức bung ra, nào có thể đoán được đối phương vừa ra tay chính là đoạt mệnh. Trung quanh hư không tình lình tại sát na sụp đổ, tùy tiện đem bọn hắn nuốt hết đi vào. Hai cái thuần dương cảnh đại viên mãn tu sĩ cư như vậy vô thanh vô tức, tại trong khoảnh khắc ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại mảy may. Vỡ vụn hư không cấp tốc bình phục, nhưng sinh ra chấn động sóng to ý nguyên để trong vòng trăm dặm phong vân biến sắc. Tại ẩm phong thanh điệu xoay quanh địa phương, một đạo hắc ảnh y mắn huyễn hoa đến, rõ ràng là trước đó vạn trùng thần hậu. Vạn trùng thần hậu hiện ra thân hình đến, kia xoay quanh nhảy cỡ ẩm phong thanh điệu một tiếng tiểu khóc, bay thấp tại bên cạnh hắn, cọ qua cọ lại lộ ra rất thân mật hừ nguyên lai like là đến cái này bên trong khá lắm vậy mà trưởng khống tinh tuần như thế tốn phong lực bà bối đừng nóngội gia hỏa này ta nhất định chuẩn bị cho người tới Nguyên bản, vạn trùng thần hậu chọn tuyến đường đi cũng không phải là mây bông vải thành nhưng hắn tọa hạ cái này thanh điệu lần theo trong hư không tốn phong ngân dấu vết truy tung mà đến để hắn không thể không cải biến kế hoạch dưới trường hắn cái này ẩm phong thanh điệu là trùng thú trong đại quân lớn nhất thực lực chủ tướng một trong khoảng cách thiên tiên cảnh đại viên mãn liền chỉ thiếu chút nữa đã giữ gìn này cảnh nhiều năm có thể để cho nó lớn cảm thấy hứng thú con người không thể nghi ngờ là đối với nó tu hành có trợ giúp rất lớn tồn tại Nếu như có thể tăng thêm một tên có thể so kim tiên cường lực thủ hạ, đối với Vạn Trùng Thần Hậu đến nói, là nằm ngậm cũng nhớ thực hiện sự tình. Cho nên, cho dù là buộc lên cho cấp trên trách phạt phong hiểm, hôm nay hắn cũng muốn đối tiên tộc bên này thành thị xuất thủ. Sau một khắc, Vạn Trùng Thần Hậu là xuất hiện ở mây bông vải thành trên không, theo hắn lùng ngục một tiếng về sau, liền huyễn hóa ra mấy trăm trượng to lớn bản thể, bụng nâng lên, túi đầu đối phía dưới mây bông vải thành, chính là một cái hút vào thần thông. Vạn Trùng Thần Hậu dáng lâm đến mây bông vải thành trên không, mang tới uy áp cực kỳ khủng bố. Mây bông vải trong thành rất nhiều tu sĩ đều là ngay lập tức biết được, cũng có phụ trách canh giữ nơi đây thiên lôi nhất tộc tu sĩ lao ra, nên đoán. Bất quá, bọn hắn phát hiện người tới là ai về sau, rất nhanh liền tâm lệnh. Vậy mà là hoành hành không sợ vạn trùng thần hậu, thủ vệ mây bông vải thành thiên lôi tộc tu sĩ mạnh nhất bất quá là thiên tiên cảnh thượng giai tu vi, tại thần đợi cấp cường giả trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Nhất là vạn trùng thần hậu loại này xưa nay lấy nhiều đánh ít, phất tay chính là 100.000 đầu tương đương thiên tiên cảnh thực lực trùng thú triệu thả ra tồn tại, là lấy bọn hắn chỉ có thể ngay lập tức dưới cấp lệnh phải chịu trách nhiệm thành này pháp trận phòng ngự tu sĩ đem tất cả pháp trận uy năng đều kích phát ra tới làm sao bây giờ cái này muốn chết người một vị tiên tiên cảnh tu sĩ đã tay chân lạnh bước mồ hôi lạnh liên tục nhanh lên hỏi một chút tên khốn này ác ma ý đồ đến như thế nào chủ sự tu sĩ coi như có chút lý trí lập tức đối một vị khác miệng mới khá thuộc hạ phát lệnh nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đây hết thể đều là phi công đối phương tại phát động na, đã đem số trong trăm dặm hư không đều phong tỏa ngăn cản còn thả ra che trời trùng thú đánh tới rõ ràng muốn đổ thành tiết tàu a hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong chẳng lẽ là theo chân ta đuổi theo phía sau, gia hỏa này thật đúng là biến thái. Sở Hà ngựa đầu nhìn qua mây đen ngập đầu bầu trời, có chút buồn bực. chỉ cần cái này một vị cái gì vất tử vạn trùng thần hậu tới chậm hai ba hơi, hắn liền có thể chuyển tống đi, không đến mức cho ép ở lại ở chỗ này. tương đương đại la kim tiên thần đợi cảnh, quả nhiên thần thông kinh thiên, tùy tiện ở giữa, liền có thể đồng kết mấy trăm bên trong hết thể hư không, chặt đứt chuyển tống tiên trận vận chuyển. thôi, có thể tránh khỏi liền tránh, tuyệt không thể cùng đối phương xung đột chính diện. nhìn qua trung quanh tu sĩ hoảng sợ hỗn loạn tình huống, Sở Hà xoa bóp một cái lông mày, quyết định chú ý. ầm ầm có tiên pháo cùng tiên quang vào lúc này bắt đầu phản kích, đâm vào thường cung đi, quay diệt không ít trùng thú, thế cục không thể vãn hồi, mây bông vải thành tu sĩ cũng sẽ không ngồi chờ chết, tối thiểu nhất cũng được đem đối phương trùng thú đại quân suy yếu mấy phân, tranh thủ nhiều một phân hy vọng chạy trốn. lại tại lúc này, ầm ầm, tại vạn trùng thần hậu số nhớ hút vào dưới, mây bông vải trên thành trống không phòng ngự tiên trận, là bắt đầu sụp đổ, mấy tầng hộ thành thải quang ảm đạm ảm đạm, phá diệt phá diệt, đến chính là vạn trùng thần hậu, mọi người mỗi người dựa vào thiên mệnh, có thiên lôi tộc tu sĩ giống to cồn đã mà đến, để mây bông vải trong thành mỗi một vị tu sĩ đều có thể nghe được rõ ràng. Lúc đầu, dù cho thần đợi cấp cường giả lại sắp bén, cũng không có khả năng tại tầm 10 hơi thở bên trong công phá mây bông vải thành phong ngự, nhưng hết lần này tới lần khác đến chính là trưởng khống ngàn tỷ trùng thú vạn trùng thần hậu, lúc này vạn trùng vạn thú đều ra, lại có tính nhắm vào công thành phương pháp, mây bông vải thành phong ngự, đúng là ngay cả 7-8 hơi thở đều sống không qua. So như là phá bích thanh thủy thanh, từng đạo màu xám đen trùng chiều từ mây bông vải trên thành không mấy trăm trượng chỗ chui vào, chợt phân tán như mưa, các tiềm sinh mệnh khí tức đánh tới. Theo phòng hộ lồng ánh sáng xé rách chỗ càng lúc càng lớn, lại có các loại kỳ dị xương thú cùng huyết ma gặn ra. Trong lúc nhất thời quần ma bậy yêu xuống xít, giống như là trải rộng ra một lớp bụi màu đen xương mù mai. Tại tầng này xương mù mai thu hồi dưới, không ít tu sĩ ngay cả phản kháng một hai cũng không thể. Tốt số tại một hai hơi ở giữa còn có thể còn lại một bộ trắng liếu không xương, xui xẻo, lại ngay cả cận bã đều cho xương thú nhai đi. Tiêu thảm cùng tiếng oanh minh liên tục, trước kia còn sinh cơ bừng bừng một tòa thành trì, sát na hóa thành âm quỷ địa. cũng có một chút cường lực chống lại người, nhất là lấy mười mấy tên điều khiển lôi điện tu sĩ nhất là nhanh có không ít trùng thú cho bọn hắn khủng bố lôi điện chi lực biến thành phi yên. lúc này sở hà đã che lại khí tức theo dòng người buôn tàu đến cửa thành phía tây chỗ ngay tại số ra ngoài rất nhiều trùng thú cũng là bám đuôi đánh tới nhấc lên trận trận huyết vũ đem cửa thành mở ra hướng ở phía trước tu sĩ đại hống không nghĩ tới đều lúc này cửa thành lại còn đóng chặt lại thật là khiến người ta khó hiểu với anh đám người còn chưa kịp bắn to phía trước cửa thành liền cho một cỗ cường tuyệt lực lượng xuyên đấu đã vụn phá sắc bay tán loạn mang theo kinh khủng dữ lực tùy tiện đem hướng ở phía trước mấy vị tu sĩ luyện đến đầu rơi máu chảy thậm chí có một hai vị xui xẻo cho cắt thành hai nửa cơ hồ một tên ô hô đi sở hạ tập trung nhìn vào nguyên lai like một con mấy chục trượng to lớn cự túc như vậy bên ngoài cửa bản tôn lại sẽ là thế nào xứ xứng, xứng khắc khắc cửa thành cho vậy đối phương một cước đã phá chợt lại có tiếng của tiếu chói thai mà đến mang theo trận trận gợn sóng không gian với anh cái này một cái thì là đem phía trước dài mấy trăm trượng tường thành đều đều anh sập đến tận đây cửa thành tường thành phòng hộ pháp trận đã là cho đối phương đạo phải rối tinh rối mù Màu đen bóng tối bao phủ trước cửa thành hai ba bên trong chi địa, nhưng thấy một tôn viên hầu bộ dáng cự thú nhảy vào, quyền cước mở rộng, chớp mắt liền đem mười mấy tên tu sĩ đánh cho huyết đục văng tung tóe, không ai sống sót. Có cho nó nắm ở trong tay, thì là cho coi như thức ăn ngon đưa vào trong miệng ai. Nhìn nó trên mặt say mê dạng, rõ ràng mười điểm hưởng thụ, là sơn nhạc ma viên, mọi người mau trốn. Không biết hai hô một tiếng, mới khiến cho phần lớn cho đối phương hung tàn cùng khí thế kinh ngạc đến ngây người các tu sĩ tỉnh thần tới. Bản thể hai ba trăm trượng lớn sơn nhạc ma thực lực tất nhiên tương đương với thiên tiên cảnh cao giai. Thêm bên trên tiên phú kinh người, lại có vị nào thiên tiên cảnh cao thủ dám lên trước cùng nó đối đầu. Mà lại không ngừng, phía sau của nó ma ảnh lay động, rất nhiều trùng thú như dòng lũ tràn vào, bên trong có đã có thành tiểu phong lôi cốt thần, thôn kim trùng, phệ nguyên phong. Sở Hà cũng là một bên triệt thoái phía sau, sơn nhạc ma viên mở cửa thành ra vào tới, kia một chỗ là trở thành trùng thú đại quân tràn vào miệng, muốn mạnh mẽ nghi hướng, thật là quá mức dễ thấy. Xem ra, còn phải cùng cùng thời cơ thích hợp. Chương 39, đi không được liền chiến thôi. Thích hợp nhất thời cơ, không ai qua được thành nội những tiên tiên kia cảnh cao thủ hợp lực phá vây. Kiềm chế vạn trùng thần hậu đại bộ phận phân tinh lực thời điểm chỉ là vạn trùng thần hậu sẽ cho cơ hội này tại đối phương a lấy vạn trùng thần hậu thực lực muốn hao phí một chút nguyên khí nghiền ép tới lui cũng không phải cái gì vấn đề nếu như đối phương thật là bởi vì làm bản thân mà đến hay là sớm một chút rời đi cái này bên trong tương đối tốt về phần thành này bị đồ, hắn dù có chút thấy nấy nhưng cũng không có lý do vì đó liều mạng đương nhiên như thành này thuộc về chu Tức tiên tông lời nói hắn sẽ suy tính một chút tự mình đối mặt vạn trùng thần hậu cùng đối phương làm qua một trận a quả nhiên nhưng mà. Khi Sở Hà thi triển thổ độn tiến vào địa tầng thời điểm, phát hiện cùng suy đoán đồng dạng, liền ngay cả phía dưới không gian cũng là cho vạn trùng thần hậu giam cầm lên. Nếu muốn ở bên trong tùy ý đột hành, căn bản không có khả năng. Thân thức mở ra, Sở Hà là phát hiện cùng ý nghĩ của mình đồng dạng, tu sĩ cũng không ít, bọn hắn đa số sở trường thổ hệ đột pháp, dưới mắt cũng trên mặt đất tầng bên trong dày vò. Mặc dù có rất nhiều cả tay, đột hành chậm chạp rất nhiều, nhưng cuối cùng so ở bên ngoài tốt, khỏi phải đối mặt phô thiên cái địa, đủ loại kỳ dị trùng thú. Đây là chốc lát, đông nhiên có từng đạo hạt màu vàng cái bóng cấp tốc bay tới, vây công bản thân, canh kim địa long cái này vạn trùng thần hậu thật sự không hổ vạn trùng chi danh. Sở Hà niết miệng, có chút hậm hực nói. Canh kim địa long, yêu giới cao giai sinh vật, nếu có dư thừa canh kim chi tinh bổ dưỡng, có nhất định tỷ lệ tiến giai thần tướng cảnh. Bởi vì tinh ăn canh kim, có được một ngụm sắc bén chi cực canh kim yêu quang, lại am hiểu thổ hệ đột phá. Trên mặt đất tầng bên trong, cũng coi là thổ bá vương. Ken Ken. đem hộ thân khôn kiếm khí dẫn xuất vài tia phản kích, vậy mà chỉ có thể tại trên người của đối phương lưu lại đạo đạo vết máu, tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Sở Hà không khỏi đối canh kim địa long sức phòng ngự tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá sở Hà có hùng hậu không kiếm khí hộ thần, canh kim yêu quang trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm gì được. À à. Về phần các tu sĩ khác, liền không có sở Hà thần thông, một hai hơi ở giữa liền có mấy người cho canh kim yêu quang cắt thành nát kết thúc, thẳng đến luân hồi đi. Hắc. Nóng lòng thoát thân, sở Hà cũng không có nhiều tâm tình tới mảnh cứu. Trận can thiên kiếm khí thả ra, diễn hóa hừng hực dương hỏa, ngưng tụ thành đạo đạo xích hồng phi kiếm, đem những cái kia canh kim địa lòng đều biến thành một bãi kim sắt chất lỏng. Lấy lửa khắc kim, vẫn tương đối vui mừng. Quả thực là sắc bén không thể đỡ. Ừm. Đa hóa về nhân thân chính giết đến mấy vị liên thủ thiên tiên tu sĩ thất linh bát lạc vạn trùng thần hậu lúc này bỗng nhiên như mày bước ra tránh thoát số đạo lôi quang minh kích mới dưới một đạo mật lệnh không nghĩ tới trên mặt đất tầng tuyến phong tỏa bên trong có một con tiểu côn trùng trong lúc giờ tay nhấc chân chu diệt đem gần một nửa canh kim địa long cơ hồ muốn phá vây mà ra còn tốt vì dự phòng vạn nhất mình còn lưu lại một tay vạn trùng thần hậu chúng ta tộc trưởng thiên lôi tiên tôn cùng các ngươi yêu hoàng bệ hạ từ trước đến nay tư giao rất tốt vì sao hôm nay không để ý thể diện không chết không thôi dẫn đầu vị kia thiên lôi tộc tu sĩ còn chưa hề tuyệt vọng, hy vọng dựa vào phía trên quan hệ có thể thuyết phục đối phương một hai cũng là giao thủ, bọn hắn mới phát hiện vạn trùng thần hậu thực lực chân chính là kinh khủng cỡ nào, căn bản không giống trước đây truyền ngôn như vậy, đối phương đều là dựa vào trùng thú đại quân nuốt thiên ma thiểm, thế nhưng là đã từng xuất hiện đế cấp cao thủ trùng tộc huyết mạch chi siêu nhiên, thậm chí phải mạnh hơn kỳ lần cùng tiên thú một phân. Ha ha, các ngươi tiên tôn cùng cái kia yêu hoàng tư giao rất tốt lại thế nào rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vạn trùng thần hậu sụt nhưng cười một tiếng nơi nào đó hư không đột nhiên xếp chặt, để một vị thiên tiên cảnh cường giả từ đó lan ra. thật muốn không chết không thôi. đạo thiên lôi này tộc tu sĩ nghe vậy bắt đầu lo lắng, cũng không còn làm kia may mắn chi nghĩ. thiên lôi chi lực, ta kính đã lâu đã lâu, hôm nay còn xin ngươi đừng khiến ta thất vọng. vạn trùng thần hậu gặp hắn toàn thần tử sắc lôi quang tăng vọt, cũng biết đối phương muốn liều mạng, trên mặt phản mà xuất hiện vẻ mong đợi. Vành! đúng lúc này, số dặm ngoài mặt đất đột nhiên có một đạo nguyên trụ vọt lên, bên mông nguyên khí vỡ bờ, đem một bên trong phương viên hết thể kiến trúc đều chấn động đến mềm đúng, không đổ sụp đi. mấy đạo cái bóng bay lượn ra, tạm thời không có động tác. Âm thầm nổi lên lần tiếp theo quyết đấu. Ha ha, ngươi quả nhiên trốn ở cái này bên trong, đi thôi." Vạn trùng thần hậu liếc mắt thoáng nhìn, lãng nhưng cười lớn. Mệnh lệnh của hắn một chút, tại cách đó không xa mây đen bên trong, có một đạo thanh quang bay vút xuống tới, khóa chặt nào đó thân ảnh. Sở Hà đứng tại một cái mười mấy tầng trên nhà cao tầng, mặt trầm như nước, nhìn qua trung quanh mấy vị yêu tu, có chút buồn bực. Mắt thấy là phải đảo thoát lái đi, không đi tới, đối phương còn có áp trận cứng, giả, nháy mắt cho liên thủ vây kín, một đường hành kích không ngừng, đem hắn chạy tới đều là thần tướng cảnh thực lực, cái này vạn trùng thần hậu trưởng không trùng thú đại quân, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều chiến lực phi phạm yêu tộc đại quân A. lại tại lúc này trong lòng bên trong báo động nổi khởi, để hắn xúc thế một kích sớm phát ra. cùng lúc đó, trước đây vây công hắn ba vị thần tướng cảnh yêu tu cũng là động thủ đánh tới, tần suất vô cùng hợp phép, giống như là cùng một chỗ diễn luyện qua vài lần đồng dạng. vậy thì tốt, ta liền buông tay cùng các ngươi một trận chiến. mắt thấy khó mà ngay lập tức đào thoát, sở hà cũng không tiếp tục động phương diện này tâm tư, thanh trọng kiếm khí phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh đem kia đạo thanh sắc cái bóng ngăn cản ở trên bầu trời, mà sở hà lúc này thì là hai cánh đánh ra, tốc độ bay tăng tốc, để ba vị liên thủ vây công thần tướng yêu tu mất đi khóa chặn. Trên mặt đất tầng bên trong, Tốn Phong chi dục khó mà vần ra, nhưng ra đến bên ngoài rộng lớn địa giới, lại là trời cao mặc chim bay, muốn làm sao tùy ý bay lượn đều ngại. bệnh. Sở Hà đột nhiên xuất hiện tại một vị yêu tu bên người, tay phải nhặt cho mang theo mảy may màu đỏ hỏa diễm lở lờ, thông suốt đặt tại vị kia yêu tu phía sau. Gấu. Đây là A. Tên kia yêu tu bất quá là cho Sở Hà một chiêu này cái té nã là đi, nhìn như không có có thủ thường, nhưng trận, hắn kêu thảm thê lương so, sẽ rách bầu trời cái khác mất tay khẽ với hai vị yêu tu lui ra, tập trung nhìn vào, lại nhìn vị tiêu bên trong đối phương nhấn một cái đồng bạn. trên mặt đất lăn lộn tiêu thảm, giữa mũi miệng có đỏ màu xám ánh lửa lăn lẻ. chỉ ở nửa hơi ở giữa, liền nhìn thấy hừng hực đỏ cho đại hỏa từ hắn thất khiếu cùng sẽ rách thể đồng hồ lao ra, đem hắn biến thành một hỏa nhân. nhanh thoát ra thần đan, phản ứng nảy bén, giống to lấy nhắc nhở kia chúng chiêu đồng bạn. nhưng mà, phong thanh trên đầu xiết chặt, nguy cơ đã giáng lâm. sơ hà, sao lại lẳng lặng đợi ở một bên, mặc cho bọn hắn nghĩ biện pháp cứu vớt đồng bạn. đáng chết, mắt thấy đồng bạn kết cục bi thảm. Hai vị kia yêu tu nơi nào còn dám khinh thị Sở Hà, vậy mà không hẹn mà cùng đều phun ra thần đan đến, muốn ngăn cản Sở Hà ép lông. Bất quá, có được vô cùng cao minh tốc độ bay Sở Hà, không có ngốc đến muốn cùng tế ra thần đan bọn hắn liều mạng. Hai viên thần đan đem hướng chưa hướng thời khác, Sở Hà lại là nhõn một cái, thân ảnh biến mất. Sau một khắc xuất hiện vị trí, rõ ràng là cả hai dưới chân công trình kiến trúc, phất tay áo chính là hai đạo đỏ màu xám hỏa long vào tới. Hừ, thần đan đã tế ra đến, sao lại để ngươi như ý? Hai tên yêu tu cùng kêu lên hét lớn, đem thần đan triệu hồi treo cách đỉnh đầu mấy chỗ chỗ, mên nguyên khí nghiêng hỗn hợp cả hai pháp giới và diễn đem một bên trong bên trong đều hóa thành kiên cố thành lũy một là thất thải lộng lấy xương ngủ quân quanh độc trùng nhiều lần ra, ác đồng hiểm địa che đậy thần thức rõ ràng là có quan hệ độc đạo thần thông pháp giới khác một là huế thổ trùng điệp trồng chất địa từ chi lực mấy liệt không biết là cái gì thổ hệ thần thông xem ra tựa hồ không nổi lên mắt pháp giới thần thông nhưng cả hai hết lần này tới lần khác có thể tan hợp làm một thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực tổng cộng tăng gọn cả hai dốc sức mà vì lại đem thần đàn chi lực cốc lên tới đỉnh phong nhất chính là cao hơn một cái cấp độ đại là kim tiên đích thần đến cơ hồ cũng không có khả năng tại hai trong vòng ba chiêu phá vỡ phòng ngự, cho nên, cho dù là Sở Hà thả ra cho màu đỏ hỏa diễm cực kỳ khủng bố, cũng chỉ có thể đem cả hai hỗn hợp pháp giới đốt dùng một góc, căn bản giết không được trung ương chi địa đi, uy hiếp được hai người bọn họ. đáng tiếc, phản ứng của các ngươi đã chậm nửa nhịp. Nếu như sớm đã điểm tướng pháp giới phóng xuất hộ thể, có lẽ còn có thể. Sở Hà cười lạnh một tiếng, tay phải thành biển chỉ như kiếm, có chút một dương. cong. tại khói đầu thổ trùng địa pháp giới trung ương địa, một đạo sáng rực xé rách mà đến, lại có thanh chọc chi quang tăng vọt quanh, mở rộng lái đi, xé rách trung quanh hư không đem nó đều băng diệt. Chẳng biết lúc nào, kia Càn Khôn kiếm đã tại bọn hắn vài diễn pháp giới nửa trước khắc đến lâm, lúc này khó khăn lắm hoàn thành xúc thế một kích. Càn Khôn một kích, so với ngày đó hơi sở đến cánh cửa, lúc này chư thi triển uy lực, nghi muốn mạnh hơn nghìn lần. Chương 40, Bản Nguyên chi lực. Lấy trời trong tiên cảnh giai khu động Càn Khôn một kích, cho dù không có thời gian xúc thế thôi vận đến cao nhất trình độ, nhưng có sắc bén uy năng, cũng là cực kỳ khủng bố. Nhất là tại Sở Hà Trưởng khống bộ phân Càn Khôn kiếm bản nguyên chi lực tình huống dưới, một kích mà ra, thẳng vào chỗ yếu hại, kim tiên phía dưới, như thế nào có có thể ngăn cản. Bành bành bành như là ngàn đạo thiên lôi nổ vang, hai vị kia yêu tu thần đan cho Càn Khôn kiếm một quét qua rơi, vết rách đạo đạo. Chỉ cần Sở Hà lại tăng thêm sức, đối phương cho dù không chết, cũng là muốn vì đó lột một tầng ra. Phu. Bên hai truyền đến đột khởi gió nhẹ thanh âm, Sở Hà giật mình trong lòng, cho màu đỏ hỏa diễm lượn lờ một trường đã khóa chặt nơi nào đó ấn đi. anh. Dường như kim thạch hố kích ngột ngạt với mình, vạn trùng thần hậu xuất hiện tại Sở Hà bên người, một quên quanh đến, cùng Sở Hà ấn ra một trường tiếp vừa vặn. Hai đại cường giả đang đối mặt lời nói, chỗ bạo phát đi ra uy năng dư ba, không bố so. Chật, nói nói không gian thật lớn khe hở từ cả hai trung quanh sinh ra cũng lấy tốc độ cực nhanh chậm rãi lan tràn ra số phòng trong hư không tại cả hai cái này một cái đối hám bên trong lập tức trở nên vỡ vụn không chịu nổi vạn trung thần hậu xuất thủ cứu hai vị kia yêu tu bọn hắn cũng không dám lại lẫn vào trong đó vội vàng trốn được xa xa quái thai ra đi thưởng cũng không đúng đốt tiên chi hỏa khí tức lại hình như không phải tiểu tử có thể nói cho ta tôn sư tục danh vạn trung thần hậu trên mặt vẻ kinh ngạc rõ ràng luôn miệng nói bất quá Sở Hà không có bao nhiêu dư lực cũng không có bao nhiêu tâm thần phân chú ý những này, thần nội cấp cao thủ áp lực thật là quá khủng bố, cơ hồ khiến quanh người hắn đều đang run rẩy, cốt nhục đang dây dỉ. Nếu như chỉ dựa vào bản thân pháp lực, dù cho Sở Hà tiên nguyên lại hùng hồn, vạn trùng thần hậu ý nguyên có thể tùy tiện nghiền ép tới lui, căn bản không phải một cái lượng cấp phía trên. Nếu không phải đốt tiên chi hỏa dính chỉ toàn phạm tiên lửa ánh sáng, có thể hấp thu một chút chu tức kiếm ý cùng chân ý, uy lực lại lần nữa thuế biến bạo tăng, chỉ sợ tại đối phương mở đầu hai lần pháp lực xung kích dưới, Sở Hà liền muốn quân lính tăng giã. Suy, nhưng mà. Sở hà làm sao ngốc đến cùng đối phương lẫn nhau liều pháp lực đến cùng. Suy nghĩ khẽ động, mất đi mục tiêu Càn Khôn kiếm đã phá không mà tới cứu chủ. Hắc, hắc còn có Càn Khôn kiếm. Ta biết ngươi là ai? Nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Vội. Vạn Trung Thần Hậu mặc dù bay ngược bên ngoài một giang đi, nhưng trên mặt hắn ngược lại có vẻ vui thích hiện hiện, cầm xuống ngươi, hẳn là có thể cùng Tử Vi tên Vương bắt đạn kia muôn cái giá tốt. Hắn kinh hỉ phía dưới ngược lại không có quên cái kia xui xẻo thụt Bất quá chờ hắn lại lần nữa chú ý quá khứ. Thiên kia thậm chí ngay cả thần đan đều cho đốt dật đi. Cái này hòa diễm Hắn nâng lên trước đây cùng Sở Hà lẫn nhau lay một cái tay, lông mày nháy mắt là sầu khóa lại. Không nghĩ tới, cái tay kia có pháp tắc của mình chi lực bảo vệ, lại còn cho đối phương không hiểu hỏa diễm thiêu đến cô vàng, thậm chí cấp nối điểm chỗ cho đốt đèn đi, đưa tay xem xét thời khắc, ẩn ẩn bay tới một kia mùi thịt. Tương đối với mấy cái này, cho càn khôn kiếm bộc phát sẽ rách vóc áo, ngược lại biến thành không đáng chú ý sự tình. Đối với thuế biến đốt tiên chi hỏa, Sở Hà cũng không nghĩ tới uy lực bạo tăng phải lợi hại như vậy, chỉ là hơi tiếp xúc, thậm chí có thể thương tổn được tương đương đại La Kim tiên thần đợi. Đúng, kém chút quên, độ thiên hỏa chi kiếp thời điểm, đốt tiên chi hỏa đạt được chỗ tốt cũng là không như bình thường. trong lúc đó, hắn thần hồn bên trong lướt qua trước đây khi độ tiếp một chút đoạn ngắn. ô ô, phong thanh lại lần nữa gấp gáp lên, vạn trùng thần hậu không có phát động, lại là có một ngọn gió cương từ mặt phẳng nghiêng cắt tới. ẩm phong thanh điệu, không chỉ như thế, hai vị kia may mắn chạy trốn thần tướng yêu tu, lúc này cũng là liên thủ từ phía dưới đánh tới, rõ ràng là một đạo huế thổ độc long. cả hai thần nguyên tiên sinh phù hợp, đồng bộ hợp kích, uy lực không thể khinh thị. nghĩ lấy nhiều khi ta, để tiểu đệ xuất thủ, để cho ta trong lòng đại loạn, ngươi lại thừa cơ đánh tới. hắc, đường đường thần đợi vậy mà cũng âm hiểm như thế bắt đầu ma tộc xuất sinh quả nhiên là vì thắng lợi căn bản không có mảy may may hạng cuối âm âm có tốn phong chi dự, đối với những này cùng dai công kích sở hạ nhưng không có làm sao để ở trong mắt cũng sẽ không nốc đến đi nó nữa càng không kiếm hóa thành thành chọc nhị khí hộ thể hắn dương cánh liền rời đi chỗ cũ siêu trật ở giữa mất đi bằng dáng tại rộng lớn trong trời đất hắn có thể có được tương đương đại la kim tiên cấp độ tốc độ bay không nghĩ ham chiến lời nói ở đây cũng chỉ có vạn trùng thần hậu một người mới có thể đem nó cản phải xuống tới ttt nhưng mà sở hạ còn chưa kịp đem tốc độ bay đều bung ra lại là lọt vào một cỗ hành tuyệt hấp lực các chế, từ trong hư không rơi ra ngoài. hô hô, phong thanh gấp duệ, thiên địa ánh sáng, đều là một vùng tam tối, chuyển tức ở giữa đổi thế giới. cái này cùng thủ pháp, không phải pháp giới lại sẽ là cái gì? hơn nữa, còn là đỉnh phong cấp độ, thậm chí lại có thể sở đến động thiên cánh cửa, tinh thông không gian pháp tắc thi diễn. không tốt, nuốt thiên pháp giới a. cảm ứng được quanh thân hộ thể nguyên lực trong nháy mắt nhanh chóng trôi qua, sở hà trong lòng du lên, cũng sáng tỏ đại khái tình huống. kia phong thanh điệu cùng hai vị thần tướng vây công, là tại thay vạn trùng thần hậu tranh thủ xuất thủ thời gian tiếp theo mà xúc thật mạnh pháp giới khuyết trừng nhẹ nhõm đem tránh né công kích sở hạ đạp vào bởi vì có được tốn phong chi dực sở hạ nếu là thả tận tốn gió uy năng vạn trùng thần hậu muốn cách dùng giới đến khóa chặt sát xuất thành công không gặp qua nữa, cho nên mới để thuộc hạ chế tạo ra như thế một thời cơ tiến tới lắc thủ thôn tiên bản chất chính là thôn vệ hết thảy hết thảy dựa theo này thần thông bản chất định nghĩa chỉ cần thi pháp người thực lực đầy đủ hắn đều có thể hạn thôn vệ cái này mới là xem hư thực đánh giáp là cả lưỡi đao thấy máu tại cái này một mảnh đối phương diễn hóa thiên địa bên trong bóc ra pháp tắc cùng ăn mòn pháp tắc đều cường hành so trải qua tiềm ẩn chuyển hóa pháp tắc này lên kia xuống tình thế là có thể đạt tới phi thường khoa trương cấp độ thần đội cảnh cương giả mỗi một vị đều sở trường nhiều loại thậm chí mười mấy loại pháp tắc mà lại hơn phân nửa đều là dung nhập mình bản mệnh thần thông bên trong vừa rơi vào bọn hắn pháp giới bên trong nếu không phải lấy đồng dạng thứ bậc pháp giới xung kích thật đúng là mới chết sinh ngược lại là sơ sẩy quả nhiên mỗi một vị thần đội hoặc đại la kim tiên đều không phải tỉnh du liệu xem ra hôm nay muốn muốn bình yên tránh thoát quả thực là không thể nào như vậy Liền đến cái lưỡng bại cầu thương đi, sở hà thu hồi càn thiên kiếm khí, lấy vững chắc củ rột khôn kiếm khí hộ thể, chỉ hoán nguyên khí tan biến. cô, lại tại lúc này, tại sao xôi biết chỗ sâu, đống nhiên truyền ra quái dị một tiếng. loại này âm điệu, sở hà cũng không xa lạ gì, kia vạn trùng thần hậu trước đây lớn hút vào, chính là như vậy khúc nhạc dạo. là rồi, thề tê, tê. quả nhiên, chưa kịp nửa hơi, kia xa xôi chỗ sâu liền có một cỗ kinh khủng hấp lực bạo phát đi ra, như là tinh thể tịch diệt lúc sở sinh đáng sợ lỗ đen, không chỉ kia cố khó mà ngăn cản hấp lực còn có nghèo tự lực lượng từ bốn phương tám hướng đệ xuống sở hạ muốn đem hắn thả vào kia hắc ám chỗ sâu đi sở hạ biết tại đối phương đắc ý thần thông lay động dưới thật muốn cho hút vào chỗ sâu đi trận chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể là cho đối phương chấn áp cùng luyện hóa muốn phát hồn quả thực là chuyện không thể nào nguy cơ đột nhiên giáng lâm để sở hạ vốn là còn chút chủ trừ tâm tư kiên định xuống dưới âm đầu tiên là càn thiên kiếm khí lại lần nữa xuất hiện cùng khôn kiếm khí phân biệt rõ ràng trên dưới lẫn nhau mải chống lên hơn trăm thiên địa cuối xay hòa hoan bốn phía áp bách cùng bóc ra ăn mòn Hắn đưa tay phải ra, lăng không lăng không ấn xuống, cho màu đỏ hỏa diễm mãnh liệt mà ra, đốt dung phiến phiến hư không, để hắn bay về phía sâu trong bóng tối tốc độ lại là hơi chậm lại. Càng Khôn kiếm cùng cho xích hỏa diễm thi triển, bất quá là vì tốn gió bản nguyên bộ phát tranh thủ thời gian. Đem tốn gió bản nguyên bạo phát đi ra, hình thành hôn quấy thiên địa tốn phong pháp giới, có thể tự lấy xé rách đối phương pháp giới, lượng bại câu thường. Mặc dù là lần thứ hai hóa diễn tốn phong pháp giới, nhưng tu vi cấp độ đầy đủ sở hạ, đã có thể làm được hạ bút thành văn, chỉ là lần này cần phong thích hại lượng bản nguyên chí lực đối với sở hạ cái này một bộ thiên tiên cấp tiên thể xung kích vẫn là phi thường to lớn đột nhiên toàn bộ nuốt tiên pháp giới khí cơ vì đó cứng đờ phảng phất thời gian ngưng kết đồng dạng tại sâu trong bóng tối vạn trùng thần hậu cảm ứng được kia cố có thể dung chuyển hắn tâm thần khí tức trong lòng giật nảy cả mình làm sao có thể đại la kim tiên cấp độ uy áp hắn làm sao phóng thích được đi ra với anh hạo nhiên quần quần thanh âm lúc này từ sở hạ trên thân chuyển tới lúc này hắn quanh thân thanh trọng kiếm quang đã tiêu dần đi thay thế mà đến thì là xanh nhạt hỏa quang mặc dù không đáng chú ý nhưng thủy tiện đem chúng quanh quấn quanh ăn mòn cùng bóc ra cùng pháp tiếp theo mà huynh minh tăng thêm như là trăm tầng ngàn tầng thủy triều sông ra vỡ vụn đê đập nhưng đến hơn trăm trượng bên ngoài lại là hóa thành chín ngày lệ phong điên cuồng gào thét ô cung ứng thì là giống như thủy triều tăng vọt màu xanh nhạt gió nguyên chỉ ở siêu nhưng ở giữa nó liền thác mở mười mấy bên trong không gian sẽ mở nuốt thiên pháp giới hình thành một trụ đỉnh thiên lập địa hung mãnh phong trụ phong nhận kinh luyện đạo đạo có thể tùy tiện vỡ ra cao dài tinh bảo trồng chất có ngàn tỷ số lượng không chỉ tại mạnh mẽ đâm tới hơn nữa còn tự cắt bốn phương tám hướng nào quyển phi tốc chiếm cứ nuốt thiên pháp giới nó hơn không gian có ngang ngược tới cực điểm côn phong lại có tập thể âm thanh gió nhẹ, càng có xoắn ốc định gió xoáy cơn xoáy. đây là gió thế giới, Tốn phong phát giới, bản nguyên bộ phát. nguyên lai like, đây chính là để ẩm phong thanh điều thèm nhỏ rãi đồ vật. không nghĩ tới nó tại thượng giới tiêu hận nhiều năm như vậy, đến tận đây mới lại lần nữa xuất thế. cho dù vạn trùng thần hậu thần thông tuyệt thế, tại loại này bên trên bản nguyên bộ phát trước mặt cũng là tự giác như sâu kiến đối mặt tự nhân như vậy lực, không phải sở hà lực lượng để hắn thần phục, mà là kia bản nguyên lực lượng trí cao bên trên. tốn gió bản nguyên thượng giới từng danh liệt hai vị trí đầu 10 trí bảo, tám huyền bản nguyên một trong. nếu như Đối phương là đại la kim tiên cảnh giới, chỉ sợ cuộc chiến hôm nay bản thân có thể tại tay của đối phương bên trong trốn được một mạng, đủ để được xương tụng là may mắn. Can không kiếm, tốn gió bản nguyên, còn có loại này như đốt tiên chi hỏa hỏa diễm, không hổ là tử vi tiên tôn đối đầu. Bất quá, đều đến một bước này, cũng không thể chỉ làm cho ta ăn thiệt toại đi. đủ loại suy nghĩ tại vạn trùng thần hậu thần hồn bên trong lướt qua, chợt quyết định để hắn cắn răng, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, cầu phú quý trong nguy hiểm liều. Chương 41 ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. đủ loại suy nghĩ tại vạn trùng thần hậu thần hồn bên trong lướt qua, chợt quyết định để hắn cắn răng. Mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều. Hôm nay Mây Bông vải Thành thật sự là gặp xui xẻo, chẳng những máu chảy thành sông, mà lại ngay cả mấy trăm bên trong thành trì đều cho đại thần thông giả kịch chiến đánh thành phế tích. Hai đại cấp độ cao pháp giới va chạm, chẳng những trong vòng mấy trăm dặm không gian vỡ diện, liền ngay cả ngàn hơn bên trong bên ngoài cũng là lọt vào vạ lây. Ho ho, đáng chết, cuối cùng trốn thoát, thật đáng sợ, lúc nào chúng ta Mây Bông vải Thành đến một vị đại la kim tiên cũng không biết. May mắn còn sống sót mấy vị thiên lôi tộc tiên nhân, một mực chạy trốn tới mấy ngàn ra ngoài, mới dám thư giãn một hơi, giữa lẫn nhau liên lạc bắt đầu. Không biết Vị kia ta vội vàng liếc qua, căn bản không biết sẽ không là trời một tiên vực bên, bên kia đại là Kim tiên a. Một vị khác hồi đáp. "Xác thực, Sở Hà trải qua dịch dung khuôn mặt, căn bản không có xuất hiện ở cái thế giới này qua, tự nhiên là lâm so." "Đi mau, ngay lập tức đem tin tức này thông báo lên, không phải chúng ta trốn không được trách phạt." Nổ một ngụm trọc khí về sau, nói chuyện trước tiên nhân cao thủ lại là sẽ rách hư không, không dám dừng lại. Nhưng mà, tại mây bông vải thành chiến đấu, như cũng tại kéo dài, bất quá kia cả hai không có trước đây như vậy hung mãnh, đều đem pháp giới thu nạp bắt đầu, đổi lấy thần thông cùng bản mệnh pháp bảo đối bình. Ầm ầm mỗi một lần lẫn nhau lay, đều có thể vỡ nát một mảnh rộng và giảm rộng hư không, để máy liệt không gian loạn lưu tạo ra, tứ ngược mấy trăm bên trong hết thảy. Vạn trùng thần hậu y quan không ngay ngắn, quanh thân máu me đồng địa, bộ dáng có chút chệch vật, nhưng hắn không có nửa điểm lùi bước chi ý, ngược lại khắp khuôn mặt là hùng hán sợ chi sắc. Tương phản, cùng hắn đối địch sở hạ, cố nhiên xem ra cùng trước đây không kém nhiều, nhưng từ tái nhợt mấy huyết sắc khuôn mặt đến xem, cũng có thể biết thương thế của hắn không so vạn trùng thần hậu nhẹ. ầm ầm nếu như thiên lôi tộc tu sĩ có gan ở một bên trở lâu mấy tức, liền có thể nhìn thấy để bọn hắn khiếp sợ sự tình, kia tu sĩ nhân tộc lại có thể trưởng không tiếp lôi, thi triển đi ra, uy lực thậm chí càng mạnh hơn bọn hắn bản mệnh lôi nguyên một bậc dị hóa qua đốt tiên chi hỏa cùng chín cựu tiếp lôi hỗn hợp hình thành lôi hỏa sung kích, thụ thương không nhẹ vạn trùng thần hậu ứng đối bắt đầu đều phải vì thế mà có chút kiếm kỵ, lại thêm sở hà trong tay sắc bén so càn khôn kiếm, hắn căn bản chiếm cứ không được tuyệt đối thừa phong, muốn mạng chính là thiên kia tốn gió bản nguyên biến thành cánh chim trải qua trước đây bộc phát, thinh linh không có nửa điểm suy giảm dấu hiệu cứ như vậy. Sở Hà đã có thể tính làm đứng ở thế bất bại, kia còn thế nào đánh? Vạn Trung thần hậu trong nội tâm cười khổ một tiếng. Dù cho có nhiều không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận dưới mắt thế cục. Nhất làm cho hắn tức giận chính là đối phương tựa hồ cũng không sợ độc đạo thần thông xâm nhiễm, dưới chướng tướng tài đắc lực thậm chí liều đến đem bản mệnh thần đan phá diệt, chiếm được đánh chúng một cái, nhưng mà người ta lại cùng không có việc gì đồng dạng. Hôn đàn nha, cường đại như thế độc lực, coi như bản thân ở thời điểm toàn thịnh bên trong một cái, cũng có chút tiêu không chịu nổi, làm sao hắn liền cùng không có chuyện gì đồng dạng? Yêu nghiệt, bất quá càn khôn kiếm cùng tốn gió bản nguyên rụt hoặc, trong lòng của hắn liền cùng một cây mềm mại vũ mau tại gậy đầy lấy, để tâm hắn ngứa khó nhịn. chuyện hôm nay, thành tương lai liền có thể một bước lên trời, có thể trở thành sánh vai yêu hoàng tồn tại. nếu là tương lai có đại cơ duyên, đế cấp cũng không phải là nhìn. càn khôn kiếm tiềm lực như thế nào, hắn không phải hiểu rất rõ. nhưng năm đó tốn gió bản nguyên tại vị tia đại thần thông giả tay bên trong là như thế nào tỏa hào quang rực rỡ, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. phong hoàng yêu tộc thời kỳ thượng cổ tiếng tâm lừng lấy mười hoàng một trong. năm đó cùng ma tiên hai tộc chiến đấu bên trong là chém xuống qua không ít ma hoàng cùng tiên tôn vì thần long đại đế dưới trướng thứ nhất bánh tướng chiến lược chi biểu hãn tuyệt không phải hiện tại bảy hoàng có thể so đo muốn giữ lại ta ngươi đánh sai bản tính đối phương vì thần nội cảnh một thân pháp lực cơ hồ cuối cùng lại tinh khiết đáng sợ cùng đối phương đánh lâu dài lời nói sở hà mới là tránh đầu lời còn chưa dứt thanh trọng kiếm quang bạo tàng, trước đây dùng cho hộ thể cản khôn kiếm khí cuốn quanh kích thích siêu nhưng một kiếm đưa ra phái diệt hư không trồng chất không gian xúc địa thành thốn kiếm quang đột phá trùng địa pháp tắc ngăn cản tới chưa kịp trước mắt liền đã tại vạn trùng thần hậu mũi vài tốc chỗ thật nhanh thật nhanh mãnh mại vạn trùng thần hậu chỉ có thể đem chiêu này đón lấy lại nói. Vì tại trong chốc lát gỡ kình, hắn thậm chí bất chuyển hướng, mà là há to mồm, đem đạo kiếm quang kia nuốt vào. Thê tê tê, trung điệp sẽ rách đau đớn từ trong miệng sinh ra, tiếp theo mà trải qua hết hầu, ngang nhiên đâm vào trong dạ dày, mới là yếu bất rất nhiều. Súc thế phát động càn khôn một kích, biến thành kiếm khí tăng phúc rất đáng sợ. Cho dù là vạn trùng thần hậu vì nuốt thiên ma tiềm chi thể, lại là thần đợi cảnh tu vi, ma thể cứng cỏi có thể so cực phẩm thiên bảo, nhưng mạo muội lấy bản mệnh thần thông nuốt vào đạo kiếm quang này, vẫn là cho vạch cắt tới bên trong bên trong vết thương đạo đạo. này nhiều lần thụ thương đau đớn để phẫn nộ của hắn giá trị đạt tới đỉnh điểm, thông suốt vượt không đánh tới, một quyền đóng đô, muốn đem đối phương đánh rất đả đá thương. Hắn một quyền này, ra chỉ thôn thiên thần thông bản chất lực lượng, lại hôn làm sụp đổ nát chân ý vi cốt, tên là vỡ vụn thần quyền, cũng là hắn có chút tự đắc thần kỹ. Cương phong hạo liệt hô gạo, một quyền chưa đến, sở hà quanh thân một bên trong phương viên hư không đều cho xoay thành một đoàn, áp xúc lại áp xúc. Như thế phong tỏa, bình thường tiên tiên cảnh cường giả chỉ sợ chưa đợi đến thực chất quyền phong đến lâm, liền muốn cho áp xúc hư không chen thành một cục thị tường đi. Vô giống như vạn trùng thần hậu đoán như vậy, vỡ vụn thần quyền nghiền ép mà đi. Mặc kệ là cái gì kiếm quang hoặc hỏa diễm, đều khó mà ngăn cản. Chuyển sắp cái tia đáng giận tiểu tử đánh nổ hóa thành phiêu tán nguyên khí. Không đúng. Đối phương có được tốn gió bản nguyên cùng càn khôn kiếm, cho dù không ngăn cản nổi một quyền này, nhưng cũng không chỉ tại rơi xuống cho một quyền của mình vỡ nát hạ tràng. Vạn trùng thần hậu trong lòng lướt qua một tia không ổn. Hoa cá. Lại tại lúc này, cho màu đỏ hỏa diễm cùng tiếp lôi chi lực từ phiêu tán nguyên khí bên trong cái nào đó điểm bạo phát đi ra, hừng hực không thể ức chế, như phun trào tương. Không chỉ lôi hỏa chi lực, trong cái này khác có dấu hàn viêm hai loại kiếm khí. Vậy mà là hai tầng pháp giới chi lực một là hàn viêm thuộc tính kiếm giới, hai là lôi hỏa gặp nhau, còn có bao hàm đây hết thể ám lấy, vậy mà là một đạo phân thân, mà lại kia tiểu tử còn lấy không gian thần thông ẩn chứa gấp đủ thật lâu lôi hỏa chi lực, an trí tại cái này cụ phân thân chi thượng, sau đó cùng bản thân khóa chặt sai lầm, tiếp theo mà bù phát. Mặc dù song trọng pháp giới chi lực chế hành đến, nhưng bởi vì cấp độ hơi kém, chỉ có thể ngăn diên vạn trùng thần hậu một hơi không đến thời gian. Bất quá, chờ hắn phá vỡ hỏa diễm kiếm quang hướng lúc đi ra, đối phương đã là tâm hơi phim miểu, không biết đi mấy chục triệu ra ngoài. Đáng ghét, ta vậy mà quên đi, hắn còn kế thừa lấy thiên tinh cung tuyệt học hơi dư vị nhấm nuốt giao phong đoạn ngắn rất nhanh hắn liền phát hiện bên trong huyền cơ hơn phân nửa cho dấu dím mấu chốt là trong truyền thuyết tần nguyên che trời pháp đi Ẩn nguyên che trời pháp có chút thần kỳ đừng nói bản thân chính là tử vi tiên tôn cường giả như vậy đều tại cái này cùng thần thông chi pháp trước mặt thất thủ nhiều lần nói đến cũng không có gì tốt xấu hổ hắn nghĩ như thế nói nhưng là trợn tỉnh thần tới lại không khỏi hét lớn một tiếng tức giận ngập trời họ sợ, ta định truy sát ngươi đến chân trời góc biển không chết không thôi tại cái này mây bông vải thành cùng sở hạ bông tay liều lĩnh của chiến hoàn toàn quên đi mình trùng thú đại quân cũng tại mây bông vải trong thành phân chiến lấy này thế thai bay và gió cơ hồ ngàn bên trong bên trong hết thể đều biến thành phế tích có thể ở đây kiếp chung sống sót thuộc hạ thật là mười bên trong một còn lại đều đều luân hồi đi nếu như có thể chặn lại sở hạ đem nó đánh giết xong việc thu hoạch được cản khôn kiếm cùng tốn gió bản nguyên những tổn thất này cũng không có gì nhưng mà một phen kịch chiến về sau lại là hai tay chống trơn, ngay cả mình đều bị thương không nhẹ quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo như gì không khiến hắn phẫn nộ khó nhịn đương nhiên hắn hoàn toàn quên đi là mình lòng tham bố trí. Đem hết thể chịu tội về đến sở Hà trên đầu, chia làm tất sát thiên đao vạn quả khôi thủ. Đáng chết, nên giết. Không chết không thôi. Vạn trùng thần hậu đem tàn hơn thuộc hạ chỉnh lý một phen, tiếp theo mà thúc đẩy ẩm phong thanh điểu, muốn bám đuôi đánh tới. Chương 42: Theo đuổi không bỏ. Đối phương kiệt tư ngọn nguồn bên trong bạo tẩu sở Hà nhìn không thấy, hắn lúc này, chính chống tận tổn phong chi dục lực lượng, phối hợp ẩn nguyên che trời pháp, trong hư không xuyên qua, chớp mắt ngàn bên trong lướt qua. Ẩn nguyên che trời pháp mặc dù tiêu hao tiên nguyên không ít, nhưng có thể bảo chứng độn hành vết tích mấy bỏ sót, tuy sẽ không lại giống trước đó như vậy rõ ràng sẽ cho kia cái mũi rất linh nghiệm phong thanh điều tùy tiện tìm tới, tiếp theo mà đuổi theo. Lần này thật sự là vọng hai đường, muộn mượn, mượn đường đều nhắc lên chuyện như vậy. Sở Hà nghĩ đến không khỏi lắc đầu, Ma Ngọc có tội. Trên người hắn, mặc kệ là càn khôn kiếm, hay là tốn gió bản nguyên, hay là thiên tinh cung chân truyền, cho dù ở tài nguyên phong phú, kỳ bảo như là phồn tinh nhiều như vậy thượng giới chi địa, cũng là thuộc về ngay cả yêu hoàng cùng tiên tôn đều sẽ thèm nhỏ dại đồ vật, chớ nói chi là giống vạn trùng thần hậu cùng chi lưu. Chắc không được, trước đây Ly Hỏa có tin tức, chín đại tiên tôn đều ngay lập tức đổi tới Tây Loạn chi địa, cũng vì chi dừng lại thời gian không ngắn, trở thành một trăm năm khó có cường giả thịnh hội. Trước tiên nghe được Sư Minh nói lên chuyện này, còn tưởng rằng hắn có chỗ khuyết đại nữa nha. Trận thân thể khó chịu, để hắn gián đoạn tạm nghiệm, tiếp theo mà tìm kiếm có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Cung vạn trùng thần hậu một trận chiến, đối phương hùng hồn pháp lực phối hợp hoàn mỹ pháp giới chi lực nghiền ép, cho dù có thể ỷ vào Càn Khôn kiếm cùng khó khăn lắm ngăn cản được, nhưng vì đó nhận nội thương, lại là không nhẹ. buộc phát tốn gió bản nguyên chi lực hóa diễn pháp giới, là tiến một bước tăng thêm thương thế phía sau Mượn Vận thân thoát khỏi mà liều mạng mệnh chạy trốn cưỡng ép phát động ẩn nguyên che trời pháp càng làm cho lúc đầu còn thừa không nhiều tiên nguyên gần như tiêu hao chí ít kéo ra khoảng cách mấy chục triệu dặm lại có kỳ pháp che lấp Sở Hà không tin hắn còn có thể trong thời gian ngắn tìm tới bản thân đánh tới thu tốn phong chi dực lại chưa dám triệt hồi ẩn nguyên che trời pháp mới là sẽ rách hư không từ trên chín tầng trời rơi xuống đất đi là một chỗ chim hót hoa nở dòng suối nhỏ dốc rách lớn cong sơn gốc trung quanh có vài tòa ngọn núi cao vút vây đằng để ngọn núi nhỏ này gốc trở nên rất u ám tĩnh mịch Sở Hà rơi xuống trên dòng suối nhỏ nói lầm bẩm Bấm nghiệm pháp quyết phát động đột phá, nhưng thấy khôn kiếm khí lách thân, bóng người hắn loé lên, đã chạm vào suối nhỏ bên trong đi. Phía trên có dòng suối nhỏ ngăn trở. Cho dù có chút khí tức bỏ sót cũng ngại, chỉ cần đối phương không phải tại mấy tức thời gian bên trong thúc ngựa đuổi tới, thật là khó mà bắt giữ được. Lại thêm dưới dòng suối nhỏ mặt tầng đất cùng tầng nham thạch che lấp, liền càng thêm bảo hiểm. Ai? Không nghĩ tới nhiều lần tránh né truy sát hoặc hồi khí, đều muốn cùng kia chuột chú ý đồng dạng dưới đất đào hang giấu đi. Sở Hà đỗng nhiên nghĩ như vậy, chính mình cũng cảm thấy có chút mỉm cười. Nhưng mà, Sở Hà có chút đánh giá thấp đối phương kiên quyết cầm xuống bản thân quyết tâm chỉ là qua mấy chục giây thời gian, phía trên thung lũng kia liền hư không không hiểu chấn động, có xanh mở mở vết nước không gian hiện hiện. Đầu tiên là một đạo thanh quang từ bên trong lướt đi, khóa chặt sở hạ vị trí đánh tới. Tiếp theo mà có mánh liệt hất chiều sau đó lao ra, chớp mắt huyết tán quanh mình, ba phụ phạm vi mấy chục giảm, bên trong chuẩn mực uy nghiêm, rõ ràng là đang bố trí pháp trợ. Nhìn ngươi từ chạy đi đâu, quát lạnh một tiếng về sau, vạn trùng thần hậu mới thản nhiên từ bên trong ra, nắm nhìn một phía, trong lòng tự có tính toán, lần này bám đuôi theo tới thật là lãng phí không ít công phu, nếu không phải trước đây một trận chiến lục soát la đến sở hạ bởi vì tổn thương bỏ sót tinh huyết, hắn thật đúng là khó mà khóa chặt sở hạ chỗ. tại ẩm phong thanh điệu phía trước có một tia đỏ thám huyết tuyến dẫn đầu lấy, tia tia tơ máu chủ yếu cấu thành là sở hạ tinh huyết, trải qua vạn trùng thần hậu bí pháp tế tự về sau biến thành tìm tới sở hạ chân thân trôn nô chốt. đối phương nhanh chóng như vậy lại tới, để thở nặng nữa sức lực sở hạ giận mắng liên tục, không thể không giang chống đỡ tinh thần ứng chiến. đại la kim tiên cấp độ cao thủ cũng không so bình thường, một khi cho hắn phát hiện chân thân, trừ khổ chiến một phen tìm cơ hội, căn bản là không có cái khác trốn chạy khả năng. Nguyên lai là thu tập được ta trước đây bỏ sót tinh huyết, bất quá gia hỏa này có thể căn cứ chỉ là tinh huyết đến tìm đến ta, thần thông coi là thật quỷ dị. Tại số bên trong sâu điệu tầng bên trong, Nguyên Bản Khuynh Chân tĩnh dưỡng sở hạ, là vươn người đứng dậy, tay phải khẽ nâng, tiến giai đốt tiên chi hỏa mãnh liệt ở lòng bàn tay dâng lên. Hoặc, Chợt, hắn hóa thành một đạo đỏ màu xám hào quang, phóng lên tận trời, sát na số đánh bại bên trong dày tầng nhâm thạch, trực chỉ cái kia đạo xuyên qua mà đến thanh quang. Vậy chỉ có thể bắt giữ dấu vết tẩm phong thanh điệu, cũng là thai hòa đến, có cơ hội, định đem nó diệt sát. Chỉ là kia hậm phong thanh điểu tu vi cấp độ còn cao hơn sở hà một tiểu giai lại thiên phú dị bẩm lúc này lấy toàn thịnh đối hằng có thương tích trong người sở hà không có chút nào kiên kỵ nhưng thấy thanh quang nhún dần pháp giới nháy mắt trải rộng ra mười mấy bên trong gió nguyên bình trướng an mòn bất luận cái gì chỉ ở hình ở giữa rõ ràng là tốn gió cùng thuộc cũng không biết tên kia đến tận cùng ở đâu bên trong tu luyện thành Xoẹt. đốt tiên chi hỏa như cắt vào mỡ bò nung đỏ bàn uỉ thế như trẻ che ẩm phong thanh điều tốn phong pháp giới cùng sở hà trước đây thi diễn có lớn cấp độ trinh lệnh căn bản không ngăn cản nổi hỗn hợp thiên hỏa cùng chu tức chân ý đốt tiên chi hỏa nỡ ngẩn nhìn thấy đối phương thả ra tốn phong pháp giới, sở hà cười lạnh một tiếng, ngược lại thu hồi sắc bén đốt tiên chi hỏa, phía sau tốn phong chi dực vươn dài ra, chợp vỗ vừa thu lại. Ẩm phong thanh điệu tuyệt đối không ngờ rằng đối phương đôi kia xanh nhạt cánh chim đập thu thời khắc, để mười mấy bên trong bên trong tốn phong lực như quý hải bách xuyên đều cho đối phương cường lực nhiếp thủ đi, toàn bộ pháp giới vì đó đổ sụp thưa thớt. Tốn gió bản nguyên, nó vừa giận lại đỏ mắt, nhưng lại nhưng làm sao, chỉ có thể lách mình nhanh trong tối lui, bởi vì thần hậu đại nhân xem thời cơ không đúng, đã là kịp thời tham gia đến, đón lấy tiếc khó giải quyết được nhân. Và anh. Vạn trùng Thần Hậu tại ngắn trong khoảng cách thuấn gì, quả nhiên là đáng sợ. Sở Hạ còn chưa kịp đem đốt tiên chi hỏa đưa vào kia hầm phong thanh điệu trong tay, đối phương đã cắt vào, cũng mang đến hung hăng một kích. Đỏ ngọn lửa màu xám cho Vạn trùng Thần Hậu một quyền đánh tan, hóa thành bay múa đẩy trời lửa mảnh, nhưng cho đánh tan đốt tiên chi hỏa, hỏa lực vẫn không có yếu bất mấy phân, mang theo một tia vỡ ra không gian vết tích, như là tung tóe mực nước rội trên hư không mặt, hình thành một trường không ngừng kéo dài tới đi lưới lớn. Gấu, lưỡi lửa giữ dặn, ngay cả hư không đều cho nó hóa thành nhiên liệu, thiêu đến trên phạm vi lớn bắt đầu vặn mèo. Nhưng mà. Trung quanh lại có trận trận kêu thảm truyền đến, không ít là tận trước khi chết tuyệt vọng thanh âm. Vạn trùng thần hậu đánh tan kia đánh út về phía ẩm phong thanh điệu đỏ nâu hỏa diễm, lại là cho bên ngoài bảy trận những thuộc hạ kia mang đến tử vong bóng tối. Đáng chết, thật là rào hỏa tiểu tử. Cảm ứng được pháp trận bởi vì thiếu viên sở sinh hỗn loạn, vạn trùng thần hậu cũng không nhịn được ám bên trong tán sở hà một tiếng. Vậy mà mượn mình một quyền này đem hỏa diễm bay ra, bài trừ bản thân bố trí bên ngoài cầm khóa pháp trận. Ẩm, dường như nháy mắt, lại như dài dằng dặc trời có trên có thành phong lướt nhẹ qua mặt, nhật nguyệt lên xuống do thế, khi thì 10000 giảm trời trong như tẩy, lại có lôi vân cùng cuồng phong sinh hóa, mưa dạo xối xả, thiên tượng thay đổi. Phía dưới thì có tràn chế nguyên tử bộc phát, vận động địa khí lăn lộn như biển, từng tòa thông thiên kỳ phong phá vỡ đồng hồ đứng lặng đến, ầm ầm có âm thanh, các loại thực vật cùng sinh linh, lấy nụ thân tốc độ rõ rệt tại hòa sinh. Đúng như một bộ đại lục bắt đầu 10 triệu năm diễn sinh bức tranh, vạn trùng thần hậu đánh phải một chút, liền muốn hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được, nhưng cũng ngừng ở đây. Chương 43, huyền lôi tiên độ. Tựa như tải cao căng mà lên tiếng ca, đột nhiên hoàn toàn mà dừng từ cựu thiên bên trên kịch liệt hạ xuống, bên trong tư phản làm cho lòng người sinh không thuận. hắn chỉ vì sợ hà tu vi còn chưa đủ lấy đem như vậy đại thần thông triệt để biến hóa ra, nhưng chuyển tức biến hóa, hắn chính là cứng rắn nhẫn cổ họng ngọn, cũng muốn mạnh mẽ thôi động ầm ầm, ầm ầm, trong chốc lát, thiên cung phía trên điện tránh ngôi minh không gian sụp đổ, nhật nguyệt tinh toàn bộ vỡ lạc, thanh khí trùng điệp tản ra, hôn hóa thành một mặt phạm vi mấy trăm dặm cối say, xoay xoay trầm trượm. mà phía dưới đại địa cũng là sơn phong vỡ vụn, sông ngòi khô kiệt, sinh linh đều tiêu vong, trở lại nguyên hơi trầm xuống gốc cho khí cũng là hôn hóa thành vì một mặt cuối xoay hai mặt tối say nói chậm không chậm, nháy mắt liền vây kín mà đến, hữu hình chế hành chi lực vạn đạo thể phát, cố khóa trong cái này không gian. thật ở trong đó vạn trùng thần hậu, tựa hồ còn đắm chìm trong trước đây thiên địa diễn hóa trong rung động, không thể phân thần đến tương đối. cô cô cô. nhưng thiên địa tối say đang muốn vây kín được đến, tiến hành lẫn nhau mài nghiền ép thời khắc, vạn trùng thần hậu trong bụng đống nhiên truyền đến vài tiếng quái dị thanh âm, như đêm mưa ít gọi, lại như hung thú đụng đói thanh âm. với chưa kịp chớp mắt, vạn trùng thần hậu áo quần rách nát bay ra, hạo nhiên chân thể hiện ra, mấy trăm trượng chi cự nuốt thiên ma thiểm thình lình hiện hóa, mang theo trùng thiên nguyên khí màu đen. Đỉnh Thiên lập địa, ngạnh sinh sinh gánh vác Thiên địa cối xoay vây kín, thần cương vận hóa, ma khí như tiễn, tại ầm ầm âm thanh, vạn trùng thần hậu quanh mình hư không, không cho hóa thành bộ miệng, cho dù tại cứng cỏi phong tỏa chi lực, cũng ngăn cản không nổi cô này lực bùng phát, không hổ là nuốt thiên ma thiểm. Bản thể trong lúc giờ tay nhấc chân, ngay cả chân không đều có thể cho nó vỡ nát đi. Âm thầm chủ trì Thiên địa cối xoay sở hạ, cho đối phương lực phản chấn làm cho phun ra một ngụm máu tươi, thương thế vì đó làm sâu sắc một phân. Ngao, chật, chân chính trò hay mới bắt đầu, vạn trùng thần hậu chân thân hiện hóa ra ngoài, gánh vác Thiên địa cối xoay, trùng tiên lứa thiếu. Sóng âm giả dích hướng lan, 10.000 dặm đều khó mà trừ khử, cho dù nút trong bóng tối ngự sử càn khôn kiếm sở hạ, cũng muốn kêu lên một tiếng đau đớn. mãnh liệt sóng âm, tung hành tới lui, nơi đây vạn trùng thần hậu đối cứng, khiến cho nguyên vốn đã vây kín đến thiên địa gối say ngạnh xình xình mở ra đi. hô hô, lại tại lúc này, có tiếng gió từ nơi nào đó hư không nhẹ nhàng mà tới, lúc đầu như hình, nhưng tích lũy thành thế về sau, chỉ thấy thanh quang minh ngông như thủy triều liên miên bay vọt, càng lúc càng bành trướng. hoa, vạn trùng thần hậu chân thân gặp một lần, há mồm lại là thôn tiên thần thông, như tôn tính tứ hải quét ngang mà đến tốn gió nguyên lực, cho nó tấm kia miệng lớn cơ hồ hút vào nhất định, thùng thùng. Nhưng mà tốn phong lực như thế nào dễ dàng như vậy hút vào đi, chỉ ở trận ở giữa, có trầm muộn dòn vàng tại miệng của nó bên trong truyền ra một đường trải qua hết hầu, chuyển tới trong bụng đi. Khụ. Hèn hạ, không nghĩ tới vạn trùng thần hậu còn chưa kịp tiêu hóa, liền liền vội vàng đem gọi chỗ nuốt tốn phong lực phun ra, cũng lớn tiếng chửi rủa. Nhưng gặp hắn phun ra tốn phong lực, đâu chỉ gió nguyên, còn mang theo tử sắc kiếp lôi cùng đỏ màu xám ánh lửa, rõ ràng cho sở hạ ám toán một cái. vo vò, vò. Sở hạ nơi nào có tâm tư cùng hắn cãi nhau? lập tức thúc đẩy cán khôn kiếm biến thành thiên địa cối xay thừa cơ hợp lại tiến hành kinh cùng hải tu vi tăng lên tới thiên tiến cảnh thiên địa cối xay thần thông vận chuyển cũng là bên trên một bậc thang cho dù đối phương cũng có thần đợi cảnh thực lực như thật cho vây nốt ở bên trong trọng thương đối phương cũng không phải là chuyện hoang đường tê lặng chỉ là cho sắp xếp cự ở một bên trùng thú đại quân như thế nào lại chớm mắt nhìn xem nhà mình thần đợi gặp rủi ro ở phong thanh điệu nhất trước phát động công kích đến thế nhưng là sở hạ trước nó một bước tránh nhập thiên địa cối xoay bên trong đi để nó là vô hụt cho đối phương cắn chặt không thả sở hạ trong lòng cũng có hỏa khí sinh ra nếu như có thể hắn không ngại tại phải trả cái giá nặng nề về sau để cầu chu diện đối phương khả năng mới tiến vào thiên địa cối xây bên trong sở hà liền phát hiện có ổn, càn khôn nhị khí biến thành cối say, vận chuyển bên trong là xuất hiện không ít tối nghĩa mà lại có không thể ức chế lực lượng tại sẽ mở kiếm khí tổ hợp nuốt thiên ma thiểm tại đạo thể phía trên tạo nghệ viễn siêu cùng gia yêu tua cũng càng hung ác nhìn qua trung ương vị tia trùng sát tới lui hung manh so vạn trùng thần hậu sở hà cũng là vì đó có chút tình lĩnh. đến tận đây đối phương nuốt thiên pháp giới cũng phải diễn ra. Từ trên người đối phương bởi vì tổn thương bắn ra đến tinh huyết, mỗi một giọt đều có thể đem thiên địa cối xay ăn mòn mạng lưới đi. Thôi, đối phương pháp rồi mới ra, đã là đứng ở thế bất bại, tăng thêm không tiếc tinh huyết tới thực thiên địa cối xay, thế cục xoay chuyển, chỉ sợ ngay tại mấy tức ở giữa, lâu đứng xuống đi, ngược lại có khả năng bị phản chế. Sở Hà đi cũng đi được dứt khoát, đem thiên địa cối xay đều vỡ nát đi, mượn cường đại lực bộc phát đến tạm thời vây khốn đối phương, nhưng mà thu hồi cản cốt kiếm, phát động tốn phong chi dự, liệt không đột ảnh, cao chạy xa bay. Ẩm phong thanh điệu chờ chặt đường, hắn chỉ một kiếm hoành ra, liền làm cho đối phương chật vật không chịu nổi. Đương nhiên Vạn trùng thần hậu làm sao dễ dàng như vậy dừng tay, vừa phá vây ra liền vất tay một quyển, đem trùng thú đại quân thu hồi, chợt theo sát ẩm phong thanh điệu đằng sau đuổi theo. Nhưng mà lần này, Sở Hà hướng đi, để hắn có chút trở tay không kịp, không làm gì được. Tại hai tướng trước sau truy đuổi sau gần nửa canh giờ, Vạn trùng thần hậu phiêu phù ở trong vòng trời, nhìn qua ở bên ngoài hơn 200 dặm sát qua thành, sắc mặt âm tình không ngừng. Sát qua thành cũng không so trước đây mây bông ngoài thành, thành này là thiên lôi nhất tộc chấn thủ biên thủy trung tâm thành một trong, viễn du trời cao chỗ sâu cự phòng bên trên, kéo dài mấy trăm bên trong, phụ trách cảnh phòng trời một tiên tôn bên kia độc tĩnh bên trong chí ít có một vị đại la kim tiên tòa chấn, có đại la kim tiên tại, thành này khả năng giống trước đó, vạn trùng thần hậu nghĩ đồ liền có thể đổ. đừng nói tòa chấn đại la kim tiên, chính là thành này xâm nghiêm dày đặc cao dài tiên trận phản chế, cũng đủ để cho kẻ xâm lớn hét lớn một bình, khó mà tiện. nếu như sở hà là trước một khắc tiến vào thành này, hắn ngược lại là gan sinh mau mạo hiểm phong tỏa, sau đó mượn nhờ uy thế cùng thành này người chủ trì có kẻ mà cả. nhưng hết lần này tới lần khác ở nửa đường bên trên, hắn mất dấu qua đối phương một lần, từ đó bỏ lỡ mấy tức thời gian, thật vất vả mới bằng trong tay đối phương tinh huyết một lần nữa luôn năm tới Đối phương lại tại chuyến này mượn đường cùng ẩn nấp sự tình. Lại nói, trước đây mây bông vải thành sự tình, hẳn là cũng truyền ra, đối với mình đến, đối phương có tin tức mới là lạ. Thần hậu đại nhân, chúng ta nên làm cái gì?" Ẩm Phong Thanh Điểu có chút rụt rè mà hỏi, nó cũng nhìn ra nhà mình thần đợi trên mặt tức giận cùng lại. Vạn Trung Thần hậu không có trả lời, mà là nhìn qua sát Qua Thành, sắc mặt tái xanh lắc đầu. Cắm liền cắm, như lại bởi vậy càng thêm đầu tóc đầy bụi, hắn thật đúng là đầu heo. Còn tốt tại sát Qua Thành không có trì hoãn, Sở Hà rất thuận lợi liền trải qua bình thường truyền thống tiên trận đi vòng, kế tiếp theo đi về phía tây đi. Vạn Trung Thần hậu mặc dù lợi hại, thủ hạ thế chúng, nhưng cuối cùng đây là đang nhân tộc địa giới bên trong, theo xâm nhập Thiên Lôi tiên vực, nhân tộc đại năng giả xuất hiện lớp lớp, Sở Hà còn không tin hắn tiên kỹ đuổi theo, cũng làm to chuyện. Lại nói, trước đây đối phương đã đổ qua Mây Bông bài Thành, nói không chừng lúc này Thiên Lôi nhất tộc đã điều động cao thủ đến đòi lại công đạo, như còn giết tới sát qua thành, chỉ sợ sau lưng yêu hoàng đến lúc đó cũng khó có thể giữ được hắn. Tùy cơ ứng biến chuyển hướng, quả nhiên để hắn thoát khỏi đối phương theo đuổi không bỏ, việc này hẳn là có thể đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống, thì phải tìm địa phương an toàn đến dưỡng thương sau đó lại cân nhắc đi Tây loạn chi địa sự tình, bất quá hắn vẫn có chút lo lắng trong tay đối phương, hẳn là còn có một số bản thân tinh huyết, không biết đối phương phải chẳng còn hữu tâm truy ở phía sau. có tầng này lo lắng, hắn tiến lên mục đích, thậm chí định tại Huyền Lôi Tiên đô. Huyền Lôi Tiên đô là Thiên Lôi nhất tộc trọng yếu nhất mấy cái Tiên đô một trong, là Thiên Lôi Tiên vực Đông Nam giới vực đệ nhất trọng thành, ngay cả Thiên Lôi tộc trưởng Lão Hội đều xây dựng ở kia bên trong, có thể nói thủ vệ nghiêm, cao thủ nhiều như mây. như thế Hùng Thành, chớ nói một vị vạn trùng thần hậu đến nhiều, cho dù là một vị yêu hoàng đích thời tới, cũng không dám làm cản quá nhiều chuyến này đống nhiên gặp ngoài ý muốn, vì đó trật vật không chịu đổi, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít tại rất nhiều chí bảo phối hợp sử dụng bên trên, sở Hà đoạt được không ít. nhất là tốn phong pháp giới cùng thiên địa tối say cái này hai đại thần thông, có vạn trùng thần hậu cái này siêu giai cường giả đến làm đối thủ, giữa lẫn nhau sinh tử tương bác, bình thường nhìn không thấy chỗ thiếu sót, vì đó thả lớn rất rõ ràng, để sở Hà rất có thông suốt mà thông cảm giác. Dùng chi chuẩn bị trước tốt thân phận, tiến đến Huyền Lôi Tiên Đô không có gặp được phiền phức, trải qua hơn 10 ngày không ngừng quay vòng, rốt cục đến Huyền Lôi Tiên Đô. Từ điểm truyền tống ra, sở Hà thẳng đến một nhà tên là Lâm Tiên Các khách sạn. Tiêu Lâm Thiên các liền tại Thiên Lôi tộc trưởng lão hội bên cạnh là sở hạ trước khi đến cân nhắc nguyên nhân một trong, có nhiều cao thủ như vậy vì lân cận, người bình thường nào dám tại kia bên trong sinh sự, tương đương với nhiều một tầng bảo hộ, đối với mình tĩnh dưỡng rất có ít lợi. Bởi vì được chứng kiến Chu Tức thần sơn rộng rãi kiến trúc, cho dù Huyền Lôi Tiên đô tình mỹ đến đâu cùng khí phái, một đường đến cũng không có để sở hạ có trôi lưu luyến. Bất quá, tại dạng này hùng trong thành đi lại, bản thân nhìn thấy cao thủ nhưng thật không ít, tam dương cảnh tiên người nhiều nhất, thiên tiên cảnh cường giả trong bên trong cũng có thể nhìn thấy một hai, còn có nhìn không ra sâu cạn, có thể là đại la kim tiên cũng có hai ba cái. Để Sở Hà kinh ngạc, thì là cũng có thể nhìn thấy chân quân cùng thật một cảnh tu sĩ, mà lại số lượng còn không ít. Chợt ngâm lại cũng giật mình, dù sao tiên giới các cường giả hậu đại, thiên phú khó nói, hết thảy muốn nhìn lão thiên gia an bài, xuất hiện một chút thượng trung phẩm tư chất cũng rất bình thường, cũng sẽ không bởi vì sinh ở tiên giới, người người đều có thể có được tuyệt phẩm hoặc thiên phẩm linh thể. Rất nhanh liền tìm được Lâm Thiên Các. Tương so với nó có diện tích, mặt của nó xem ra, tựa hồ quá mức địa thấp, trái xem phải xem, đều giống như một cái thượng thượng kỳ đại khách sạn. Theo Sở Hà suy đoán, có thể là bởi vì tại số giàng ngoài lôi tộc trưởng lão hội đi. Dù sao Như làm cho Hoa Mỹ Huy Hoàng, chiếm trưởng lão hội khí phái, chỉ sợ cái này Lâm Thiên Các cũng đừng nghĩ ở đây đặt chân. Nhớ tới những ngày, Sở Hà không khỏi từ thần hồn bên trong lật ra có quan hệ lôi tộc tin tức, tại trong tiên giới, bộ tộc này người, cùng trời lựa nhất tộc, thích sĩ diện là có tiếng. Chương 44, Kinh Thiên Cử Mục. Ba la giới. Mấy ngày nay tình huống bình tĩnh rất nhiều, hẳn là đại cục đã định, yêu tộc tan tác rồi. Từ dư ba cấp độ đến xem, tựa hồ giao chiến đều là chút con tốt nhỏ. Vạn Vũ tại độ bước nhỏ, đi tới đi lui, suy đoán không ngừng. Sở Hà Dương Thần, như cũ tại quanh chân nhắm mắt, căn bản không có phản ứng hắn. Lại trôi qua gần nửa canh giờ, Sở Hà mới mở mắt ra, vươn người đứng dậy, đối Vạn Vũ nói, "Chúng ta đi ra xem một chút." Phía ngoài hết thảy cảnh tượng, đã không phải là trước đây nhìn thấy như vậy, không nói sơn nhạc sụp đổ rất nhiều, ngay cả một chút sông lớn hồ lớn đều cho sấy khô đi, mặt đất tao nộ cường tuyệt chi lực tàn phá, mấy chục trượng sâu chỗ tựa hồ cũng lật nhiều lần. Đại địa bên trên mặt hướng chỗ có thể thấy được vết máu, đem bùn đất nhuộm đỏ từng mảng lớn, cũng có không ít nát chi hải cốt, có ma tộc tu sĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là yêu tộc. Đa số thi hải đều phi thường to lớn, nhưng rất nhanh liền sẽ không gặp đi, bởi vì có rất nhiều quỷ răng lang cùng bay dịch các thứ ngay tại gặp nước lấy, là thuộc về người chiến thắng mở thiệt vui vẻ. Trên trời ma vân đoá, đoá che đậy tất cả quan mang, để phiến thiên địa này một vùng tăm tối không ánh sáng. Ma khí đã xâm nhập cái này bên trong, từng tia từng sợi tràn ngập, yêu nguyên khí đã từ trước đó nồng đậm trở nên cực kỳ mở nhạt bắt đầu. Tổng hợp hết thể nhìn thấy, rất rõ ràng phù hợp vạn vũ suy đoán, nơi đây là cho ma tộc đại quân công đi, đã biến thành ma vực. hoa thiên địa nhai bắt đầu khẳng định đủ vị. Vạn vũ tặc nhãn trồi lên trượt xuống, lập tức cho hắn phát hiện đủ tốt. Đáng tiếc, Sở Hà không rảnh thay hắn ra mặt săn thức ăn, chỉ vứt xuống một cái đi chứ, liền thân hình độn chống không ảnh. Tình huống như vậy, không theo sát chủ nhân bộ pháp, thời khắc đều có sát thân tri hiểm, Vạn Vũ hay là minh bạch điểm này, lập tức sau đó tiêu biến mất, không dám thất lễ nửa phân. Bà La giới đã luân hám tại tay ma tộc, vậy đã nói rõ, xâm biển giới tổng tiến công, lúc nào cũng có thể bắt đầu, quỷ biết yêu tộc bên kia còn có bao nhiêu ngăn cản chi lực. Nếu như không đổi kịp lời nói, vậy liền không xong. Đương nhiên, Hoàng hai chữ, tại Vạn Vũ trong lòng, là hình dung chủ nhân, dưới mắt hoàn cảnh này, đối với Vạn Vũ đến nói làm sao đều giống như mỹ diệu thiên đường, như ở bên trong trường kỳ sinh hoạt săn thú, vậy thì càng thêm để hắn hài lòng. Chậc, hắn liền trong lòng hung hăng tỉnh lại. Vạn vũ ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Chủ nhân đối ngươi tốt như vậy, sao có thể bởi vì nho nhỏ lợi ích mà độc tâm, buông lòng đi theo chủ nhân quyết tâm đâu? Như thế anh minh thần võ, tiêu sái bất phàm, quan tâm chiếu cố người chủ nhân, thấp nhang cầu nguyện cũng không tìm tới A Đối với hắn làm như vậy hí cho mình nhìn cho vặt, sở hà có chút buồn cười lại có chút hào khí. Uy, ta không phải ba tuổi hài đồng, không có dễ dàng như vậy liền cho ngươi lừa gạt có hồn linh ấn ký nơi tay, lại có lập thể ước hẹn chế hành liên lụy, vạn vũ tâm tư có đôi khi căn bản trốn tránh không được sở hạ thăm dò. cho nên thời khắc này ý mà vì định ngọt quá mức tiểu tâm tư, ừm, Quả nhân đánh là sau cùng tranh đoạt. đúng lúc này nơi xa hư không một đợt kinh người chấn động như kinh thiên nguyên tử quét ngang mà đến, để trong vòng vạn dặm phong vân đều tiêu tán, lại có gió lốc sinh ra, lang không hô gạo. dạng này uy danh rõ ràng là đại la kim tiên cấp độ cao thủ quyết đấu. nghi ngờ thần ma quân cùng xích viêm thần đợi ở giữa chiến đấu. song phương đại thủ lĩnh rốt cục tại quyết chiến thời khắc đến cái lớn đối bính. ha ha dạng này là tốt nhất. thay vạn vũ tên kia cũng ra chỉ ẩn nguyên che trời pháp về sau. sở hà liền hướng phía cả hai tranh đấu địa phương tiến đến. cả hai chiến đấu kinh thiên động địa, hắn không có phải dùng quá mức tiếp cận, chỉ cần thừa dịp thời cơ này chui vào yêu tộc nặng trong thành, tìm tới cái không gian kia thông đạo liền tốt. mặc kệ yêu tộc có âm lưu gì đều tốt, có kia không gian thông đạo, sở hà liền có thể rời đi cái này chán ghét địa phương, tùy tiện trải qua lối đi kia phiêu lưu đến cái kia bên trong đều tốt, làm sao đều so tại ma khí trùng thiên địa phương mạnh. dù sao có lớn tiên tinh hộ thể, tại vô ngần trong hư không phiêu lưu, không phải chuyện ghê gớm gì. ầm ầm giống như sở hà suy đoán, tranh đấu của hai người không có tại sâm biển giới tiến hành, mà là tại bà la giới cùng sâm biển giới giao tế chỗ. cả hai giao chiến, cấp độ quá cao, dư ba đi tới, thậm chí ngay cả bình thường thần tướng đều cũng không chịu được, cho nên song phương đại quân đều rời xa mấy ngàn bên trong chú đóng, trận địa sẵn sàng, nhìn chăm chăm, chỉ đợi cả hai phân thắng bại, liền che đợi giết đi qua, nhất cử thành sự. cái này hỏa diễm là đốt tiên chi hỏa, không nghĩ tới tại cái này bên trong có thể nhìn thấy, kia xích viêm thần đợi là một tộc kia cử giả. à, kia nghi ngờ thần ma quân thần thông thất thải lục lẫy, coi là thật mỹ lệ chói mắt, chờ chút. vậy mà. Vậy mà là huyền lực làm chủ thần thông. Cương Dạ vừa ra tay, liền biết có hay không, vung tay vung chân song phương, chỉ một hai khí tức tiết lộ ra ngoài, liền để Sở Hà hơi kinh ngạc. Đốt tiên chi hỏa xem như không cảm thấy kinh ngạc, nhưng huyền đạo thần thông, xác thực cực kỳ hiếm thấy. Liền ngay cả Sở Hà hơi chú ý, tại 10000 dặm xa, cũng muốn cảm thấy tâm thần mê ly, ẩn ẩn có đầu nhập kia giao chiến chỗ thất thải giới trong khu vực đi xu thế. Thật là lợi hại thần thông, nhắm vào thần hồn công phạt liên lụy, vậy mà như thế khủng bố, phải biết lấy Sở Hà đạo tâm tu vi, lại cách xa nhau lấy gần 10000 dặm, còn có thể sinh ra rõ ràng như thế hiếp. Tỉnh lại. Chợt phát hiện Vạn Vũ tên kia không thích hợp, vội vàng cấp hắn một cái, để hắn bị đau kinh hồ. Được chứng kiến nghi ngờ thần ma quân lợi hại, hai người là đem khoảng cách lại kéo ra ngàn bên trong, lượn một vòng lớn vượt qua đi, muốn phá vỡ lượng giới bích trướng chui vào xâm biển ẩn Nhưng mà, lặng lẽ tiềm hành đến lượng giới bích trướng chỗ, Sở Hà hai người mới là phát hiện, đang lóe lên nhiều loại quang mang bích trướng chỗ, yêu tộc sớm đã ở trong đó bố trí trùng điệp yêu ngữ phát triển, không có chỗ nào mà không phải là cao dai, có dự cảnh, ngưng kết không gian, ngũ hành cấm khóa, thình lình còn có pháp giới vết tích. Những ngày Vương Bất Đạn không hổ kinh doanh nơi đây mấy trăm năm, đây quả thực cũng sắc rùa đen đồng dạng muốn cắn cái kia bên trong đều không thể nào hạ miệng à vạn vũ nhịn không được mắng bọn hắn có mai rùa trận chúng ta cũng có mở sát lợi khí để cho ta tới làm làm sở hà tiến lên đưa tay lăng không ngân xuống một đạo nhạt màu xanh tinh quang từ lòng bàn tay của hắn tràn ra rót vào bích trứng đi đúng à chủ nhân tinh thần chi lực vô trần vô chất dùng để tiêu mất các loại thuộc tính pháp trận thích hợp nhất vạn vũ nhãn tỉnh sáng lên hắc hắc nói người cũng đừng nhàn rỗi đi vào sở hà hô quát để hắn mừng khấp khởi biến thành sầu mi khổ kiểm một bên từ tinh thần lực lượng khai thác khe hở trôi vào còn một bên thì thảo nói chủ nhân ngươi phải cẩn thận điểm không phải ta về sau liền rốt cuộc không có cơ hội phụng dưỡng chủ nhân ngươi sở hà nghe vậy có chút buồn cười bên trong dù cho pháp trận trung điểm cấm chế đáng sợ nhưng muốn giết chết hắn dạng này tu vi thiên ma tựa hồ còn chưa đáng kể có thể bởi vì cảnh báo dứt lấy mặt khác cứng giả mới có thể để hắn lâm vào nguy cơ có ẩn nguyên che trời pháp gia trị. chỉ cần cẩn thận điểm tìm ra pháp trận bỏ xuất chỗ cùng sinh môn chậm rãi đi tiến vào sở hà cho rằng có sáu thành cơ hội có thể y mắng đột phá tầng trở ngại này lúc này được từ ngàn ngự tiên nhân pháp trận yếu quyết cùng tinh nguyên ẩn chỉ điểm Đều có đất rụt võ, mặc dù tiến độ chưa hẳn như ý, nhưng cuối cùng không có ngừng chân không tiến. Hy vọng, xích viêm thần đợi cùng nghi ngờ thần ma quân tranh đấu, có thể bền bị điểm, tối thiểu nhất, để bản thân hai người qua tầng trở ngại này, tiến vào xâm biển giới lại nói. Lúc này, sở hà trong lòng lại có một ít mê hoặc, nếu như kia xích viêm thần đợi thật muốn đem ma tộc cái này họa thủy dẫn tới tiên giới đi, vì sao hắn còn ở lại chỗ này bên trong giày vò lâu như vậy, thậm chí vì đó hy sinh nhiều như vậy thuộc hạ theo lý mà nói, tung khiến cho bọn hắn cấp độ này không thể căn cứ đơn phương truyền tống trận khóa chặt một bên khác, khai thác không gian thông đạo, nhưng bọn hắn có thể bẩm báo lên trên để hoàng gia cao thủ trước tới, hẳn không có vấn đề quá lớn. lại nhiều nghi hoặc cũng quản không được nhiều như vậy, trước chui vào xâm biển giới lại nói. nhưng mà xích viêm thần đợi cùng nghi ngờ thần ma quân chiến đấu, rằng có trạng thái viễn siêu sở hà sở liệu, cho dù bọn hắn lặng lẽ chui vào xâm biển giới về sau cũng không có phân gia thắng bại đến. y nguyên đang tiếp tục. wa thật sự là xinh đẹp, nương dọt trước đó nhìn thấy địa phương thật sự là hố phấn đến. Vạn vũ tiên kia từ lưỡng dưới bích trướng bên trong ra, bản thân nhìn thấy hết thảy, để hắn ha to mồm kinh thán không thôi. Sở Hà cũng là ngạc nhiên, giống như đã từng quen biết một màn. À đúng, là Lục Cấm Thành. Đập vào mắt đều là thoải mái màu xanh biếc, giữa thiên địa lục sắc làm chỗ thể, vô cùng sung mãn sinh cơ, để người có ngộ ảo cảm giác. Nhưng thấy nơi này cây cối sừng sững phi thường, cao trăm trượng, mấy trượng thô là phổ biến, càng có siêu quần bạt tụy, mấy như ngọn núi nhỏ như vậy, mở ra hoa cái thậm chí có thể bứt cùng rộng vài dặm. vô luận là núi cao hay là ruộng dốc, hay là bình nguyên, đều là một mảnh đậm xanh tươi có một ít sắt thái ẩn nút ở bên trong, nhưng mang đến càng thêm cảm giác thoải mái. ở trong đó, các dạng chim thú buông đầu, dòng sông thanh tịnh lộ chân tướng, núi cao chỗ suối phun in cầu vòng đạo đạo, ngay cả xa bên trên trời xanh cũng tựa hồ lộng lây nhiều màu. và mũi cỏ xanh cùng hương hoa hôn hợp mùi, còn có dư thừa linh khí, để sở hà toàn thân tế bào đều tại nhạy cảm cùng thoải mái mà dễ dị. tinh thần linh khí, đã lâu. mặc dù không có tiên nguyên khí cấp độ cao, nhưng sở hà càng cảm thấy thân thiết, có chút không thể tưởng tượng nổi. cho yêu tộc chiếm cứ địa phương, vậy mà là linh khí dư thừa địa phương, cũng không có vì vậy cải tạo mảy may. Ánh mắt thả xa một chút, tại bên ngoài mấy trăm dặm, rõ ràng có một cái yêu tộc chiến sĩ đóng quân chỗ. Dạng này đến, đối với đóng tại nơi đây yêu tộc chiến sĩ, có cái gì trợ giúp đâu. Đối với yêu tộc tu sĩ đến nói, linh khí cũng không phải là là đồ tốt, mặc dù không có nhân tộc chán ghét yêu khí như vậy cực hạ, nhưng linh khí đối với bọn hắn đến nói, cũng mấy cùng cùng đục không chịu nổi vào mũi đồ vật, cố nhiên cũng có thể hấp thu dùng làm tu luyện. Trong này nhất định cất giấu thiên đại âm lưu. Hừ hừ, liền để vạn đại gia đến đem nó khám phá ra, chân tướng chỉ có thể là một cái. Liền ngay cả vạn vũ tên kia cũng nhìn ra chỗ nào không đúng kình, khoát lắc nói. Trân tướng tại kia bên trong, Sở Hà cười nói, chỉ vào phương xa một chỗ nói. Hai người lúc này ở mấy ngàn trượng trên không trung, Sở Hà chỉ địa phương, thì là ở bên ngoài hơn hai ngàn dãm tòa kia thông tiên tự thành, cũng là đem lực chú ý Na Di đến nơi xa, hai người mới là phát hiện nơi đó cây cối, mới là thông tiên cự một đến. Nhưng thấy cả tòa sừng sững tự thành, đều là xây ở vài cây tinh thiên cự một phía trên, diệu không vi lâm, khí thế phi thường. Cha cha, đây là cái gì cây cối? Phù tăng tự Trong truyền thuyết chẻ chống ba không thế giới chi thụ a, không đúng. Tại thượng giới mấy đại chủng tộc trong truyền thuyết thời viết cổ, thế giới chi thụ đã cho thánh tổ cấp cường giả ở giữa tranh đấu cho toái diệt đi. Chẳng lẽ thông thiên dây leo? Cũng không đúng, thông thiên dây leo là ma giới thực vật. Tại linh khí này dư giả địa phương căn bản không chiếm được tốt tầm bù. Vạn vũ đoán đến đoán đi, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Để hắn có chút nắm lấy má khổ từ bộ dáng. Đừng đoán, tiến lên liền có thể nhìn ra một hai. Sở Hà cười cười, liền trốn vào trong hư không đi. Có ẩn nguyên che trời pháp gia chỉ chỉ cần không phải đại la kim tiên cấp cao thủ bắt được vết tích tận lực truy tìm, căn bản phát hiện không được. Càng thêm nơi đây yêu tộc người mạnh nhất Xích Viêm Thần Đợi đã đang cùng nghi ngờ thần ma quần đánh, có quan hệ phương diện này lo lắng không thể nghi ngờ muốn cắt giảm đi rất nhiều. Càng tiếp cận, liền có thể càng thêm cảm giác được kia ngưng lên cự thành cây tối vi nhưng, thẳng đến trước mặt, phát hiện kia mấy cây kình tiên đại thụ thân cây chừng hơn 10 bên trong phương viên to lớn, khuyết tán ra cảnh lá trùng điệp dày đặc, thậm chí có phạm vi mấy trăm nhặm. Ở bên trong, cũng có không ít trạm gác cùng kiến trúc, thường xuyên có thể nhìn thấy từng đội từng đội yêu tu xuất nhập không ngừng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, không có tới gần quá nơi có người, mà là chui vào nào đó một chỗ cảnh lá đậm địa phương, mảnh quan sát kỹ. À vỏ cây như lân thiến, kết quả màu xanh bên trong mang theo màu tím nhạt, ta biết cái này vậy mà là thúy vậy cây, tuy nói cũng là hạ giới dị trùng, là khó được dược thảo chi lưu, nhưng sao có thể sinh trưởng đến cái này cùng kinh người bộ dáng, thật là khiến người kinh ngạc gá hắc, lao hổ không tại, nên chúng ta rời sông lấp biển xuất thủ thời điểm. Vạn vũ lại tinh tế nhìn một chút, rốt cục phát hiện này cây chân diện mủ, vỗ tay hô, người nhỏ dọt một chút. Đối với cử động của hắn, sở hà vội vàng nhắc nhở, bởi vì hắn phát hiện ở chỗ này, tựa hồ cũng có thần đợi cảnh cường giả, vừa mới rõ ràng có một đạo cường tuyệt thần thức quét ngang mà qua thẳng vào trong hư không đi, mặc dù không phải chạy bản thân hai người đến, nhưng chung quy là để hắn giận này mình. Quả thật như là trước đây máu kiêu nói tới như vậy, nơi đây cũng chỉ có xích viêm thần đợi một vị thần tướng vương cảnh cao thủ. Xem ra không phải. Vị kia lại là người phương nào? Vì sao đại địch bất kích, xích viêm thần đợi ra ngoài nên địch, hắn còn thoải mái nhàn nhã tại cái này bên trong tòa chấn, mà không phải cùng xích viêm thần đợi cùng một chỗ đánh bại đối phương. Đem thế cục đảo ngược lại nói. Bất quá đối phương thần thức phá không mà đi, mục tiêu không ở dưới này, hơn phân nửa cũng là chú ý xích viêm thần đợi bên kia chiến đấu đi. Lúc này. Sở Hà ngược lại hy vọng xích viêm thần đợi rơi hạ phong, sau đó vị tia tọa chấn nơi đây đại năng giả ra đi hỗ trợ. Từ đó để bản thân hai người có hoạt động tự do. Chủ nhân, cái này bên trong còn có một vị cường tuyệt cao thủ, làm sao bây giờ? So Sở Hà chi độn vặn vũ, rốt cục phát hiện cái tia đạo thần thức kích thích không gian ba động, có mấy lời âm run rẩy nói: Cháu trai, mới vừa rồi còn nói rời sông lấp biển đâu, làm sao trong chớp mắt liền co lại đi? Sở Hà lại cho nét mặt của hắn làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. trước vân vân, có cao thủ như vậy tại, Sở Hà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói kia truyền tống trận ở đâu bên trong, ngay cả một phân tin tức đều không có, tùy tiện chui vào kia trong thành trì đi, chẳng phải là cùng ngủ loa đồng dạng, nếu như bất hạnh cho đối phương phát hiện, khả năng không còn sẽ có cơ hội thứ hai. Chương 45, thẳng vào trung tâm. Chủ nhân, cái này bên trong còn có một vị cường tuyệt cao thủ, làm sao bây giờ? Sở so Sở Hà chi độn và Vũ, rốt cục phát hiện cái kia đạo thần thức kích thích không gian ba động, có mấy lời âm run rẩy nói. Cháu trai, mới vừa rồi còn nói rời sông lấp biển đâu, làm sao trong chớp mắt liền co lại đi? Sở Hà lại cho nét mặt của hắn làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Chờ đợi chút đi có cao thủ như vậy tại sở hà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lại nói kia truyền tống trận ở đâu bên trong ngay cả một phân tin tức đều không có tùy tiện chui vào kia trong thành trì đi chẳng phải là cùng mù loà đồng dạng nếu như bất hạnh cho đối phương phát hiện khả năng không còn sẽ có cơ hội thứ hai lại nói sở hà hạ quyết tâm muốn cùng thời cơ đến lại hành động lại không nghĩ tới người tính không bằng trời tính trận phía trên không hiểu hành động như vạn lôi lao nhanh nghiền ép tới lui ngay sau đó càng có hư không sụp đổ khủng bố tiên tượng xuất hiện kia sụp đổ trong hư không đột nhiên rũi ra một con hơn trăm trượng cự thủ kết tấn hướng phía cái này một cái trên cây cự thành đè xuống đồng thời kia cường tuyệt uy áp mới của tới để ngàn bên trong bên trong khí cơ vì đó xiết chặt thình lình cũng là thần đợi cảnh cường giả ầm ầm thưa không mảnh vỡ bay dương cự trưởng Giang lâm mang theo nói nói ngọn lửa màu xanh lục tiếp cận trên cây cự thành lúc đã biến thành một viên vẫn lạc lục sắc mặt trời diễn sinh ma quân không tại ma giới hào hào đợi cũng tới lội vũng nước đục này làm cái gì huống chi người xưa nay cùng kia nghi ngờ thần ma quân thủy hỏa bất dung hôm nay vì sao bỏ ân đoàn giúp đỡ đến một tiếng quát mắng từ cự thành nơi nào đó vọt lên một đạo màu lam u quang dơ lên nên tiếp kia lục diễm cự trưởng màu lam u quang tại lục diễm cự trưởng trước đó liền dường như đom đóm cùng minh nguyệt có khác, quả thực là kiến càng lay cây như vậy không chịu nổi. Nhưng mà cả hai va chạm cũng không có cùng cảm nhận nhất trí. ầm ầm, xẹt, ầm ầm, thanh thủy kết băng vụ băng giòn vàng lại có nước dập tắt hỏa diễm xùi vang, càng có nguyên khí cổ động va chạm tiếng bạo liệt. Tại cả hai đối hám vùng hư không kia, lúc này dường như một mặt cho đống nhiên đánh nát lớn pha lê, sát na hư không đều vỡ nát, hoặc kết băng khối khối rơi xuống, hoặc đốt dung trình chất lỏng hình dạng tiêu xả đi. Tại hư không chỗ sâu, thì có khó nói lên lời không gian lộ ra, dáng vẻ nhưng lại có lưu ly thông thấu dám. Như thanh được lại như vẫn đủ, nhưng chúng quanh kia sáng cho nó thôn vẹt không còn, chỉ ở sát nà, một kích hư không vỡ vụn, ngay cả chân không đều cho hiển hóa ra ngoài. Hắc hắc, đừng nói ta, ngươi U Lam Thần tướng vương tượn hồ cùng Sích viêm thần đợi tại yêu giới cũng là đối đầu đến, làm sao hôm nay cũng cùng nhau bên trên rồi. Quái thai quái thai, cự trường một kích không được, cho kia nhìn như không đáng chú ý Lam Quang đẩy lui số bên trong, cự trường đám người tượn hồ có nộ khí, thình lình từ trong hư không bước ra đến, chân thân nhìn thấy, những năm gần đây ma chủ hiện thực, các ngươi ma tộc là càng thêm tứ kiên kỵ, cẩn thận gây chúng nộ, diện tộc ngay tại không xa. U Lam Thần tướng vương xùi nhưng trả lời, thấy đối phương chân thân chạy đến, hắn cũng không còn ẩn nấp thân hình, cũng là một đạo Lam quang tử tự thành bên trong bay ra, dừng lại tại người khổng lồ kia đối diện, cả hai đối địch, diễn sinh ma quân thân thể có cao hơn ngàn trượng, hơn trăm trượng rộng lớn, hất lên kim giáp, quanh thân lục diễm quay chung quanh, thiêu đốt thiêu đốt mà đốt, hắn tại kia bên trong dừng lại lấy, kia một chỗ hư không đều cho hắn lục diễm tiêu đến bong ra từng mảng đi, lộ ra 10 điểm yếu đất, mà người bình thường bộ dáng U Lam Thần tướng vương xung quanh, thì là khí cơ thẳng bằng, thưa không nhưng so kiến thép, một han một viêm thuộc tính hoàn toàn trái ngược, đạo mắt chính là sắp đại chiến một phen, như là trước kia, tuyệt đối là Sở Hà không dung bỏ qua chiến đấu. Chỉ là lúc này quan hệ đến rời đi nơi đây, tránh xa nguy hiểm, Sở Hà đối kia truyền thống tiên trận ở đâu bên trong càng cảm thấy hứng thú. Nhiều lợi ích, mọi người lẫn nhau tâm tư đều rõ ràng, hết thảy chỉ bằng bản sự đến xem hư thực đi. Bên thắng nói chuyện. diệt Sinh Ma quân hét lớn một tiếng, trước một bước phát động công kích. Ma tộc cương giả, so với nhân tộc cùng yêu tộc đến, càng thêm gấp trăm lần mạnh được yếu thua, thẳng tới thẳng lui năm đấm nói chuyện, muốn hắn tại lúc này cùng U Lam thần tướng Vương xính miệng lưỡi lực. Đối với hắn mà nói, ngược lại là càng thêm tra tấn sự tình đến. Hừ, hôm nay liền để ngươi kiến thức Ú Lam chân thủy lợi hại. Ú Lam thần tướng Vương suy nhưng trả lời, hắn Ú Lam chân thủy khắc chế đối phương ma công, cùng nó tranh đấu, cũng không có gì kiên kỵ. Hắc. Diễn sinh ma quân từ chối cho ý kiến, chỉ là trầm giọng phun một cái, nháy mắt một ngàn cái quyền phong quanh đến, phong tỏa ngăn cản Ú Lam thần tướng Vương bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên mà đến cao thủ tập kích, lại là tại cự thành trên không cách đó không xa, chỉ sợ dư kình như thiên vũ vậy xuống, cho dù là thần cảnh cường giả dính vào một hai, cũng phải vì đó một mệnh o hô. Lập tức để cái này yêu tộc chiếm cứ địa phương loạn cả lên, làm sao còn không đem pháp trận phòng ngự kích thích? Đông Nam số 9 tháp cùng số 12 tháp cho hủy đi, làm sao bây giờ? Đi nhanh đi, thần tướng vương cấp độ cao thủ giao chiến, chúng ta còn lưu tại cái này bên trong, sớm muộn muốn cho bọn hắn xé nát đi. Càng hỗn loạn, Sở hạ cùng Vạn Vũ chui vào liền càng thêm thuận lợi, liên tiếp đột phá mấy tầng phòng ngự, cũng không có cho đối phương phát giác mấy may. Cái này thành trì còn thật là kỳ quái, chẳng những kiến trúc tại cự trên cây, liền ngay cả tường thành cùng cũng là lấy một đàng làm chủ, không có bùn nhão cùng gạch đá ở bên trong. Vạn Vũ cho dù đối với tại hai đại cường giả ngọn nguồn hạ hệ tộc, còn có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng lập tức nhìn thấy, để hắn lại lại nhảy Thành này ước chừng 7, 800 dặm phương viên, kiến trúc quy cách là càng hướng bên trong càng cao, ước chừng là hình thành bốn cái trên lệnh cấp độ khu vực. Trải qua trước ba cái khu vực thời điểm, có thể nói là lặng lẽ người phát giác nhưng là đến cuối cùng một chỗ, lại là nghiêm nghị nhìn thấy xâm la phát trận, rất nhiều thần tướng cảnh cao thủ tuần tra tới lui. Cũng là tại cái này bên trong, từ trên không rơi xuống khủng bố dư ba mới miễn trừ đi, căn bản không tạo được cái uy hiếp gì, không giống trước đó ba cái kia khu vực đều cho những cái kia từ trên trời giáng xuống hàn quang cùng lục diễm sụp đổ vỡ vụt, tản tạ không chịu nổi. Chỉ thấy tầng tầng vòng bảo hộ chống lên đến, không ngừng tan rã cùng suy yếu rơi xuống khu vực này dư kình. Từ phong ngự cường độ đến xem, chỉ sợ kia diệt sinh ma quân đích thân đến, cũng chưa chắc có thể tại mấy chiêu ở giữa bài trừ rơi những này vòng bảo hộ. Rất rõ ràng, yêu tộc tại cái này bên trong là hao phí không ít tâm huyết, mới có thể chịu nổi ma quân cấp độ cao thủ hành kích, từ đó vững như thành đồng. Nhìn thấy cái này bên trong thủ vệ nghiêm nghiêm, Vạn Vũ liền ngay lập tức chuột dù giới hạn. Cha cha rõ ràng, không có lệnh bài vào không được a, bất quá, ta có biện pháp mấy tức qua đi, vạn vũ liền về tới nói, bởi vì diệt sinh ma quân hảo dấu hiệu dáng lâm trên không đánh tới, để cái này cự thành tình huống bên trong rối loạn lên, có một ít thân phận vô cùng yêu tu, có xuất nhập tận cùng bên trong nhất khu vực tư cách, bọn hắn vì bảo mệnh, là ngay lập tức hướng tới nơi này. vạn vũ tên kia có thiên ma mê hoặc thần thông, nếu như dùng tại tu vi kém hắn trên thân, sát xuất thành công cũng không thấp. là lấy, có hai vị gia hỏa là gặp nạn, ngay cả hồn linh đều trở thành vạn vũ điểm tâm ngọt. thứ này chính là lệnh bài thông hành. tiếp nhận vạn vũ đưa tới lệnh bài, sở hà có chút kỳ quái, trong tay vật kia, từ phương diện nào đó đến nói càng giống là một đoạn nhánh cây nhỏ, bất quá xanh tươi trong suốt. liếc nhìn lại, rất có lưu ly li cảm giác. hai người điều chỉnh lại một chút khuôn mặt, cùng cấp đoạn hai người kia tiếp cận. mới là tiến lên. trên không hai đại cường giả đã tiến vào kịch chiến trạng thái, dư kinh bất cùng, cái này một cái trên cây cự thành đã cho làm đục phải thất linh bất lạc, trừ có cường lực vòng phòng hộ bảo vệ tận cùng bên trong nhất khu vực, những địa phương khác đều ẩm ẩm rơi xuống hoặc sụp đổ, căn bản không có bao nhiêu có thể may mắn thoát khỏi. càng là như thế này, chạy tới để cầu tiến vào tầng bên trong yêu tu thì là càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn rất nhiều không có thông hành lệnh bài, đều là cho cự ở bên ngoài không được cửa mà vào. Trong lúc nhất thời rộn rộn ràng ràng lộn xộn so, lại có không cam tâm ép e ngại người, thậm chí thừa dịp xông loạn kích lên những cái kia bên trong bên trong canh giữ yêu tu, ra tay đánh nhau. Bất quá, bên trong bên trong thủ vệ tu vi cao tuyệt, vượt qua những cái kia muốn xâm nhập ra hỏa rất nhiều, rất nhiều gan dám mạo phạm, một không phải cho trong chốc lát chém đầu đi. Tình huống càng loạn, đối với có lệnh bài thông hành nơi tay Sở Hà hai người, đi vào thì là càng thêm tiện lợi. Kia xem xét yêu tu chỉ là cầm trong tay lướt qua, chợt liền cho qua, mở ra chân môn, các ngươi đi vào đi, nhanh lên, đừng lề mạ lề Cứ như vậy quá quan rồi. Sở Hà nguyên lai tưởng rằng đối phương còn muốn đối một chút khuôn mặt cái gì, ai biết nhìn thấy lệnh bài thông hành liền có thể vào. Hướng bên này, các ngươi chỉ có thể tại cái này giáp năm khu bên trong tạm lưu, cũng đừng khắp nơi đi loạn, nếu không giết giá. Lại có yêu tu đến chỉ đường, mang theo Sở Hà cái này một được chuẩn tiến vào đến tiến đến một cái khu vực bên trong, một đường căn dặn không ngừng. Nói đến nhiều nhất chính là cái kia giết giá. Đối phương càng là cẩn thận như vậy cũng nguy hiếp, liền để Sở Hà càng thêm khẳng định bí mật kia ngay tại bên trong bên trong, chỉ chờ mình trước đi điều tra. Kết quả tốt nhất, đương nhiên là tiên trận kia giờ phút này ngay tại truyền tông lấy. Không bao lâu nữa đem có thể đến phiên bản thân cái này một nhóm người, sau đó an an toàn toàn trở lại tiên giới đi. Về phần ma tộc sẽ lần theo cái này không gian thông đạo đuổi theo, đó chính là tiên giới tiên tôn nhóm sự tình, bất quá khoảng cách xa như vậy, lại có tiên tôn ở trong đó là cản, ma tộc nếu muốn đánh mở hoặc duy trì dạng này không gian thông đạo, tựa hồ là không thể nào. Đúng, nghĩ đến cái này bên trong, Sở hạ cảm thấy tiên giới bên kia phản ứng có chút kỳ quái, mình đem chuyện này thông báo cho Chu Tức tiên tôn, nhưng bọn hắn lâu như vậy còn không có quyết định ra đến, những cái kia tiên tôn đến tụt cùng đang do dự cái gì đâu? Lại hoặc là, nơi đây tiên trận căn bản không phải thông hướng tiên giới, có thể là máu tiêu tiên kia phiến diện chi ngôn, lại hoặc là yêu tộc cao tầng căn bản đang lừa dối thuộc hạ của bọn hắn, để bọn hắn bán mạng canh giữ cái này bên trong. Đủ loại khả năng tại Sở Hà trong lòng nước qua, mang đến rất nhiều không xác định. Ai, nhập ra tùy tục, nhìn xem sự tình phát triển thế nào, lại nưu định đi, dù sao, có thể rời đi cái này bên trong, rời xa ma giới những tên kia cùng hoàn cảnh, quản hắn có phải là trở lại tiên giới đi. Trở lại tiên giới đi, cũng không phải là rất tốt chủ ý, có khả năng cho Tử Vi tiên tôn cái kia hỗn đản biết được. Nếu không thể tại trong thời gian ngắn trở lại chu tức bên trong ngọn thần sơn xích viêm đầu tiên, kia thật là nguy hiểm trùng điệp, không chừng ở nửa đường bên trên liền cho đối phương làm thì đi. Nếu là đạo thể có hai đại thiên tinh rơi xuống tử vi tiên tôn cái kia hôn đạn trong tay, chỉ bằng bản thân dương thần cản khôn kiếm cùng Tốn Phong chi Nguyên, muốn đấu thắng đối phương, căn bản là không thể nào. Khi đó, đối phương hoặc là đã chứng được tiên đế, thành là chân chính tiên giới đệ nhất nhân, liền ngay cả kia nút ở phía sau mặt hai đại thánh vực, cũng phải vì đó kiêng kỵ mấy phân đi. Ngay tại sở Hà phân tâm suy nghĩ lung tung thời điểm, Hắn cùng Vạn Vũ đã là cho một cái làm việc vật gã sai và tan bài đến một tòa đài viện, tạm thời an ngừng tạm tới. Ai, xem ra cái này bên trong cũng chống đỡ không được bao lâu. Vạn Vũ lầm bầm, bởi vì Sở Hà căn dặn an tâm chớ vội, hắn ngược lại hơi không kiên nhẫn tại mặt, lấy tính nết của hắn, muốn hắn ngồi đợi thời cơ biến hóa, là một kiện có chút vất vả sự tình đến. Xem ra ngươi tu luyện thiên ma thần thông tu đến chó trên thân đi, ngay cả cái này điểm tâm khí đều không hạ xuống được. Sở Hà gặp hắn cái biểu tình này, nhịn không được nói hắn một câu, để hắn có chút hậm hực ngậm miệng bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng, rất nhanh liền có cuộc, đến lúc đó, chúng ta liền xuất thủ. Sở Hà cũng là nhìn lên bầu trời chỗ sâu, từ tôi nói, đồng thời, thần trí của hắn đã vươn dài ra ngoài, rõ xét trong này huyền cơ, hắn đã là thần tướng Trung Gai Tu Vi, tăng thêm tu luyện là không tầm thường thất tinh luyện Thánh Pháp, pháp lực hùng hồn so, thần thức mạnh, chỉ có thể truy thần tướng Đại Viên mãn cường giả. Cho nên, hắn tận lực ra chỉ một chút ẩn nguyên che trời pháp phía trên quyết khiếu tại trong thần thức, rất dễ dàng liền thoát khỏi một số cao thủ cảnh giác. Quả nhiên là y mắng người chi giác, một đường thông suốt lại, thẳng hướng thủ vệ kia nghiêm mật tới cực điểm bên trong bên trong đi. Cứng, pháp trận này, vậy mà là nhân tộc, còn có tới nguyên bộ, cũng là nhân tộc kia độ vật bên trong cùng bố trí, chẳng lẽ cũng là nhân tộc? Chậc, hắn phát hiện một vài thứ, để tinh thần hắn dồn lên, vì đó để ấn. Nếu là như vậy, có thể là tiên trận. Ừm. Không tốt, bị phát hiện. Ngay tại hắn trần chờ một khắc này, đông nhiên một đạo thần thức từ trên không hạ xuống, trên mặt đất cũng có một đạo nghịch tập mà lên, giống như kinh tuyết lở rơi, sát na bao phủ mười mấy bên trong, một như núi lửa bộc phát, xung kích tấn mãnh. Rõ ràng là hai vị thần tướng cảnh đại viên mãn cao thủ, bọn hắn vậy mà liên thủ tọa trấn trong lúc này bên trong, tại lúc này Rốt cục phát hiện Sở Hà thần thức điều tra, từ đó buộc phát ra, muốn cho Sở Hà thần thức một cái u ác. Đáng tiếc, bọn hắn muốn vây kín thời điểm, Sở Hà đã phát hiện kia tia dấu hiệu, ngay lập tức đem thần thức rút về lên, để bọn hắn vây bắt là rơi vào khoảng không đi. Bất quá, Sở Hà cho dù thần thức co lại lại nhanh, vẫn không có thoát đi cho đối phương biết được chỗ hạ tràng. Rất nhanh, đối phương thần thức vô thiên cái địa mà đến, khóa chặt Sở Hà chỗ đinh viện, càng trước một bước, thì là hai đạo nhân ảnh ngang nhiên dáng lâm, pháp tác văng ngang, giam cầm hư không. Ngươi là người phương nào? Vậy mà trà trộn đi vào nơi đây, muốn vì sao? Hiển nhiên. Đối phương chưa có xác định sở hà phải chăng người trong ma tộc, vẫn mở âm thanh hỏi trước tới. Không đúng, cái này bên trong có một vị tu luyện ma công. Bọn hắn là người trong ma tộc, tên kia khẳng định là ma nhiễm người nào, mượn thể xác vụng trộm âm thầm đi vào. Một vị khắc cường giả yêu tộc trở suy đoan nói. Chương 46, đại náo. Không tốt, là bọn hắn bày ra mê chướng, chân thân đã trượt đi. Chợt, hai vị khóa chặt cái này bên trong dáng lâm đến cường giả, lập tức là phát hiện trong đó mấy quệ, hai người bọn họ bắt được khí tức cùng thân hình, bất quá là hai đạo sinh động như thật vết ảnh thôi. Người đến chẳng lẽ cũng là ma quân chi lưu? Nếu không có thể nào từ dưới mắt của chúng ta thông dong bỏ chạy? không có khả năng. nếu như là ma quân cao thủ như vậy, làm sao lấy kiên kỵ hai người chúng ta đã sớm nghịch giết tới, hoàn thành bọn hắn mơ ước sự tỉnh. hai người kia hơn phân nửa tu vi cùng chúng ta chênh lệnh không xa, lại sở trường huyễn pháp đối với độn thuật ma tu. mau mau khởi động u lam thần tướng vương bố trí hư không băng lưới, cũng đừng làm cho bọn hắn hôn đi vào. một người khác vội vàng nói, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. đồng bạn của hắn cũng không dám thất lễ, ma chủ hiện thế, ngược lại là một cái tin tức kinh người, tựa hồ sư huynh đều không có trải qua miệng để cấp qua. Ma giới có vài vị thần thông quảng đại ma hoàng, không so yêu hoàng cùng tiền tôn kém, nhưng từ kia ú lam thần tướng vương trong giọng nói, tựa hồ ma chủ còn tại ma hoàng phía trên, độc tôn hai, ma giới xâm lấn chiếm đoạt các giới sự tình hẳn là cùng cái này một vị xuất thế ma chủ lớn có quan hệ. Sở Hà độn hành trong hư không, suy nghĩ đang lóe lên. Đáng tiếc, dương thần vì ly hỏa sự tình tại huyền lôi tiên đô tạm cư nuôi hơi thở, muốn đem cái này tin tức truyền về tại triệu sơn hà chỗ, tại trong thời gian ngắn là chỉ sợ không thể. Vạn vũ tiên kia cố nhiên cho Sở Hà thu nhếp tại bản thân tiểu càn khôn bên trong, vẫn là hưng phấn không hiểu, không ngừng giật dây lấy Sở Hà, chủ nhân có thể hay không từ kia diệt sinh ma quân trên thân lay một điểm xuống tới ngày sau tiểu nhân có thể hay không trở thành lớn tiên ma liên nhìn chủ nhân hôm nay thần võ cái này ít cho mẹo cái kia bên trong có thể thuyết phục sở hà ngược lại dứt lấy thiên cơ thần hỏa trừng phạt để hắn quỷ khóc sói gào nhận tội cũng ít đối phương đã co phát giác sở hà cũng không nghĩ lại trốn chôn tranh tránh vừa vặn bốn đại cao thủ hỗn chiến tới lui không còn có thần đợi cấp cao thủ toa chấn đối với bản thân hành động đến nói cũng là khó được thời cơ thần đội cảnh phía dưới nhưng không có một vị có thể để cho bản thân kiên kỵ dù cho trước đây truy tung mà đến hai vị thần tướng đại viên mãn cao thủ càng hướng bên trong đi, yêu ngữ pháp trận liền càng thêm dày đặc. Tại cướp qua mấy trục bên trong về sau, thậm chí có thể nhìn thấy vươn vào hư không đến mắt xích khí cơ, bày ra đạo đạo trở ngại mê trướng. Bất quá, sở hà thần thức vươn dài hướng mặt trước đi, đã có thể nhìn thấy lục quang chói mắt, cùng cảm ứng được hùng hồn sinh cơ chi lực, là cực kỳ nồng đậm một nguyên khí. Phát hiện trong cái này mánh khoẹt, không chỉ với hắn kinh ngạc, liền ngay cả hồn trong nước thiên cơ tinh cùng trời quyền tinh cũng vì đó sinh ra một tia dị động. Tia tia dị động phát ra xu hướng, mang theo cùng loại ba động tâm tình. Đây là Sở Hà còn chưa kịp truy cứu kia kia dị động quen thuộc đến từ cái nào một đoạn ký ức, chợt mãnh liệt mà đến xâm hàn, để tinh thần hắn run lên, chặt đứt tất cả hỗn loạn suy nghĩ, toàn tâm toàn ý tương đối. Ngay cả hư không đều đông kết lên, thật là khủng khiếp yêu ngữ pháp trận. Nhưng thấy phía trước, đạo đạo lam ngân sắc băng liên hoành khóa xoắn lẫn, hình thành trùng điệp đan sen băng lưới, màu lam hàn khí mang theo hiện hiện ẩn hiện yêu văn, là quần quần nghiền ép đến, xa lánh cùng ăn mòn trong hư không hết thảy. Màu lam hàn khí, là kia cái gì U Lam thần tướng vương thủ đoạn. Đối mặt như nước thủy triều nhảo tuôn ra màu lam luồn không khí lạnh, Sở Hà chỉ có thể lựa chọn mệnh kháng. Dù sao có thiên cơ trì lực tại thể, cho dù đối mặt lại băng hàn nguyên khí, hắn cũng không lại bởi vậy đông cứng. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này U Lam hàn khí chân chính năng lực vậy mà như thế kinh người, cơ hồ vừa đối mặt liền đem hắn băng phong thành cối đến, suýt nữa từ trong hư không rơi xuống. Soạn. Thiên cơ thần hỏa toàn lực phát động từ hắn thể đồng hồ bước hơi ra, lập tức đem những cái kia ngưng kết ngoài thần lam băng đều đốt rung đi. Bọn hắn tại kia bên trong nhanh chóng đi đánh giết. Tiếng cảnh báo trong hư không truyền lại, toàn vẹn không sợ sợ hà biết được? Chớ làm loạn, U Lam hàn nguyên còn chưa qua, thần tướng cảnh phía dưới không cần loạn dính vào lại có một tiếng thanh âm quen thuộc lướt đến, đồng thời hai thân ảnh từ bỗng nhiên xé rách trong hư không bay ra ngoài, trước sau khóa chặt sở hà, xem ra một trận chiến này là tránh cực kỳ. sở hà sờ sờ cái mũi, có chút mệt, không có tốn gió bản nguyên cùng càn khôn kiếm nơi tay, sở hà tốc độ bay nhiều nhất tháng qua bình thường cùng dai một bậc thôi, dù cho có được cận nguyên che trời pháp cái này cùng thần kỹ, tại cái này pháp trận dạy đặc đến khiến người giận soi, lại có thần đem vương hao tâm tổn trí tự tay đến bố trí địa phương, cũng khó có thể làm được nhỏ giọng hơi thở tới lui, cho đối phương phát hiện là chuyện sớm hay muộn. giết đối phương không có cái gì tốt tính tình nhìn thấy sở Hà chân thân, liền thả ra pháp giới trùng sắt lên, một trước một sau, muốn đem sở Hà đập thành có nhân bánh. phía trước vọt tới yêu tu, tu luyện chính là băng hệ thần thông, hắn pháp giới vải diễn cùng nơi đây băng lưới cùng một nhịp thở, tại cực trong thời gian ngắn bạo tăng lấy uy năng, băng nhận hàn phong hô gào gào thét, càng có băng long ngẩn ở trong đó, còn chưa cùng sở Hà đụng vào nhau, khí thế của hắn đã bay vụt đến cực kỳ mênh ngông tình trạng. mà sau lưng vị kia, thì là điều khiển quỷ dị tam sắc hỏa diễm, pháp giới trình xanh đỏ đen hỗn tạp sắc, trong đó phát tán khí tức có chút tà ác gian, để người chạm đến liền có chán ghét cảm giác. khỏi cần nói. Chỉ từ một điểm này liền như biết, hắn tu luyện Lửa Đạo thần thông, hơn phân nửa là thuộc về mục nát Lửa Quỷ Minh Hóa một đạo. Băng Hỏa giáp công, âm dương hỏa tạm, như vậy hợp kích, chỉ sợ thần tướng Vương đối mặt chi cũng muốn cảm thấy khó giải quyết. Hừ, rơi vào trong bế công, đối phương lại có lợi thế sân nhà, có thể phá cục phương pháp cũng chỉ có một, lực lượng. Sở Hà không chút hoang mang, một quyền hướng trước mặt vánh ra cựu truyền tiên cơ hỏa luân, một cái tay khắc luyện băng hỏa thương đâm sau mà đi. Vạn Vũ mặc dù tại hắn tụ lý cản khôn bên trong, nhưng thần thức cũng có thể phiêu dật ra đồng bộ tình hình chiến đấu, thấy đến một màn này, hắn cũng không nhịn được vì chủ nhân tự cử động sở kinh đến đối phương thế nhưng là hai vị thần tướng cảnh đại viên mãn cường thủ chủ thượng còn dám liều mạng cưng dán thật là gan lớn sợ vương anh ẩn chứa thiên cơ thần hỏa đích hỏa luân xông mở đối phương băng hệ pháp giới khai thác một đạo hư không tiêu đốt lửa đường thình lình tìm được đối phương chân thân chỗ ầm ầm nhưng mà sở hà một cái tay khắc băng hỏa thương thì là bay bắn đi ra hóa thành một đầu màu đen dao long nên tiếp đối phương tam sắc lửa giới cũng tại đồng thời sở hà thân hình huyễn hóa vặn lên mang theo óng ánh ngân quang phóng lên tận trời dường như một đạo cuốn ngược lái đi tinh hà không sai sở hà cũng không có cùng đối phương đối cứng đến cùng, nhưng thoát thân mà đi cũng không được e ngại, mà là muốn mượn lực tướng nơi đây kia yêu văn băng lưới chấn vỡ lại nói, có kia ưu lam băng lưới chế hành, đối phương nghi chiếm hết địa lợi, hai vị lại là cảnh giới như thế, đầu nóc mới có thể cùng đối phương chính diện chém giết, cho đối phương làm hao mòn đến chết. lấy lửa đối băng, lấy băng chế lửa, chỗ sinh ra dư kình, so cùng thuộc tính tương đối phải mạnh mẽ được nhiều. lấy suy đoán của hắn, chỉ cần như vậy tới lui mấy hiệp, phương viên mấy trăm trượng băng lưới tối thiểu có thể hủy đi hai ba thành. ầm ầm, băng hỏa quyển, lực lượng kỳ mạnh, liên đối cái này một mảnh hư không đều lật lại. Chớ nói chi là vắt ngang ở bên trong băng lưới còn có thể tổn hại. Bang bang. Nhất thời có mười mấy đầu băng liên lập tức căng nức, phát ra để người ghê răng rợn âm. Hắc. Bành bành. Bành bành bành. Sở Hà thân Hóa pháp tướng ra, muốn chính là thời cơ này, trong nháy mắt, hắn đã quay vòng tới lui, đem hơn trăm trượng bên trong băng liên đều bốc nát, một không hóa thành vụ băng. Dịch ra cẩn thận, hắn đang lợi dụng dư kình vỡ nát U Lam băng lưới. Không đúng, lấy tu vi của hắn, sao có thể như vậy tùy tiện chặt đứt U Lam Vương tự tay bố trí pháp trận? hai vị kia yêu tu rốt cuộc biết sở hà mục đích thực sự, không khỏi hoàng hốt lên, cơ hồ đều vô ý thức xoa xoa ánh mắt của mình, không thể tin được trước mắt một màn này. U Lam Vương lúc trước chỗ dặn dò qua lời nói còn ở bên thay đâu, trận này hao Phi U Lam Vương không ít khí lực, chớ nói lớn Thiên Ma sông tới có thể tùy tiện đánh giết, liền ngay cả Thiên Ma Vương cùng Ma quân như thế đến cũng có thể vây được đối phương mấy chục giây, lại không nghĩ rằng đó bất quá là Thiên tiên Cảnh ra hỏa, tùy tiện tại mấy hiệp bên trong liền đem băng lưới hủy đi nó nữa, để U Lam băng trận uy lực kịch liệt hạ xuống, mau ngăn cản hắn, biết trong cái này trận tướng hai người nào dám lưu lực đều một một tướng thần đan tế ra, treo trời ngón thải, chân thân hiển hóa, nếu không tiết mệnh ngăn lại đối phương, quyết nhất tử chiến. Nếu như nơi này trấn thủ sự tình có sai lệnh, khỏi cần nói, U Lam Vương cùng Sích Viêm thần đợi mặc kệ vị nào, ban thưởng tất là tử tội, tuyệt cái khác. Lại nói, bây giờ tướng ở bên ngoài, hai vị này cấp trên giết, ngay cả đi lên bẩm báo một tiếng đều không cần. Ha ha, hiện tại mới nghĩ đến Không Lưu nội tình, quá muộn. Hiển hóa tinh hà pháp tướng sợ hạ, cái kia bên trong sẽ còn ngốc như vậy cùng đối phương dây dưa, ngân quang đông đượ, tùy tiện sẽ rách hư không, độn tâm hơi. Không có U Lam băng trận hư không kiềm chế, hiện hóa ra tinh hà pháp tướng hắn ở giữa phiến thiên địa này tới lui, trừ u lam vương cao thủ như vậy, lại có vị nào có thể ngăn được hắn? đáng thương hai vị kia còn hiện hóa chân thân, phun ra thần đan đến chống hết sức khí, muốn cùng đối phương quyết nhất từ chiến, lại là vô hụt hữu lực chỗ làm, cơ hồ khiến bọn hắn phiền muộn phải một ngụm lao huyết bao tố ra.